Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. Chương một cái hệ thống này có chút cầu. Ba. Nương theo lấy sơ hạ bay lên nháy mắt. Lục tiêu nhiên đan điển. Chuyện đến một tiếng hùng hậu tiếng vang. Hắn mở hai mắt ra. Hai đảo như lôi đình tử mang. Tải ánh mắt bên trong lói lên một cây rồi biến mất. Khói miệng nâng lên một vệt đường cong. Hô. Cuối cùng. Đột phá vô vọng cảnh. Nghe nói tôn chủ Cũng bất quá mới là tạo hóa cảnh Mà ta đã đột phá đến vô vọng cảnh Hẳn là coi là thiên ma Tông mạnh nhất tồn tại A Lục tiêu nhiên bản không phải người của thế giới này 10 năm trước xuyên qua đến cách này ánh sáng quái ly vị Cường giả vi tôn huyền huyến thế giới Trở thành thiên ma Tông một cách nội môn trưởng lão Cũng thu được một cách hệ thống Vốn cho rằng chính mình sẽ đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Đại đế là bột. Nữ đế bóp chân. Kết quả. Cái hệ thống này tốc độ download cực chậm. Đều 10 năm. Bây giờ còn chưa thêm tái thành công. Không thể làm gì. Lục tiêu nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. 10 năm qua. Hắn cửa lớn không ra. tổng trong không bước. Điều thấp tu luyện. Vững vàng phát dục Đồng thời kiêm tu trận pháp, luyện đan, luyện khí, các loại cùng tu hành có liên quan phó chức nghiệp. Cuối cùng, vào hôm nay, tu vi đột phá vô vọng cảnh, trở thành thiên ma tông bên trong. Tu vi mạnh nhất để nhất nhân, tuy nói thiên ma tông bên ngoài, còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng này chút đại lão, so với chính mình còn có thể cầu thả. Tùy tiện một cách bế quan liền là mấy trăm hơn ngàn năm. Không có việc lớn cơ bản sẽ không ra tới. Cho nên nói. Tại thiên ma tông này một mẫu ba phần đất bên trên. Mình có thể an ổn sống qua ngày. Khen. Hệ thống thêm tái tiến độ trăm phần trăm. Có hay không kích hoạt. Hệ thống. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói. Ngươi tới chậm. Ta muốn tu luyện đến phá vọng cảnh. Trở thành một cái đỉnh cấp cao thủ. Phá vọng cảnh liền là đỉnh cấp cao thủ. Cái kia đại đế tính là gì? Lục tiêu nhiên. Chí cao tìm hiểu một chút. Lục tiêu nhiên. Độ kiếp thành tiên thể nghiệm qua sao? Lục tiêu nhiên. Thánh nhân nghe nói qua chưa? Lục tiêu nhiên. Hệ thống ngươi đừng nói nữa. Kích hoạt. Kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ khóa lại vô địch tối cường sư tôn hệ thống. Lục tiêu nhiên nâng cầm lên. Vô địch tối cường. Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cái kia. Hệ thống. Cho ta đánh dấu. bổn hệ thống không ký chính thức đến. Là rút thẻ loại hình sao. Ta đây muốn rút thẻ. Cho ta tới cái cấp độ sơ, sơ, sơ. Ban thưởng cái gì. Đại đế chi tư. Hoặc là đại thành hoang cổ thánh thể đều được. Thần khí cũng có thể tiếp nhận. Bồn hệ thống sẽ không rút thường Lục tiêu nhiên trầm mặt xuống Vậy ngươi có làm được cái gì? bổn hệ thống là vô địch tối cường sư tôn hệ thống Nhiệm vụ chủ yếu liền là thu đồ đệ Ta hiện đang cởi trói còn kịp sao? bổn hệ thống nhất trải qua khóa lại Cả đời khóa lại Vô pháp cởi trói Đại gia ngươi Lục tiêu nhiên khí có chút sụp đổ Cái hệ thống này quá cầu Mười năm mới kích hoạt còn chưa tính Thế mà còn là cái sư tôn hệ thống Để cho mình đi dạy đồ đệ Nói đùa cái gì Hắn một bước một cây dấu chân đi cho tới hôm nay Có thể không phải là vì trở thành công cụ người Đi dạy đồ đệ Tựa hồ là cảm nhận được lục tiêu nhiên phấn nộ Hệ thống lại lần nữa đáp lại Bổn hệ thống nhiệm vụ là thu đồ đệ Đồ đệ tăng cao tu vi Ký chủ sẽ tăng lên tương ứng tu vi. Đồ để lính ngộ công pháp. Ký chủ cũng sẽ tự động lính ngộ công pháp. T. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu. Nghe được lời giải thích này. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vô địch mạnh nhất hàm nghĩa. Đây quả thực quá yêu nghiệt. Nếu như bình thu một cách đồ để Hắn bất luận tu luyện thế nào. Chính mình cũng có thể được đến giống nhau kết quả. Cứ như vậy. Chính mình còn tu luyện cái gì? Chỉ phải không ngừng thu đồ đệ. Nhưng những công cụ này người đồ đệ tu luyện. Chính mình nằm thu hoạch tu vi cùng công pháp đồ thuần thuộc là được rồi. Nếu như mình thu một tỷ cách đồ đệ. Dù cho tất cả mọi người là người bình thường. Chỉ muốn tăng lên tí xíu tu vi. Góp gió thành bão. Chính mình cũng có thể trong nháy mắt thu hoạch được to lớn tu vi. Phải biết. Một cá nhân tu luyện thành đại đế. Khả năng này là khó như lên trời. Ngoại trừ vạn người không được một tư chất. Còn cần cực lớn vận khí. Thế nhưng. Một người hơi tu luyện tăng lên một thoáng. Lại là mười phần chuyện đơn giản. Tựa hộ là lại một lần nữa nhìn thấu lục tiêu nhiên ý nghĩ. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Bồn hệ thống không thu rác rưỡi. Chỉ tuyển nhận cấp sơ trở lên đồ đệ Cấp bậc gì mới có thể bị đình giá sơ? Đại đế chi tư cất bước. Phiền toái giúp ta cởi trói một thoáng. Đại đế chi tư? Nói đùa cái gì? Trong thiên hạ, có thể có bao nhiêu người là đại đế chi tư? Đừng nói là một vạn người. Coi như là 10 vạn người. Trăm trong vạn người. Cũng chưa chắc có thể ra tới một cái. Ta muốn hệ thống này để làm gì? Hệ thống liền vội mở miệng nói. Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm cấp sơ thiên tài Ký chủ chỉ cần thu đồ đệ Trước mắt thiên ma tông dưới chân núi liền có một vị cấp sơ thiên tài Nếu là như vậy Vậy còn đi Lục tiêu nhiên miễn cưỡng xem như tiếp nhận cái hệ thống này Dù sao lấy tư chất của mình Cùng thiên ma tông tải nguyên Nghĩ tích tổ ra tới một cách đại đế Quả thực là si tâm vọng tưởng Lợi dụng cái hệ thống này Bồi dưỡng một chút công cụ người đồ đệ Để bọn hắn tu luyện Tu vi của mình Cũng có thể ngang nhau gia tăng Ngày khác Đại đế cũng là có thể suy nghĩ một chút Trước mắt chân núi liền có một cái cấp sơ thiên tài Trước tiên đem hắn thu lại nói Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên tâm niệm vừa động Trong nháy mắt tan biến tải tại chỗ Không bao lâu Người khác liền đi tới Thiên Ma Tông dưới chân núi. Hôm nay. Là Thiên Ma Tông chiêu thu đệ tử tháng ngày. Dưới chân núi tụ tập đại lượng võ đảo người mới. Muốn trở thành Thiên Ma Tông đệ tử. Dù sao. Thiên Ma Tông có thể là đại chu cảnh nội. Số một số 2 tông môn. Trong đó tài nguyên. Nhiều lệnh người đỏ mắt. Người không hợp cách. Lục tiêu nhiên vừa mới xuất hiện tại cổng sơn môn. Liền nghe đến sát hạt trưởng lão văng lánh vô tình thanh âm. Hắn theo ánh mắt của đối phương nhìn sang. Vào mắt. Là một cái toàn thân áo đen. Vẻ mặt trắng bị. Kinh mạch đức đoạn nam tử. Đây là. Lục tiêu nhiên ánh mắt khẽ động. Làm vô vọng cảnh cường giả. Hắn tự nhiên liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Đối phương kinh mạch. Là bị người sống sờ sờ đánh gãy. Hắn đời này đều đã không cách nào lại bước vào võ đảo Nhưng Trên trán của hắn Lại mang một cách đại đại sơ Cách này khiến lục tiêu nhiên lập tức thấy một hồi nhức cả trứng Hệ thống chẳng lẽ sai lầm Bất quá rất nhanh Hệ thống liền cấp cho cho hắn một phần tư liệu Nhưng hắn hiểu được thân phận của đối phương Vân Ly Ca Vốn là Giang Đô Vân ra con trai Thiên tư thông minh tư chất huyết mạch, càng là không phải phàm. Tuổi còn trẻ, liền đã bước vào tiểu thừa tông sư cảnh giới. Đồng thời, cùng Giang Đô thành chủ chi nữ, Giang Lạc Vũ, có đính hôn tại thân, có thể nói là tiêu chuẩn phú nhị đại bắt đầu. Tuổi trẻ tài cao, có xe có phòng còn có muội. Theo lý thuyết, cuộc đời của hắn vốn nên nên thuận buồm xuôi gió. Kết quả Lại bị một cây giang lạc vũ la thích vô danh tiểu tốt hạ gục Thậm chí còn bị đánh gãy ginh mạch toàn thân Vân ra đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Cả nhà đóng gói đưa tới cửa Kết quả bị một đợt đoàn diệt Vân ly ca cũng bị khu trục ra giang đô Vĩnh viễn không cho phép lại bước vào giang đô Cái tên này Nên không phải chọc tới khí vận chi tử á Lục tiêu nhiên khóe miệng giật một cái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 Ta thu hắn. Về sau chẳng phải là muốn cùng cái kia khí vận chi tử là địch. Bởi vì cách gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chủ nhân không muốn sợ. Nhân vật phản diện mặc dù khí vận kém. Nhưng tư chất tuyệt đối không kém. Bằng không lại có thể trở thành khí vận chi tử bàn đạp. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Ta muốn thưởng ngươi một cái tên. Về sau ngươi liền gọi vượng tài đi. Vượng tài. Nghe xong liền là đại cát đại lợi. tiền đồ sáng lạng. Đa tả chủ nhân ban tên cho. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hai tay đặt sau lưng. Hướng phía ngoài sơn môn đi đến. Vượng tài nói không phải không có lý. Có thể cho nhân vật chính đạp nhân vật phản diện. Cũng là thật không đơn giản. Ngược lại chính mình chỉ cần mang theo hắn. Hèn mọn phát dục Cầu thả tại thiên ma tông tu luyện. Tăng lên tu vi của mình là được rồi. Không tu luyện tới cực hạn. Không đi trêu chọc cái kia khí phần chi tử. liền sẽ không có nguy hiểm gì. Vân ly ca bên này. Còn có chút không cam tâm. Đời này của hắn. Theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì chuyện xấu. Lại bị người đoạt vị hôn thế. Còn bị diệt cả nhà. Như thế đại thủ. Sao có thể từ bỏ ý đồ. trưởng lão. Ta mặc dù kinh mạch đức đoạn Nhưng nghe nói thiên ma tung Có nối tiếp kinh mạch tục linh đan Cả thế gian hiếm thấy Cho nên Chuyên tới để gia nhập thiên ma tung Còn mời trưởng lão cho cái cơ hội Trưởng lão kia liếc mắt nhìn hắn Cực kỳ im lặng nói Ngươi cũng biết đó là cả thế gian hiếm thấy đan dược Làm sao lại tùy tiện cho một người mới để tử dùng Ngươi đi đi Đừng lãng phí thời gian. trưởng lão. Tư chất của ta không sai. Chỉ cần có thể chữa trị kinh mạch. Tuyệt đối sẽ không nhường tông môn thất vọng. Ta làm sao biết tư chất của ngươi đến cùng có được hay không. Lại nói. Tục linh đan chân quý như vậy. Ta cũng không có à. Ngươi đừng dài dòng nữa. Đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi. Cũng đừng trách ta tìm người đem ngươi ném ra ngoài. Vân ly ca nắm chặt nắm đấm. Lại lại không thể làm gì. Thiên ma tông địa vị cao cả. Coi như là trước kia hắn. Cũng không đủ tư cách nói chuyện. chớ đừng nói chi là hiện tại. Hắn chẳng qua là một tên phế nhân. Nhưng mà. Ngay lúc này. Một đảo thanh âm trầm hủn. Lại ở bên tai của hắn. Lặng yên vang lên. ngươi muốn tiến vào thiên ma tông. Vân Ly ca khẽ giật mình. Theo thanh âm quay đầu nhìn sang. Trong lòng hơi kinh. Tốt một cái tuấn lãng tu sĩ. Dung nhan thoát tục. Khí chất lỗi lạc. Giống như trích tiên. Hắn còn không có phản ứng lại. Phụ trách xét duyệt trưởng lão. Liền vội vàng bề bổn chạy đến lục tiêu nhiên trước mặt. Cúi đầu khom lưng hành lễ. Gặp qua lục trưởng lão. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Ra hiểu hắn không cần đa lễ Sau đó Đi tới vân ly ca bên người Ngươi vì sao muốn tiến vào thiên ma tông Vân ly ca tâm tư linh hoạt Biết thân phận của lục tiêu nhiên Tất nhiên không thấp Lập tức cúi đầu chắp tay nói Hồi trưởng lão Vãn bối muốn báo thủ Dùng ngươi bây giờ bộ ráng này Mong muốn báo thủ Chỉ sợ gặp phải khó khăn Vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vân Ly ca ánh mắt kiên định. Hình như có hỏa diễm ở trong đó bùng cháy. Dù cho là lên núi đao. Xuống biển lừa. Vãn bối cũng nhất định sẽ nỗ lực. Trừ phi thân tử đạo tiêu. Tan thành mây khói. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Con đường tu hành. Buồn tẻ dài đằng đắng. Muốn liền là này một bầu nhiệt huyết. Cùng kiên định không thay đổi tín niệm. Nếu như thế. Ngươi có nguyện bái ta làm thầy. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Đại gia cũng nhìn ra được. Thân phận của lục tiêu nhiên không thấp. Bằng không thì cũng sẽ không liền sát hạc trưởng lão đều đối hắn khách khí như vậy. Thế nhưng. Dạng này một vị thiên ma tôn cường giả. Thế mà sẽ đồng ý thu người tiếp theo kinh mạch đức đoạn Vân Ly Ca. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vân Ly Ca đây là đi cái gì vận khí cướp chó. Vân Ly Ca cũng không ngốc. Không nói hai lời. Lúc này quỳ xuống bái sư. Đổ nhi Vân Ly Ca. Bái kiến sư phó. Bái sư thành công. Lục tiêu nhiên trong ấp. Đột nhiên vang lên vượng tài thanh thúy giọng nữ. Kenh. Mừng chủ nhân thu thu được đế nhất cây đồ đệ Ban thưởng hốn nguyên đế kinh một bản Ban thưởng hốn nguyên chiến thần thương một thanh Lục tiêu nhiên nổi thị liếc mắt Khuôn mặt trong nháy mắt không nhìn được một quất Lại có thể là đế cấp cực phẩm công pháp Còn có một thanh cực phẩm đế khí Vượng tài thật sự có tài A liền hắn hiện tại cũng còn không có đế cấp tâm pháp cùng đế khí đây Này hai đồ chơi thả ra Sợ là lập tức liền có thể dẫn tới thiên hạ đại loạn. Quả nhiên. Bật hắc so từ bản thân tu luyện. Vẫn là muốn mạnh gấp trăm lần. Này vạn áp hắc. Nhìn xem thối. Nghe dâng lên. Thật là thơm. Cái kia sát hạ trưởng lão. Lập tức vây tới khuyên can. Lục trưởng lão. Không được a Hắn kinh mạch đức đoạn. Ngài nhận lấy hắn. Khẳng định sẽ có nhục ngài uy danh. Lục tiêu nhiên thu hồi thần tâm. Cười cười. Không sao. Ta chỉ Thủy Phong. Cũng thiếu một cái quét dọn tạp dị. liền để hắn đi quét dọn quét dọn vệ sinh. Cũng tính cho hắn một cái cơ hội. Sát hạ trưởng lão sờ mũi một cái. Ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu lục trưởng lão ngài khoan khăn như thế. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Ta cái này vì hắn đăng ký tạo sách. Cảm ơn. Lục tiêu nhiên ném cho hắn một bình sứ nhỏ Sau đó Một tay nắm lấy vân ly ca Như là lão ưng đề tiểu gây một dạng Đưa hắn mang về chỉ thủy phong Cái kia sát hạ trưởng lão Mở ra bình sứ Nhìn thoáng qua Nhất thời hít sâu một hơi tê Lại có thể là tổ khí đan Quả nhiên không hổ là nội môn trưởng lão Ra tay sự xa hoa Hoàn toàn không phải chúng ta này chút không chính hiệu trưởng lão có thể so sánh được. Một bên khác, lục tiêu nhiên mang theo vân ly ca trở lại chỉ Thủy Phong. Mới vừa đưa hắn ném trên đồng cỏ. Hắn thì đứng ở vân ly ca phía trước. Ngươi mặc dù bái ta làm thầy. Thế nhưng, tại chính thức truyền thủ cho ngươi công pháp trước đó. Ta muốn trước cùng ngươi nói rõ ràng một chút quy củ. Vân ly ca Nhô Thuận quỷ gối lục tiêu nhiên trước mặt. Thỉnh sư tôn dạy bảo. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Tiếp theo mở miệng nói. Chúc ta thiên ma tùng. Mặc dù tên bên trong mang cách ma chữ. Nhưng cũng không phải loại kia giết người không chớp mắt tà ma ngoại đảo. Mà là chịu đại Chu hoàng triệu thừa nhận võ đảo môn phái. Tên bên trong mang cách ma chữ. Chỉ là vì bá khí. Cho nên. Thứ nhất. Ngươi tải bên ngoài. Không có thể tùy ý tổn thương phụ thông bách tính. Thứ hai. Gặp được tà áp chi đồ hại người. Muốn giúp đao tương trợ. Phát dương quang đại ta thiên ma tông thanh danh. Trợ giúp tông môn tuyên truyền. Hấp dẫn càng nhiều đệ tử đến đây. Thứ ba. Tải trong tông môn. Muốn kính già yêu trẻ. Đoàn kết hữu ái. Cắt không thể làm sẵn làm bậy. Kéo bè kết phái. Đệ tứ, tại bên ngoài, nếu như gặp phải dám nhục nhã ta thiên ma tông, ngươi cũng phải tất yếu vì tông môn ra mặt. Không thể tùy ý người khác, nhục ta tông môn thanh danh. Này 4 giờ, chính là ta thiên ma tông môn quy. Phải, đệ tử ghi nhớ. Lục tiêu nhiên lại lần nữa hài lòng gật đầu. Không sai. Phía dưới, ta nói cho ngươi một thoáng chúng ta chỉ thủy phong quy củ. Đúng, chúng ta chỉ thủy phong quy củ rất đơn giản, then chốt ngay tại một cái cầu thả chữ. A, Vân Ly ca không khỏi có chút mắt trợn tròn. Lục Tiêu Nhiên thì tiếp tục mở miệng nói, "Thứ nhất, Thiên Ma tông hết thảy quy củ, ngoại trừ đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba bên ngoài, mặt khác đều không cần tuân thủ. Vân Ly ca, thứ hai, chúng ta tuyệt đối không chủ động trêu chọc sự tình không phải Tốt nhất đừng bước ra chỉ thủy phong phạm vi. Không nên cùng bất luận cái gì người tỉ thí. Không nên tùy tiện kết giao bằng hữu. Cũng đừng tùy tiện gây thù hẳn. Trọng yếu nhất chính là. Vĩnh viễn không muốn bại lộ chính mình tu vi thật sự. Vân ly ca. Thứ ba. Nếu quả như thật có người trêu chọc chúng ta. Tránh không được chiến đấu tình huống dưới. Nhất định phải quan sát rõ ràng tình huống. Rồi quyết định ra tay. Hắn yếu quyết thì là. Cùng cảnh giới bên trong. Tốt nhất chạy trốn. Thấp cảnh giới. Trực tiếp chấm dứt chiêu chém giết giết hết nhất định phải đem hắn nhìn xương thành cho. Tốc độ phải nhanh. Sống sạch sẽ hơn. Có thể quần ẩng tuyệt không một mình đấu. Có thể chạy trốn. Tốt nhất đừng đánh nhau. bơi cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi.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 Xin đừng nên bại lộ vi sư danh hào của ta còn có địa chỉ. Vân ly ca khuôn mặt. Hung hăng co quắp một thoáng. Qua một hồi lâu. Hắn mới xem như miễn cưỡng tiêu hóa. Sau đó nhìn không được thận trọng hỏi. Sư tôn. Chẳng lẽ võ giả. Không phải hẳn là dũng cảm tiến tới. Gặp núi khai sơn. Gặp nước bắc cầu. Theo không lùi bước sao. Lục tiêu nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi canh gà uống nhiều quá a Ta thẳng thắn nói cho ngươi. Mặc dù trên thế giới này. Tuyệt đại bộ phận người. Chỉ cần làm từng bước tu luyện. liền sẽ không vi phạm nhược nhục cường thực quy luật. Nhưng. Điều kiện tiên quyết là. Đừng đụng đến một loại cực kỳ đáng sợ. Mà lại lại cực độ không ổn định tồn tại. Chỉ cần đụng phải. Dù cho ngươi là đại đế. Cũng có khả năng ngã xuống. T. Vân Ly Ca nhìn không được hít sâu một hơi, trừng to mắt. Trên đời này, làm sao lại có cái loại người này? Đương nhiên là có, hơn nữa còn có rất nhiều. Vi sư đem bọn hắn thống nhất xưng là quải bỉ. Quải bỉ, không sai. Cách gọi là quải bỉ, có thể là ngươi xem thường một cách nông gia tiểu tử, cũng có thể là bên cạnh ngươi một tên tạp dịch, thậm chí còn có thể Lại là ngươi dạng này. Liền tu luyện đều không thể tu luyện ra hỏa. Bọn hắn thường thường thổ nhất người khinh thị. Nhận hết trong nhân thế trào phúng cùng ấm lạnh. Nhưng trên thực tế. Bọn hắn khí vận thao thiên. Vượt xa người thường. Đi rào cách hàng vỉa hè. Liền có thể phát hiện thượng cổ truyền thừa. Hạ cách mộ huyệt. Khả năng liền là đại đế cổ mộ. Rõ ràng rất nghèo. Luôn có bạch phú Mỹ sẽ đầu ấp nước vào. Thích hắn. Còn đặc biệt khoan khoan một mực. Cho dù là thực lực của ngươi vượt xa với hắn. Từng bước ép sát. Cũng thủy chung đều không thể giết chết hắn. Cuối cùng. Ngươi sẽ phát hiện. Hắn trưởng thành tốc độ. Vượt xa tưởng tượng của ngươi. Làm ngươi trái lại thần thời điểm. Hết thầy đều đã đến muộn. Hắn sẽ giết ngươi. Sau đó cha ngươi mẹ ngươi, gia tộc của ngươi, đều sẽ báo thù cho ngươi. Cuối cùng bị hắn một người toàn diệt. Bởi vì cách gọi là một người chịu chết. Cả nhà bao mưu, oanh, nghe được câu này. Vân ly ca trong đầu, đột nhiên bị kịch liệt run rẩy một chút. Thậm chí hồ, hắn trình thân thể, cũng nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. Sư tôn nói. Không phải liền là hắn gặp phải sự tình sao. Cái tiểu tử thúi kia. Chẳng qua là Giang Thành một cái gia tộc suy tàn tiểu tử. liền tập võ học phí đều thu thập không đủ. Chính mình chưa bao giờ để hắn vào trong mắt qua. Thậm chí ngay từ đầu. Cũng không biết. Giang Thành còn có cái kia một người. Nhưng mà. Hắn lại vẫn cứ theo một cách bừa bãi vô danh tiểu bối. Trưởng thành là một cái. Có thể hủy diệt chính mình riêng lớn một cách vân ra tồn tại. Không chỉ là như thế. Hắn còn thu được chính mình vì hôn thê xem trọng. Nhưng thứ nhất cách đường đường thế gia thiên kim. Đối với hắn khoan khoan một mực. Này từng cọc từng cọc. Từng kiện từng kiện. Hắn vân ly ca suy nghĩ nát ớt. Cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ. Không nghĩ tới hôm nay. Thế mà bị sư tôn đại nhân cho điểm thấu. Cao nhân Tuyệt đối cao nhân Người sư tôn này Chính mình là đã tìm đúng Vân ly ca quỳ trực thân thể Hai mắt màu đỏ tươi chừng chừng nhìn chằm chằm lục tiêu nhiên Thần tình kích động đến cực điểm Sư tôn Ngài nói quá đúng Đệ tử nhất định sẽ kiên quyết Tôn thủ ngài quy định Không có ngài cho phép Ta liền chỉ thủy phong nửa bước Đều sẽ không bước ra đi Lục tiêu nhiên rất hài lòng gật đầu. Tên đồ đệ này. Ngộ tính rất cao a Hắn vỗ vỗ vân ly ca cách ấp. Trẻ con là dễ dạy. Đã như vậy. Người sư tôn kia cũng có thể yên tâm truyền thủ cho ngươi công pháp. Vân ly ca gật gật đầu. Chợt hơi nghi hoặc một chút nói. Có thể là sư tôn. Đồ nhi kinh mạch đức đoạn. Chẳng lẽ sư tôn không cần trước giúp đồ nhi chữa trị kinh mạch sao? Lục tiêu nhiên cười ha ha. Ai nói kinh mạch đức đoạn. Liền không thể tu võ. Đại đảo 3.000 ngàn. Pháp môn vạn tướng. Hôm nay. Ta chuyển cho ngươi một môn hốn nguyên đế kinh. Thật tốt tu luyện. Nó đem dẫn đầu ngươi. Đi đến một cách khởi đầu mới. Dứt lời. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt một bắn. Đem hốn nguyên đế kinh. Bắn ra đến vân ly ca mi tấm. Tiếp thu được hốn nguyên đế kinh về sau. Vân Ly ca vẻn vẹn nhìn lướt qua. Nhất thời dọa đến trợn to trong mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta thiên. Sư tôn. Cái này. Cái này. Cái này. Hắn đã sợ đến nói không ra lời. Nếu như lục tiêu nhiên cho hắn là một bản thiên giai công pháp. Hắn khả năng vẹn vẹn chẳng qua là hưng phấn. Thế nhưng... Hắn tuyệt đối sẽ không hù đến. Nhưng mà. Lục tiêu nhiên thế mà cho hắn một bản đế cấp công pháp. Hắn đây là tại nằm mơ sao. Đây chính là đế cấp cực phẩm công pháp A Có thể làm cho người. Tu luyện thành một đời đại đế vô thượng thần công. Cho dù là đại đế. Cũng sẽ đỏ mắt tuyệt thế chân bảo. Sư phó liền dễ dàng như vậy đưa cho mình. Lục tiêu nhiên thì là tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nói, nhìn ngươi cách kia tiền đồ Bất quá là không quan trọng một bản đế cấp công pháp mà thôi Ngươi liền xúc động thành cái dạng này Nắm chặt thời gian Thật tốt tu luyện Vi sư đi luyện một chút đan dược Tê, vân ly ca lập tức cảm giác tê cả ra đầu Tóc gáy trên người toàn bộ nổ đứng lên Phản phất có từng đợt dòng điện Thổi mạnh vỏ mà qua Hắn lại một lần bị lục tiêu nhiên khiếp sợ im lặng kèm theo. Đường đường đế cấp công pháp. Hiếm thấy chân bào. Thế mà bị sư tôn nói thành là không quan trọng. Sư tôn liền đế cấp công pháp đều trướng mắt. Hắn đến tột cùng đến có cường đại cớ nào. Bởi vì quá chấn kinh. Hắn tại tại chỗ. Chậm chạp ngốc trễ hơn mấy chục xây. Phản ứng lại. Hắn liền vội mở miệng. Một mặt nghiêm mặt. Sư tôn Này quá trân quý Ta không thể tiếp nhận Đây chính là đế cấp công pháp A Lục tiêu nhiên phất phất tay Tức giận nói Chớ nói nhàm Một cách đại lão ra Đừng sống cô gái một dạng bút tích Ngươi muốn cảm tạ ta liền hảo hảo tu luyện môn công pháp này Thành làm một đời cường giả Lưu danh sanh sử xanh Cái kia chính là đối ta Lớn nhất báo đáp Sư tôn Vân ly ca lòng sinh cảm động Kích động im lặng kèm theo Sau một lát Hắn thì kiên định tâm thần Phải Sư tôn yên tâm Để tử nhất định không có nhục sứ mệnh Xem vân ly ca kiên định như vậy Lục tiêu nhiên phương mới xem như hài lòng gật gật đầu Sau đó quay người Rời đi nơi này Nắm chặt thời gian tu luyện Mặt khác Rút sạc chính mình xây cái phòng ở, rõ, chờ đến lục tiêu nhiên đi về sau. Vân ly ca lập tức nắm chặt nắm đấm. Cảm thụ được cái kia đế cấp công pháp bên trên phát ra đảo đảo uy nghi. Trong ánh mắt, lại cháy lên một ngọn lửa hy vọng. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Nhi tử đã bái nhập một vị tuyệt thế đại năng thủ hạ. Có hắn dạy bảo Nhi tử nhất định sẽ lại lần nữa tu luyện có thành tựu. Sau đó tìm tới tên vương bát đàn kia Còn có tiện nhân kia Rửa sạch nhục nhã Bên này Lục tiêu nhiên về đến phòng về sau Rốt cuộc không kèm được chính mình mặt nghiêm túc Mi tâm nhân thành xuyên chữ Còn không nhịn được một hồi đau lòng Đế cấp công pháp A Đây chính là một bản đế cấp công pháp cực phẩm Chính hắn còn không có tu luyện Cứ như vậy tặng người Thật sự là đau lòng nhỏ máu. Thế nhưng không có cách. Hắn sớm đã dùng ý niệm quan sát một lần. Hốn nguyên đế kinh. Tu luyện tiền đề. liền là thu lại chính mình tất cả tu vi. Sau đó cắt ngang kinh mạch toàn thân. Dùng không mạch thân thể. Mới có thể tu luyện. Phương pháp này quá đau. Lục tiêu nhiên chỉ nhìn thoáng qua. liền tử bỏ mong muốn tu luyện ý nghĩ Ngược lại vân ly ca tu luyện đạt được bao nhiêu tu vi. Là hắn có thể đủ đạt được bao nhiêu tu vi. Vân ly ca học được hốn nguyên đế kinh. Hắn cũng sẽ học được hốn nguyên đế kinh. Chẳng qua là vân ly ca thiên phú không có chính mình mạnh. Tu luyện muốn chậm không ít. Mặc kệ. Năm thắng liền xong việc. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên nắm tài liệu ném vào lò luyện đan. Bắt đầu luyện đan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 Khả năng mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày, ngay tại ghẽ ngón tay ở giữa lặng yên di chuyển, làm lục tiêu nhiên luyện chế tốt một lò đan dược thời điểm, đó là sau 7 ngày. Đan lô bên trong, lặng lặng nằm một lò thượng hạng nguyên khí đan, có chừng 50 viên, ánh vàng rực rỡ có chút trói mắt. Đây chính là địa giai thượng phẩm đan dược, so với tổ khí đan, cao hơn 2 cấp bậc. Trước mắt toàn bộ thiên ma tung. Có thể luyện chế ra tới này cách đan dược. Hẳn là không cao hơn ba người. Lục tiêu nhiên cầm lấy một viên thuốc. Ném vào trong miệng. Nhâm nhi thưởng thức. Răng rắc răng rắc. Mùi thịt gà. Giòn. Không sai. Độ tinh khiết cao tới trăm phần trăm. Quả nhiên. Ta chính là một thiên tài. Cho dù là không có bàn tay vàng. Cũng giống vậy có khả năng luyện chế ra đến. Đổ tinh khiết trăm phần trăm nguyên khí đan. Lục tiêu nhiên học cái gì đều rất nhanh. Thiên ma tông công pháp. Hắn gần như chỉ dùng thời gian nửa năm. liền đáp toàn bộ học được. Lại dung hội quán thông. Đi đến tinh thông cực hạn Thế nhưng. Thiên ma tông cao cấp nhất công pháp. Cũng chính là thiên giai công pháp. Cho nên lục tiêu nhiên tại học sẽ môn công pháp này về sau. Trong lúc giành dối. Liền lại tốn một chút công phu. Đi học tập luyện đan. Trận pháp. Luyện khí chờ phó chức nghiệp. Ngược lại khí nhiều không ép thân. Nếu như cái thế giới này không có quải bỉ. Lục tiêu nhiên có đầy đủ tự tin. Chính mình trăm phần trăm là nhân vật chính. Dù sao. này chút toàn bộ đều là hắn. Dựa vào cố gắng của mình lấy được nha. Ăn xong nguyên khí đàn. Lục tiêu nhiên vận chuyển linh khí. Đột nhiên cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có chút không thích hợp. a tu vi của ta làm sao tăng trưởng nhiều như vậy. Tu luyện công pháp. Luyện đan Luyện khí. Bố trí trần pháp. Đều có thể tăng cao tu vi. Trong đó tu luyện công pháp nhanh nhất. Luyện đan luyện khí loại hình. Muốn đối lập chậm rất nhiều Có thể là Lục tiêu nhiên thời khắc này tu vi Vậy mà đã đạt đến phá vọng cảnh nhất trọng 40% tu vi Phải biết Lúc này mới ngắn ngủi 7 ngày thời gian Cái này tu vi tốc độ đột phá Đều muốn so với chính mình tu luyện công pháp Còn nhanh hơn không ít tốc độ chớ đừng nói chi là Chính mình này 7 ngày Chẳng qua là tại luyện đan Căn bản không có vận chuyển công pháp tu luyện Làm sao lại gia tăng nhiều như vậy tu vi Chờ một chút Lục tiêu nhiên đột nhiên Nghĩ đến vân ly ca Thu độ để về sau Hắn tu luyện Chính mình cũng sẽ có được tương ứng tu vi Chẳng lẽ là bởi vì hắn Vượng tài Chủ nhân Đến rồi đến rồi Vân ly ca tu luyện tới cảnh giới gì Đang tại vì chủ nhân tạo ra vân ly ca giao diện thuộc tính. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên trong đầu. Liện nhiều một đảo màn sáng. Tính danh Vân ly ca. Giới tính. Nam. Công pháp. Hốn nguyên đế kinh. Trước mắt tiến độ tu luyện. tầng thứ nhất. Tu vi. Tiên thiên thập trọng đại viên mãn. Nói đùa cái gì. Lục tiêu nhiên nhìn không được giống lên một tiếng. Cái này tiên thiên thập trọng đại viên mãn Có lầm hay không Tu luyện khó Khó như lên trời Làm sao tại vân ly ca nơi này liền cùng uống nước một dạng đơn giản Tư chất của hắn hẳn là sẽ không mạnh hơn chính mình a Mà lại hốn nguyên đế kinh Hết thầy 10 tầng Hắn chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất Cũng bất quá mới một phần 10 cảnh giới mà thôi Tựa hộ là phát giác được lục tiêu nhiên chấn kinh cùng nghi hoặc Vượng Tài giải thích nói. Vân ly ca tu luyện. Là đế cấp công pháp cực phẩm. So với chủ nhân trước đó tu luyện công pháp. Phẩm dai cao hơn mấy cách đại cảnh giới. Tại thấp cảnh giới kỳ. Tu vi tốc độ nhanh. Là rất bình thường. Nếu như đổi làm chủ nhân tu luyện hốn nguyên đế kinh. Sơ bộ mô phỏng. Một canh giờ liền có thể theo người bình thường. Đi đến tiên thiên thập trọng đại viên mãn. Lục tiêu nhiên khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng run dẩy một thoáng. Bật hắc lực lượng. Quả nhiên yêu nghiệt. Chính mình mỗi ngày cố gắng như vậy tu luyện. Tại thiên tư như thế chắc tuyệt tình huống dưới. Lúc trước đi đến tiên thiên thập trọng đại viên mãn. Cũng là bỏ ra trọn vẹn gần hai tháng. Kết quả người ta 7 ngày đã đến. Cũng may. Treo là chính mình mở cho hắn. Bằng không thì nhất định hiện tại liền đi làm thịt hắn. Để phòng hậu hoạn. Bất quá này cũng là chuyện tốt. Bởi vì Vân Ly ca tu luyện càng cao. Chính mình tiện lời cũng là càng cao. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Vân Ly ca giao diện thuộc tính. Bỗng nhiên phát hiện. Phía dưới còn có không ít tiểu lễ bao đồ án. Vượng tài. Đây là cái gì? Hồi bẩm chủ nhân, đây là tiến chai gói quà. Độ để mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, sẽ có một cái tiểu lễ bao. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, sẽ có một cái gói quà lớn. Trước mắt, Vân Ly ca tấn thăng đoán thể, hậu thiên, tiên thiên ba cái đại cảnh giới, cùng với 30 tiểu cảnh giới, hết thảy có ba cái gói quà lớn cùng 30 tiểu lễ bao. Lục tiêu nhiên lại lần nữa im lặng Còn đưa lớn tiểu lễ bao Quá mức A ngươi nhường những cái kia dựa vào Chính mình nỗ lực người tu luyện Sống thế nào Nguyên bản không có vượng tài thời điểm Lục tiêu nhiên coi là Chính mình là một thiên tài Đắt là lão thiên chiếu cố Đối bình thường võ đảo người tu luyện Đắt là hết sức không công bằng Thế nhưng Đụng phải vượng tài Hắn mới biết được cái gì gọi là cẩu. Hít thở sâu một hơi, Lục Tiêu Nhiên mở ra một cái tiểu lễ bao. Chẳng qua là tiểu lễ bao. Hẳn là chẳng qua là đưa một ít vật nhỏ a. Điệp giai thượng phẩm nguyên khí đan 100. Hẳn là sai lầm. Lại đến. Lục Tiêu Nhiên lại mở ra một cái tiểu lễ bao. Thiên giai công pháp cực phẩm môn lôi huyền 1. Lục Tiêu Nhiên Vượng tái ngươi ra tới Đến rồi đến rồi Chủ nhân có gì phân phó Ngươi gói quà có phải hay không phát sai rồi Đây là tiểu lễ bao Ngươi một cách tiểu lễ bao Đến mức thả nhiều độ như vậy sao Ngươi có biết hay không Ta này thiên ma tông để nhất thiên tài Bỏ ra dòng giã bảy ngày Mới luyện chế ra 50 viên nguyên khí đàn A Ta đây đắt là dựa theo nhỏ nhất phân lượng đóng gói gói quà. Lục tiêu nhiên, nhỏ, cách cục nhỏ. Ngươi hẳn là trực tiếp đưa ta mười vạn năm tô vi. Để cho ta tại chỗ phi thăng. Chứng đảo vĩnh hằng nha. Ngươi còn để cho ta thu cái gì đồ đệ. Ta cũng muốn à. Vấn đề là không thông qua phương thức như vậy. Ta liền không thể tạo ra ban thưởng A Ngươi cút đi. Được rồi. Vượng tài tan biến, lục tiêu nhiên từng cách mở ra tiểu lễ bao, thu hoạch đại lượng chân quý đan dược, pháp bảo công pháp, số lượng phong phú, mà ba cái kia gói quà lớn, quy cách càng là biến thái. Cực phẩm đế cấp công pháp thanh đế trường sinh quyết, cực phẩm đế cấp trần pháp bát quái phong thiên trần, cực phẩm đế cấp trần pháp tử tiêu thần lôi trận quá phần, quá phần. Vượng tải ngươi đây là thật không định làm người. Ngươi nhường trên cái thế giới này. Nỗ lực phấn đấu các tu sĩ. Làm sao chịu nổi. Được rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người đẹp chịu tội. Người suốt xuất... mệt mỏi. Ai bảo ta là cô ờ. hoàng đâu. Liện cố mà làm. Nhận lấy những vật này đi. Dẹp xong đồ vật. Lục Tiêu Nhiên mới vừa nghĩ đến đồ đệ tiện nghi của mình. Trước đi xem một chút Vân Ly ca. Tiểu tử này tu luyện không khỏi cũng quá cố gắng a. 7 ngày 7 đêm, tu luyện tới tiên thiên thập trọng đại viên mãn, sẽ không phải đột tử a. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Nhiên bước nhanh đi ra chính mình phòng luyện đan, đi vào Vân Ly ca ở lại địa phương. Thật xa, liền thấy Vân Ly ca Ngồi xếp bằng hai chân, ngồi tại trên một tảng đá lớn, hắn giống như tạo thành một cái tiểu hắc đồng vòng xoáy, đem chung quanh thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt hấp thu đến trong cơ thể của mình, tốc độ đáng sợ đến làm người cắc lưới Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vung y, to, lơ lơ to, ve Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. chương 5 đế cấp trận Pháp Huy Nhi. Khiêu chiến thiên địa chi thế. Vân Ly Ca hấp thu linh khí tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng. Làm cái tốc độ này. Đi đến một cái số không giới điểm thời điểm. Vân Ly Ca đan điển. Đột nhiên chuyển đến một tiếng ba thanh âm. Dấu hiệu này lấy. Vân Ly ca chính thức đột phá. Bước vào tông sư cảnh nhất trọng. Lại đột phá. Lục tiêu nhiên có chút im lặng. Vân Ly ca cũng ở thời điểm này. Mở hai mắt ra. Hai đảo tinh mang. Như là hàn quang tràn rơi ra đến. Chấn nhân tâm phách. Sư tôn. Thấy lục tiêu nhiên. Vân Ly ca vui vẻ. Lập tức đứng dậy. Theo trên đá lớn nhảy xuống. Đi vào lục tiêu nhiên bên người. Quỳ xuống hành lễ. Sư tôn đại an đại đức. Cách ca vĩnh thế khó quên. Đây là vân ly ca lời thật lòng. Tại gặp được lục tiêu nhiên trước đó. Hắn mặc dù có báo thù mộng tưởng. Nhưng cũng biết. Vậy cơ hội là không có khả năng hoàn thành. Hắn kinh mạch đức đoạn. Cho dù là chữa trị. Đều khó có khả năng cũng có chức thiên phú mạnh. Chớ đừng nói chi là. truy bên trên cái tên kia bộ pháp. Thế nhưng bây giờ. Tại bái nhập lục tiêu nhiên môn hạ về sau. Hắn không chỉ có thể một lần nữa tu luyện. Còn trong thời gian ngắn như vậy. Lại trở lại tôn sư chi cảnh. Đây quả thực là tái tạo chi ăn cũng không sánh nổi ăn tình. Lục tiêu nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vo nhẹ một tiếng. Nói. Không cần đa lễ. Này đều là chính ngươi nỗ lực Vân Ly Ca mặt chân thành nói Không, đây đều là sư tôn cho ta tái tạo chi ăn Đứng lên đi Ngươi có thể nghĩ như vậy Là đủ rồi Rõ Vân Ly Ca đứng lên Lục tiêu nhiên quét mắt nhìn hắn một cái Giờ mới hiểu được Vì cái gì Hắn sẽ trong thời gian ngắn như vậy Đột phá đến tôn sư cảnh Vân Ly ca nguyên bản là Tông Sư Cảnh thực lực. Mặc dù bị người cắt ngang kinh mạch. Phá toái đan điền. Thế nhưng thân là Tông Sư nội tình vẫn còn ở đó. Cho nên. Hắn mới có thể tại thời gian ngắn như vậy. Khôi phục lại Tông Sư Cảnh nhất trọng. Bằng không mà nói. Cho dù là có đế cấp công pháp. Hắn cũng không có khả năng. Trong thời gian ngắn như vậy. Đi đến Tông Sư Cảnh nhất trọng. Nhiều lắm là cũng chính là đột phá tiên thiên Bất quá Tiếp xuống hắn lại tu luyện Tốc độ hẳn là liền sẽ chấm rất nhiều Vừa đến Là không có nổi tình chống đỡ Thứ hai Đế cấp công pháp Mặc dù rất mạnh Có thể làm cho hắn tải giai đoạn trước tăng nhanh như gió Có thể là hậu kỳ Cũng là cần xem cá nhân tư chất Đế cấp công pháp không phải thần Nó chẳng qua là cho người ta cung cấp một cách bình đài. Đến tổt cùng có thể đi hay không đến một bước kia. Nỗ lực. Vận khí. Thiên phú các loại. Thiếu một thứ cũng không được. Hắn theo chứ vật giới chỉ bên trong. Móc ra mấy bình nguyên khí đan. Có chừng bên trên ngàn khỏa. Ném cho vân ly ca. Những đan dược này. Người cầm lấy đi dùng. Trợ giúp chính mình tu luyện. T. Vân Ly Ca lúc này nhìn không được hít sâu một hơi. Thứ này lại có thể là nguyên khí đan. Hơn nữa còn là bên trên ngàn khỏa. Sư Tôn Quả Nhiên là tuyệt thế cao nhân. Phải biết. Đời này của hắn. liền dùng qua một hạt nguyên khí đan. Vẫn là phụ thân tại giang thành phòng đấu giá. Tốn hao to lớn đại giới. Thật vất vả. Theo trong tay người khác cướp được. Một lần kia. Vân gia có thể là hao tốn cả gia tục Gần nửa tháng chi tiêu Mà lại Cái kia một hạt nguyên khí đan Độ tinh khiết cũng xa còn lâu mới có được này chút nguyên khí đan tinh thuần Sư tôn lại tùy tiện Liền lấy ra tới nhiều như vậy tinh thuần nguyên khí đan Đơn giản nhường vân ly ca không dám tưởng tượng Bất quá Nghĩ đến sư tôn liền đế cấp công pháp đều không để ý Vân Ly Ca lại cảm thấy, loại thủ đoạn này, tựa hồ cũng còn tốt. Lục tiêu nhiên cho ra đan dược về sau. Lần nữa mở miệng nói, công không tải sâu mà ở chỗ tinh. Ngươi một hơi đột phá đoán thể. Hậu thiên, tiên thiên đi đến Tông sư cảnh. Dựa vào chính là mình trước đó tích lũy nội tình. Cùng đế cấp công pháp cực phẩm mạnh mẽ. Thế nhưng không nên tham công liều lính. Bởi vì về sau những cảnh giới kia, Linh Cảnh, Sơn Hải, Luyện Thần, Phản Hư, Tạo Hóa, Phá Vọng, Kham Lị, Vương Cảnh, Hoàng Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Dựa vào là không chỉ là tu luyện, còn muốn có tinh thần cấp độ đột phá phối hợp mới được. Bằng không, hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Phải, đệ tử tuôn mệnh Vừa vặn Đệ tử cũng phải cấp chính mình kiến tạo một chỗ ở bỏ Lục tiêu nhiên gật gật đầu Nếu như thế Ngươi liền chọn đất kiến tạo chính mình ở đi Vì sư cũng muốn tu bổ một thoáng này chỉ thủy phong trận pháp Dứt lời Lục tiêu nhiên quay người rời đi Vân ly ca liền vội mở miệng nói Sư tôn Đệ tử có thể vì ngài hỗ trợ Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục tiêu nhiên nhàn nhạt lưu lại năm chữ. Nhường vân ly ca khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng run rẩy một thoáng. Chợt chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Nghĩ đến cũng là. Sư tôn là hạng gì cao nhân. Hắn muốn làm trận pháp. Dùng chính mình này một ít đảo hạnh tầm thường. Lại làm sao có thể giúp được một tay đâu. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Vân ly ca tâm tình liền khôi phục Hắn ánh mắt Trở nên nặng mới kiên định Lại thần thái sáng láng dâng lên Nếu như không có sư tôn Ta này cả đời Khẳng định vô pháp báo thù Thế nhưng hiện tại có sư tôn dạy bảo Ta có lòng tin tuyệt đối báo thủ Bất quá Sư tôn nói rất có lý Tên vương bát đàn kia khí vận Không thể tầm thường so sánh Tại thực lực của ta. Đi đến đủ mạnh trước đó. Nhất định không thể tùy tiện đi đối phó hắn. Bằng không khả năng vẫn là sẽ bị giết ngược lại. Ta phải khiêm tốn làm người. Nỗ lực tu luyện. Chờ tu vi của ta. Đi đến đủ mạnh thời điểm. Chắc chắn muốn đem hắn chém giết. Trước đỉnh nhất cái nhỏ mục tiêu. Trong vòng 10 năm. Đuổi kịp sư phó bộ pháp. Lục tiêu nhiên bên này. Tự nhiên là không biết vân ly ca ý nghĩ. Hắn sở dĩ nói vân ly ca không đủ tư cách. Là bởi vì hắn chuẩn bị bố trí vừa mới lấy được đế cấp cực phẩm trận pháp. Lúc trước hắn trần pháp. Cao cấp nhất cũng bất quá là địa giai trần pháp. trận pháp. Đan dược. Pháp bảo trở một loạt đẳng cấp. Theo thấp đến cao. Theo thứ tự vì vàng. Huyền, thiên, thánh, đế. Mỗi cái giai tầng. Lại phân làm cực, thượng trung, hạ bốn cái nhỏ cấp độ. Trước đó chỉ thủy phong phòng ngự trận pháp, là dùng tám cái địa giai cực phẩm trận pháp tổ hợp. Cũng thì tương đương với một cái thiên giai thượng phẩm trần pháp. trận pháp này, phòng ngự phá vòng cảnh đều không là vấn đề. Nhưng lục tiêu nhiên tổng có một ít không yên lòng. Dù sao, thế giới của hắn, đã xuất hiện một cái quải bì. Liền là đánh tan vân ly ca cái tên kia. Đối với những truyền thuyết kia bên trong khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên có thể không dám khinh thường. Bởi vậy. Đế cấp trần pháp. Nhất định phải an bài lên. Càn, khôn, khảm, ly. Từng cách thiết lập tốt trần nhãn. Để vào linh thạch. Cấu tạo ra toàn bộ đại trận cơ sở. Sau đó. Lục tiêu nhiên bấm ngón tay thành quyết. Bát quái phong thiên trận Mở. Một tiếng lệnh uống. Đại trận đột nhiên bị kích hoạt. Trong chốc lát. Gió nổi mây phun. Thiên hôn địa án. Lôi vân tụ tập. Báo táp mánh liệt. Âm ấm. Trên mặt đất linh khí. Đều như là nhận lấy vô hình kêu gọi một dạng. Theo bốn phương tám hướng. Điên cuồng hướng phía thiên ma tông tụ tập tới. Một màn này. Lập tức kinh đồng đến thiên ma tông chư vị cao tầng trưởng lão. Mọi người rồn dập theo riêng phần mình gian phòng. Bay lên mà ra. Ngóng nhìn bầu trời. Nội tâm rung động không thôi. Là thiên quỷ. Ta thiên ma tông. Làm sao lại dẫn phát thiên quỷ buông xuống. Là ai ở sau lưng làm tất cả những thứ này. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. Chương 6 cấp độ sơ sơ đề tử. Chẳng lẽ là ta thiên ma tông lão tổ. Không sai. Tất nhiên là lão tổ có đột phá. Ngoài trừ lão tổ. Cũng không khả năng sẽ có người. Có như vậy khả năng. Nhưng, tiếng nói vừa mới hạ xuống, theo thiên ma tông chỗ sâu, liền bục phát ra một cố khí thế bàng bạc, cơ hội là tại khí thế xuất hiện trong nháy mắt, một đảo thân ảnh, cũng gấp nhanh bay tới, tham kiến lão tổ, một đám thiên ma tông cao tầng lập tức cuối người chào, mà thiên ma tông lão tổ, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng cả kinh nói, đến tổ cùng là ai? Dẫn động ngày này uy Mọi người khẽ giật mình Mang theo một cố mà không thể tin vẻ mặt hỏi Lão tổ Ngày này uy không phải ngày dẫn động Thiên ma tông lão tổ lắc đầu liên tục Ta làm sao có thể dẫn động ngày này uy Tu vi của ta Chỉ có phá vọng cảnh Xa còn lâu mới có được đi đến dẫn động thiên uy tư cách tê Mọi người nhất thời cảm thấy tê tê cả ra đầu Dẫn đồng thiên quy Thế mà không phải thiên ma tung lão tổ Cái kia đến tổ cùng là người phương nào Tại thiên ma tung Lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả tuyệt thế Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ cũng không biết Kỳ thật Cũng trách không được bọn hắn cảm giác không đến Bát quái phong thiên trận Bản thân liền là đế cấp cực phẩm trận pháp Mặc dù chỉ là bị lục tiêu nhiên hạn chế tại chỉ thủy phong Có thể là Nó uy áp Lại đủ để tùy tiện bao trùm toàn bộ thiên ma tung Vì vậy Coi như mọi người vắt hết ấp Cũng không cách nào thẩm tra đến bát quái phong thiên trận vị trí chính xác Lục tiêu nhiên bên này Cũng là có chút ngoài ý muốn Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đế cấp cực phẩm trận pháp Vậy mà có khả năng dẫn động thiên huy Giống như Ngay cả trời cao đều không cho phép Giảng này trận pháp Tuy tiện thành hình Cố mà không ngừng hạ xuống thiên huy huy áp Ý đồ đem đại trận vư hao Nhưng Cái kia bát quái phong thiên trận Lại là mảy may không chịu muốn cho nửa bước Cũng bắn ra tử thân huy áp Ngưng tổ đại địa chi lực Cùng thiên huy đối kháng Cả hai đánh nhau tiên địa tối tâm, vạn vật sinh linh. Tại thời khắc này, phảng phất đều thành sâu kiến, thành người xem, chỉ có thể ngứng vọng cả hai chiến đấu, mà vô pháp nhúc tay mảy may. Cuối cùng, Thiên Quy lôi vân phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, trầm dãi tiêu tán ra. Bát quái phong thiên trận, dùng lý cấp chi tư, đánh lui Thiên Quy. Cách này khiến lục tiêu nhiên cực kỳ chấn động. Nay vẹn vẹn chẳng qua là một cái trận pháp. Cũng bởi vì đạt đến đế cấp. liền đã sinh ra đối kháng lên thiên ý chí. Vậy chân chính đại đế. Lại nên đáng sợ đến cỡ nào. Giờ khắc này. Lục tiêu nhiên đột nhiên. Nghĩ lại nhiều thu mấy cách đổ để Sớm ngày bước vào truyền thuyết kia bên trong đại đế chi cảnh. Chỉ tiếc. Đồ để không phải nghĩ có liền lập tức có. Này hoàn toàn là xem mặt. Được rồi. Một chút. Cũng không gấp được. Vẫn là đi trước tu luyện một thoáng thanh đế trường sinh quyết. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Tại chỉ thủy phong biên giới. Lập xuống một miếng bia đá. Chỉ thủy phong cấm địa Người sống chớ vào. Nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó. Liện quay người trở lại gian phòng của mình đi bế quan. Một đảo khác cực phẩm đế cấp trần pháp. Tử tiêu thần lôi đại trận Hắn thật không có bố trí. Đế cấp đại trần. Vốn là đầy đủ cường hoành. liền đế cảnh cường giả công dịch. Đều có thể chống cử không ít. Một cái bát quái phong thiên trần. Đủ để bảo vệ chỉ thủy phong. Mà lại. Tử tiêu thần lôi trần. Hung hiểm vô cùng. Một khi phát động, toàn bộ đại trận bên trong, toàn bộ sinh linh, tất cả đều bị thần lôi phá hủy, sát phạt sát khí quá nặng, không thích hợp bố trí tại nơi ở của mình. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, thì là bởi vì linh thạch, vượng tài gói quà, không có mở ra một khối linh thạch, mà bố trí đế cấp đại trận, tiêu hao rất nhiều, một cái bát quái phong thiên trận. Đã ép khu Lục Tiêu Nhiên mười mấy năm qua hết thảy hàng tồn. Không bột đấu rột nên hồ. Lục Tiêu Nhiên mặc dù có đế cấp trận Pháp. Cũng là bất lực. Sau khi trở lại căn phòng của mình. Lục Tiêu Nhiên làm một cách phong ấm. Trực tiếp tuyên cáo bế quan. Tu tập công Pháp. Thanh đế trường sinh quyết. Là một môn phi thường cường đại đế cấp công Pháp. Luận chiến đấu. Lực lượng của nó. Hùng hậu tinh thuần. Phát ra liên tục không ngừng. Mỗi một lần ra tay. Đều có thể đủ tốt nhất sử dụng phóng to ra chiêu lực sát thương. Luận tiếp tế. Nó hấp thu linh khí tốc độ. So với cùng dai công pháp bên trong. Chỉ mạnh không yếu. Thậm chí có thể có thể nói là ưu tú nhất. Càng sâu người. Nó còn có một cái cực kỳ rõ rệt. Đặc thù mà lại mạnh mẽ công hiểu Nó có khả năng tốc độ cao chữa trị trên thân thể tổn thương. Phải biết, chỉ có đại đế thực lực, mới có thể làm được thân thể thủ trọng thương mà bất tử. Sau đó vận dụng công pháp chữa thương, mới có thể một lần nữa dài hồi trở lại thân thể của mình. Mà bây giờ, lục tiêu nhiên tải tu luyện thanh đế trường sinh quyết về sau. Bản thân liền có được khôi phục thân thể thủ đoạn, tu tập thanh đế trường sinh quyết. Đi đến cảnh giới Đại Viên Mãn. Hết thảy dùng 3 ngày thời gian. Cái tốc độ này. Tương đương đáng sợ. Phải biết. Vân Ly Ca hiện tại. Tu tập hốn Nguyên Đế Kinh. Cũng bất quá mới tu luyện đến một phần 10 tả hữu. Còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ hốn Nguyên Đế Kinh. Mà Lục Tiêu Nhiên chỉ dùng 3 ngày. Liền đã nắm giữ thanh đế trường sinh quyết Đại Viên Mãn. Tại đây về sau. Hắn trọn vẹn tu luyện một tháng lâu thanh đế trường sinh quyết. Thời gian cực nhanh. Cuối cùng. tại đã trải qua dài đến một tháng khổ tu. Lục tiêu nhiên tu vi. Lại đột phá một cảnh giới. Hắn theo trong tu luyện tỉnh táo lại. Hai mắt không chỉ không có chút nào mỏi mệt. Ngược lại còn tràn đầy sức sống cùng tinh khí. Này thanh đế trường sinh quyết. Quả nhiên lời hại. Nếu như là đổi lại thiên ma tông thiên sai công pháp, bằng vào ta vừa mới đột phá đến phá vọng cảnh thực lực. Lại nghĩ đột phá, sợ là ít nhất cũng phải cần nửa năm. Mà trước mắt, lại đột phá phá vọng cảnh nhị trọng tu vi. Này tốc độ tu luyện, quả thực nhị thiên. Cần biết, tu vi càng mạnh, đột phá càng là khó được. Mặc dù lục tiêu nhiên là cái cực phẩm thiên tài. Có thể nhanh chóng lính ngộ công pháp. Cũng không cách nào cải biến. Tu luyện cần làm từng bước thiên đảo quy tắc. Thế nhưng đế cấp công pháp. Lại làm cho hắn rút ngắn gấp 6 lần tả hữu thời gian. Hắn trình độ kinh khủng. Đơn giản để cho người ta nhìn mà sợ. Bất quá. Hắn còn chưa kịp hưởng thụ. Chính mình nỗ lực tu hành. Đột phá cảnh giới cảm giác thành tựu. Một giây sau. Trong cơ thể đan điền Lại lần nữa chuyển đến ba một tiếng Hắn lại đột phá Đạt đến phá vọng cảnh tam trọng tu vi Lục tiêu nhiên có chút mộng so Đây là cái gì tình huống Làm sao lúc này mới trong chốc lát Liền lại một lần đột phá Bất quá rất nhanh Hắn liền nghĩ tới điều gì Vượng tài Đến rồi đến rồi Chủ nhân ta tại Điều ra vân ly ca tin tức bảng Vâng Đang ở tạo ra vân ly ca tin tức bảng Tính danh Vân ly ca Giới tính Nam Công pháp Hốn nguyên đế trinh Tu luyện đến tầng thứ hai Tu vi Tông sư cảnh thập trọng Đỉnh phong đại viên mãn Quả nhiên Ta liền biết Lục tiêu nhiên có chút im lặng Chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện một tháng Mới đổi lấy chính mình đột phá đến phá vọng cảnh tầng thứ hai. Không nghĩ tới. Vân Ly ca lại cho hắn cống hiến một tầng tu vi. Vượng tài. Ngươi dạng này làm. Ta sẽ dần dần mất đi tu luyện động lực. chủ nhân. Khóa lại ta về sau. Bản thân liền không cần tu luyện. Chỉ cần thu độ để là được rồi. Lục tiêu nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Có chút bất đắc dĩ nói.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một Trương bảy đại Chu vương nữ Muốn Chủ nhân không muốn vui sướng Sướng không sung sướng là chuyện nhỏ Chồng người dạy học là việc lớn Vì bồi dưỡng được càng có ưu thế chất nhân tài Cá nhân ta vui sướng Nên thả ở sau ớp Vượng tài Cấp độ sơ sơ để tử ở chỗ nào Đang ở trên đường chạy tới Cùng lúc đó Thiên Ma Tông chăm rằm có hơn. Hai bóng người đẹp đẽ. Cũng giống như hai đảo lưu quang. Cấp tốc bay tới. Vô hà quận chúa. Ngày chậm một chút. Chúng ta khoảng cách Thiên Ma Tông. Đã không xa. Nhưng này cũng không làm cho đối phương chậm lại tốc độ. Lý ma ma. Không thể ngừng. Khoảng cách Thiên Ma Tông dị tưởng. Đã vượt qua một tháng. Ta nhất định phải nhanh chạy tới Thiên Ma Tông. Chậm thêm xuống Đã bỏ lỡ cơ duyên Chính là ta cả đời tiếc nuối Lý ma ma thăm thắm thở dài Ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia đau lòng Làm vương phủ con gái tư sinh Cơ vu Hà so vương phủ bất kỳ một cách nào vương tử vương nữ Đều phải cố gắng gấp trăm lần Vì xứng với nàng quận chúa thân phận Nàng mỗi giờ mỗi khắc Không tại nỗ lực Trả giá nỗ lực Trung quy có chỗ hồi báo. Nàng dần dần bị vương phủ người thừa nhận. Ban đầu. Chỉ nếu như vậy. Làm từng bước. Cuối cùng sẽ có một ngày. Nàng sẽ rút đi việc con xấu xí bộ ráng. Trở thành một tên chân chính đại tru tử ninh vương phủ vương nữ. Nhưng. Sự kiện kia xuất hiện. Lại trong nháy mắt đánh sụt nàng tất cả nỗ lực. Trong vòng một đêm. Nàng biến thành toàn bộ vương phủ trò cười. Thế nhưng nàng cũng không có bị đánh sụt. Ngược lại càng thêm nỗ lực. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra. Liền là tu luyện. Tu luyện. Lại tu luyện. Coi như là một người nam tử. Cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. huống chi. Nàng chẳng qua là một cách mảnh mai nữ nhi thân thể. Nàng vốn không dùng liều mạng như vậy. Cho dù là bị vương phủ tất cả mọi người chế xếu. Có thể nàng vẫn như cũ là tử ninh vương phụ nữ nhi. Đại chu muốn đuổi theo nàng thanh niên tài tuấn. Vẫn là nhiều vô số kể. Thế nhưng. Nàng vẫn là đang liều. Đang vì mình một hơi mà liều mạng. Hai người cấp tốc tiến lên. Rất nhanh. Liền đi tới thiên ma tùng. Bởi vì thực lực quan hệ. Hai người này. Cũng không tại sơn môn chỗ dừng lại. Mà là trực tiếp bay qua sơn môn. Tiến vào thiên ma tông bên trong. Tử ninh vương phủ vương nữ. Coi như là cho thiên ma tông một trăm cái lá gan. Thiên ma tông. Cũng không dám thương nàng một chút. huống chi. Bên cạnh nàng. Còn có một vị táo hóa cảnh lão ma ma cùng đi. Coi như thiên ma tông thật có ý nghĩ gì. Muốn từ thiên ma tông chạy thoát. Cũng không phải việc khó. Tiến vào thiên ma tông về sau. Vô hà liền lập tức theo trong cửa tay áo, móc ra một viên huyền Ngọc La Bàn. Tử Ninh Vương tại cùng nàng nhận nhau thời điểm, tặng cho nàng thiên giai pháp bảo cực phẩm. Chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể phát hiện quanh mình linh khí lưu động hướng đi. Cũng dùng cách này tới tìm bảo. Huyền Ngọc La Bàn vừa ra, phía trên liền rõ ràng hiện ra từng đầu giống như huyết mạch hoa văn. Đó là quanh mình linh khí lưu động phương hướng. Tại cái hướng kia. Đi. Cơ vô hà hai người. Theo trên la bàn chỉ dẫn. Phi túc đi tới thiên ma tùng. Một chỗ không tính dễ thấy vắng vẻ mỏm núi. Chỉ thủy phong. Lão ma ma khẽ nhú mày. Nói. Quận chúa. Lão thân trước khi đến. Đối thiên ma tùng điều tra qua. Chỉ thủy phong. Là thiên ma tùng 320 phong bên trong. Cực kỳ bình thường một tỏa. Không chỉ như thế. Chỉ thủy phong phong chủ. Lục tiêu nhiên. Cũng bất quá là một cái cực kỳ bình thường tu sĩ. Nói không chừng. Tu vi còn không có ngài cao đây. Cơ vô hà lại là ánh mắt kiên định nói. Thiên ma tông vừa mới phát sinh qua thiên sinh dị tượng. Mà chỉ thủy phong. Lại là nơi này. Linh khí kỳ lạ nhất. Nồng nặng nhất địa phương. Cho nên, cái kia gì tưởng, nhất định là bởi vì ngọn núi này, bên trong ngọn núi này, tuyệt đối có không giống bình thường tồn tại. Ta muốn vào xem một chút, vậy được rồi. Nếu như thế, lão thân liền bồi tiểu thư đi một lần. Ngược lại, dùng tu vi của mình, bảo hộ quận chúa an toàn của đại nhân, vẫn là không thành vấn đề. Hai người có thể cảm nhận được. Chỉ Thủy Phong có trận pháp bảo hộ Liền không có từ vùng trời bay lượn Mặc dù không sợ thiên ma tung Có thể trêu chọc thì phi Trung quy là không đáng Vừa mới rơi xuống đất Hai người liền chú ý tới Lục tiêu nhiên lập hạ bi văn Chỉ Thủy Phong cấm điện Người sống chớ tiến vào Có sinh mệnh chi lo Nhẹ giọng đọc một lần Lý ma ma không khỏi lắc đầu cười khẽ Này chỉ thủy phong phong chủ. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Không quan trọng một tòa tiểu tiểu ngọn núi. Vậy mà dám can đảm thả ra như thế cuồng ngôn. Có thể. Là lục phong chủ. Cho thiên ma tung các đệ tử lập hạ đâu. Cơ vô hài nhàn nhạt mở miệng. Lý ma ma thu hồi nụ cười. Cũng đúng. Này lục phong chủ mặc dù tu vi lại ghém. Đặt ở thiên ma tung. Nhiều ít cũng phải là cách nhân vật. Đối những thiên ma tông đó đệ tử mà nói. Cũng không phải có thể tùy ý trêu trọc. Chỉ là đối với chúng ta loại tầng thứ này mà nói. Hắn này lệnh cấm. Liền lộ ra như cái nói giỡn. Cơ vô hà gật gật đầu. Sau đó trước tiên dậm chân. Tiến nhập trong trận pháp. Lý ma ma theo sát phía sau. Hai người một bước vào trong trận pháp. Lục tiêu nhiên bên này. Liền trong nháy mắt cảm giác được Bát quái phong thiên trận Là từ ý niệm của hắn trường khống Tự nhiên là cùng hắn một thể a Thật là có người đưa tới cửa Vượng tài Đến rồi đến rồi Vượng tài lập tức tạo ra một phần tư liệu Cung cấp lục tiêu nhiên thẩm tra Cơ vu hà Linh cảnh đỉnh phong tu vi Đại tru tử ninh vương phủ con gái tư sinh Tuổi nhỏ lúc Lưu lạc dân gian. Cùng một thiếu niên đính hôn. Sau bị tử ninh vương tìm về. Thân phận địa vị cử biến. Tử ninh vương phủ. Buộc cơ vô hà tử hôn. Nhưng. Ba năm về sau. Đối phương lại tới cửa ước chiến. Hạ gục cơ vô hà. Khiến cho cơ vô hà biến thành vương phủ trò cười. Này nội dung cốt truyện tại sao lại là quen thuộc như vậy. Vượng tài. Đây cũng là cách nhân vật phản diện A. van cầu ngươi làm người đi. Ngươi liền không thể tìm khí vận chi tử cho ta. Chủ nhân. Khí vận chi tử. Từng cách tâm cao khí ngạo. Lại thiên sinh phản cốt. Không có khả năng sống lâu dưới người. Cho dù là thu nhập môn bên trong. Ngày khác cũng nhất định phải áp đảo chủ nhân phía trên. Chủ nhân nguyện ý làm cầu không. Vẫn là ngươi tới làm đi. Nhường lục tiêu nhiên cho những cái kia ngốc nghít bật hắt. Tự cho là đúng. Còn bị bắt chân chi phối đại não. Nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường nhân vật chính làm cậu. Còn không bằng trực tiếp giết hắn. Cơ vô hà cùng Lý Ma Ma hai người. Bước vào trong trận pháp về sau. Hồn nhiên không nhận ngoại lực quấy nhiếu. Cũng không có bất kỳ cái gì mấy dập. Cùng với công nghịch trận pháp. Thậm chí liền võ giả giác quan thứ sáu. Đều không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Không khỏi đối lục tiêu nhiên bi văn. Cảm thấy có chút im lặng. Nguyên bản còn tưởng rằng. Này chỉ Thủy Phong phong chủ. Sẽ bố trí một hai đảo trần pháp. Hiện tại xem ra. Là lão thân quá để cao hắn. Cơ vu hà cười nhạt nói. Đây không phải chuyện tốt sao. Vừa vặn thuận tiện ngươi ta. Tìm kiếm này chỉ Thủy Phong huyền bí. Cũng đúng. Nhưng, qua sau một khoảng thời gian, hai người dần dần cảm giác được không thích hợp, các nàng đích thật là tại hành tẩu, bên người phong cảnh, cũng dần dần đang lùi lại bên trong, có thể dựa theo hai người bọn họ sức của đôi bàn chân. Giờ phút này, sớm nên đến đỉnh núi phía trên mới đúng, nhưng mà, hai người nhưng vẫn là tại ở dưới chân núi, quận chúa, có chút không đúng.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 Trải qua lý Mama vừa nói như vậy Cơ vô hà chấn động trong lòng Cũng cảm thấy có chút không đúng Giống như đích thật là chuyện như vậy Chúng ta tựa hồ còn là sự tại dưới chân núi Nhưng vấn đề là Ta vừa mới vậy mà không thể nhận ra cảm giác Phàng phất cảm giác Tất cả những thứ này đều là bình thường Hai người nhìn nhau Đều sinh ra một cái ý nghĩ Các nàng Bị nhút tại trong trận pháp. Sau một lát. Lý ma ma ánh mắt. Tràn ngập một cỗ mà ngưng trọng. Dựa theo lẽ thường tới nói. Đơn giản như vậy tình huống. Cho dù là một người bình thường. Cũng có thể liếc mắt nhìn thấu. Nhưng mà. Ta vậy mà hao tốn nửa ngày thời gian. Mới hiểu thấu đáo này huyền bí trong đó. Không chỉ như thế. Quận chúa vẫn là tại ta đề điểm dưới. Mới chú ý tới tình huống này. Nơi này. Không chỉ có thể mê huyến lòng người. Vậy mà. Còn có thể ảnh hưởng đến người tinh thần lực cùng tư tưởng. Thật cường đại huyến trận. Cơ vu hà sắc mặt. Cũng là đồng dạng có chút ngưng trọng. Xem ra. Cũng là chúng ta xem nhẹ vị này chỉ thủy phong phong chủ. Bất quá. Cái này cũng đang nói rõ. Chỉ thủy phong. Hoàn toàn chính xác khả năng có dấu trọng đại kỳ ngộ. Không sai. Lý ma ma gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Quân chủ. Ngươi lui sang một bên. Đời lão thân thi triển công kích. Phá vỡ này huyến trần. Tốt. Cơ vô hả lui sang một bên. Lý ma ma khẽ quát một tiếng. Vận chuyển chính mình công pháp. Trong một chướp mắt. Trung quanh linh khí đại động. Bị nàng điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể Sau đó Nàng khẽ quát một tiếng Đơn trưởng bổ ra Băng sơn trưởng Uống Một trưởng bổ ra Cuồng phong như rồng Uy lực xé sách quanh mình không khí Phát ra đâm rách màng nhĩ tiếng díp Một trưởng này Nếu là rơi trên mặt đất Không cần có quá nhiều phán đoán Chắc chắn có thể một chiêu sụp đổ mặt đất phương viên trong vòng trăm thước núi đá. Nhưng. Trường phong hạ xuống. Cũng không có sinh ra ảnh hưởng chút nào. Thật giống như. Lặng yên không tiếng động dung nhập trong không khí. Hoàn toàn không có phát ra ngoài một trường này một dạng. Cái gì? Hai người con ngươi co rụt lại. Một luồng hơi lạnh. Theo bàn chân. Trực nhảy lên đỉnh đầu. Đây là huyến trận. Này sợ là đã đã vượt ra huyến trận phạm vi à Ngay cả công dịch đều có thể trực tiếp tiêu hóa hết Trên thực tế Bát quái phong thiên trận Hoàn toàn chính xác không phải huyến trận Nó ngưng tổ bát quái lực lượng Diễn hóa nước phong hoảng Chỉ cần đi vào trong đó sinh linh Đều sẽ bị trực tiếp phong ấm tại tại chỗ Di chuyển cũng tốt Công dịch cũng được Hết thảy đều sẽ bị phong ấn ở này một vùng trời nhỏ Thực lực không đủ để siêu việt trận pháp Căn bản cũng không có biện pháp chảy đi Lý ma ma xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Cưỡng ép để cho mình chấn định lại Quận chúa chớ sợ Trận pháp này coi như mạnh hơn Cũng bất quá là thiên ma tông trận pháp Thiên ma tông bên trong Thực lực mạnh nhất Cũng bất quá mới là phá vọng cảnh mà thôi Cùng chúng ta đường đường đại Chu tử Ninh Vương Phủ. Như thế nào đánh đồng. Lão thân tất nhiên có thể phá vỡ trận pháp này. Ma ma cố gắng lên. Nửa ngày về sau. Lý ma ma vẻ mặt đắc ảm đạm như sáp. Cơ vu hà cũng là một mặt tuyệt vọng. Không có cái gì dùng. Bất luận là công dịch cũng tốt. Vẫn là chạy trốn cũng được. Dù cho Lý ma ma thi triển tử Ninh Vương Phủ trốn chạy bí thuật. Vậy mà cũng không cách nào thoát đi trận pháp này. Càng đáng sợ chính là. Nàng ý đồ dùng phổ vương đưa tặng bí bảo. Tới truyền lại tin tức. Thỉnh cầu phổ vương tới cứu viện. Cũng không cách nào làm đến. Các nàng. Bị triệt để vây chết ở phía này trong trời đất nhỏ bé. Sớm biết. Trận pháp này khủng bố như thế. Cho các nàng mười cái lá gan. Các nàng cũng không dám tùy ý xông vào a Chính vào tuyệt vọng thời điểm Một đảo thanh âm xa lạ Lặng yên từ trên nối chuyện đến Chơi chán sao Hai người khẽ giật mình Ngẩn đầu theo thanh âm nhìn sang Liền thấy lộc tiêu nhiên Hai tay đạp sau lưng Đạp theo gió mà đến Cái gì Hai người thân thể run lên Trong con mắt toát ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ cảnh giác Trận pháp này mạnh mẽ như thế Đến mức Lý Ma Ma đường đường tạo hóa cảnh cao thủ Đều không thể đánh tan Mà lục tiêu nhiên Vậy mà có khả năng tùy ý tại trong trận pháp hành tẩu Quần chúa cẩn thận Tu vi của người này cực cường Lý Ma Ma đem cơ vô hà hộ tại sau lưng Lục tiêu nhiên đã tới đến trước mặt Người muốn làm cái gì Lục tiêu nhiên quét nàng liếc mắt Tầm mắt thả ở sau lưng nàng cơ vô hà trên thân Các ngươi đi vào địa bàn của ta. Hỏi muốn ta làm cái gì. Ngươi đừng làm loạn. Chúng ta chẳng qua là sông lầm nơi này mà thôi. ma lại. Chúng ta là đại Chu tử ninh vương phủ người. Ngươi như dám đụng đến chúng ta một cỏng tóc gáy. Hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Lý ma ma giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lục tiêu nhiên nhú mày. Bột một tiếng. Trực tiếp liền là một bàn tay rút ra ngoài. Phanh, to lớn trường lực Trực tiếp đem Lý Ma Ma rút bay ra ngoài Hung hăng nện ở cách đó không xa trên đá lớn Đem hắn đập đập tan Lục tiêu nhiên vét nhất bút tích Một bàn tay có thể làm được sự tình Hắn là sẽ không nói nhảm nhiều một câu Lý Ma Ma Cơ vô hà kinh hô một tiếng Lập tức lấy ra một thanh thiên dai trung phẩm bảo kiếm Hàn quang lói lên ở giữa Liên chuẩn bị đâm về phía lục tiêu nhiên Nhưng lục tiêu nhiên vẹn vẹn chỉ dùng hai ngón tay liền tùy tiện kẹp lấy mũi kiếm của nàng Một chiêu này tự nhiên tải cơ vô hà trong dữ liệu Lục tiêu nhiên nếu có thể dây bại lý ma ma cách kia tạo hóa cảnh cao thủ Chính mình không quan trọng linh cảnh Tự nhiên không có khả năng tùy tiện cho hắn tạo thành tổn thương Vì vậy Tại lục tiêu nhiên kẹp lấy mũi kiếm trong nháy mắt Cơ vô hà cũng đột nhiên theo trong túi chứ vật. Móc ra một viên. Khắc đầy xanh thắm phù văn đan dược. Uống. Bóp nát đan dược. Một vệt hồ quang điện hiện hiện. Trong nháy mắt dẫn phát quanh mình lôi điện bạo liệt. Phương viên trong vòng trăm thước. Lôi điện tràn ngập. Tiếng oanh Minh Như bầy chim gào thép. Đây là tử ninh vương phủ vương tử vương nữ. Mới sẽ có được hộ thân Pháp Bảo Thiên Giai Thượng Phẩm Chấn Lôi Đan. Một khi bóp nát. Liền sẽ tải phương viên trong vòng trăm thước. Kích phát ra có thể so với kham ly cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Một kích này. Đủ để đối lục tiêu nhiên tạo thành trí mạng thương hải đi. Nhưng. Lôi điện còn không có tán đi. Cơ vô hà liền lần nữa lại nghe được giấc mộng kia ma thanh âm. Nước đóng nước đóng. Thiên giai thượng phẩm chấn lôi đan. Quả nhiên không hổ là tử ninh vương phủ vương nữ. Ra tay liền là đại thổ bút. Cái gì? Cơ vô hà con ngươi co rụt lại. Toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Cái này? Cái này sao có thể? Thế mà liền chấn lôi đan đều không đả thương được đối phương. Đối phương rốt cuộc là ai? Đây không phải thiên ma tông sao? Thiên ma tông người mạnh nhất. Không cũng là mới phá vọng cảnh sao Đối phương thế mà liền Có thể so với kham ly cảnh sơ kỳ một kích toàn lực chấn lôi đan Đều có thể chống cử ở Trên thực tế Ở vào trận pháp này bên trong Trừ phi là có thể có được phá trận pháp lực lượng Bằng không mà nói Muốn thương tổn đến lục tiêu nhiên Thuần túy là người si nói mộng Sau một lát Lôi điện triệt để tán đi Lục tiêu nhiên thân ảnh Lại xuất hiện tại trong ánh mắt của nàng Lông tóc không tổn hau gì Liền một chéo áo đều không có làm bị thương Cơ vu hà triệt để hỏng mất Một giây sau Không đợi nàng phản ứng lại Lục tiêu nhiên liền cong lên ngón giữa Tại đầu nhỏ của nàng bên trên gõ một cái Xào chá, phanh, to lớn lực đảo đổi lên nàng trên đầu Tại chỗ những cơ vô hà hai mắt một phiên trắng. Hôn mị. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Có chút xấu hổ sờ lên mũi. Vừa mới liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Lực lượng biến mạnh hơn nhiều lắm. Nhất thời khống chế không nổi lực đạo Dừng một chút. Hắn lại lắc đầu. Được rồi. Ngược lại ta cũng không thể tại trận pháp này bên trong. Để cho nàng bái sư. Vẫn là trước mang nàng trở về rồi hãy nói. Dứt lời. Lục tiêu nhiên một tay nắm ở cơ vô hà vòng eo. Liên chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhìn lướt qua cách đó không xa lý ma ma. Bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Nắm lý ma ma bả vai. Hướng phía trên núi bay đi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý Vương y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. chương chín cược. Lục tiêu nhiên rất mau dẫn lấy hai người. Đi vào trên đỉnh núi. Vân ly ca vừa mới tu luyện hoàn tất. Theo trong phòng của mình đi tới. liền thấy sư phụ của mình. Một tay nắm cả một cái tuổi trẻ mỹ nữ Một tay mang theo một cái lão ma ma Cái này khiến mặt của hắn Trong lúc nhất thời Có chút quái gì Sư tôn của mình Thế mà còn có cái này đam mê Này có chút quá không có nhân đạo A Thực sự không phải hành vi quân tử Bất quá Đối phương là sư tôn của mình Đối với mình có đại ăn Hắn cũng không dễ làm quá nhiều đánh giá Độ nghi gặp qua sư tôn Vân ly ca khom người thi lễ một cái Lục tiêu nhiên gật gật đầu Vừa vặn Lão ra hỏa này liền giao cho ngươi a sư tôn Ta không được Không có gì không được Sư tôn tin tưởng ngươi Dứt lời Lục tiêu nhiên đem lý ma ma ném đến vân ly ca trước mặt Chính mình thì là mang theo cơ vô hà Tiến vào gian phòng của mình Vân ly ca nhìn xem trước mặt lão ma ma. Mặt đen tới cực điểm. Đối nữ tử đi này loại cậu thả sự tình. Vốn là vì hắn chỗ chơ chén. Nhưng mà. Này còn chưa tính. Sư tôn thế mà còn cho mình một cái. Như thế lão. Nàng cách kia một mặt nít uốn Chỉ là nhìn một chút. Chính mình liền muốn nôn. Còn muốn cầm vũ khí nổi dậy. Thảo phạt nàng. Lão thiên. Chính mình sợ là sẽ phải làm cả đời ác mộng. Nhưng mà... Vân Ly Ca đột nhiên. Tát mình một cái. Vân Ly Ca. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Sư Tôn có thể là an nhân của ngươi. Cho ngươi để cấp công pháp. Nhưng ngươi có thể một lần nữa bước vào con đường tu luyện. Hiện tại chẳng qua là những ngươi thảo phạt một cách lão ma ma. Ngươi chẳng lẽ liền muốn ra sức hước từ. Ngươi có còn hay không là người Ngươi xứng đáng sư tôn khổ tâm vun trồng sao Nghĩ tới đây Vân Ly ca hít thở sâu một hơi Nhìn một chút nằm trên mặt đất hôn mê lý ma ma Ánh mắt kiên định Đưa nàng ôm vào phòng Trời có mắt rồi Lục tiêu nhiên thật không nghĩ khiến cho hắn đi làm loại chuyện đó Hắn chỉ là đơn thuần nhường Vân Ly ca xem trọng lý ma ma mà thôi Giờ phút này Hắn tới đến gian phòng của mình Cho cơ vu hà Ăn vào một viên thuốc Nhưng cơ vu hà rất nhanh tỉnh táo lại Cơ vu hà lào đảo Mở to mắt Thấy lục tiêu nhiên cách mình gần như thế mặt Không khỏi nhịp tim có chút ra tốt Đẹp mắt nam nhân ngàn ngàn vạn Đặc biệt đẹp đẽ ngàn sẵm mới tìm được một Bất quá Cơ vu hà chỉ ngốc trễ không đến một giây Liền lập tức phản ứng lại Xem trường Không có dấu hiệu nào một trường Cấp tốc mà ra Như độc xà xuất động Thẳng tắp nhắm ngay lục tiêu nhiên lồng ngực trưởng lực tốc độ cực nhanh Cùng không khí ma sát Thậm chí sinh ra một tiếng trường phong gào thét Nhưng mà Nó còn không có đi vào lục tiêu nhiên lồng ngực Liền bị lục tiêu nhiên một tay chế trụ Sau đó lắc một cái Đau đớn kịch liệt cảm giác Trong nháy mắt nhường cơ vô hà vẻ mặt ảm đảm như sáp Liên tục hít vào khí lạnh Đau liền kêu đi ra Ta sẽ không chê cưới ngươi Cơ vô hà khí sun lạnh Cái này hốn đàn Thế mà còn dám trêu chọc nàng Sĩ có thể sát Không thể nhục Dù cho là liều mạng với ngươi Cũng không thể lùi bước nửa bước Nghĩ tới đây Cơ vô hà không để ý tay cầm bẻ gãy Cường lực đứng dậy Chuẩn bị lại lần nữa khởi sướng tiến công Nhưng mà Lục tiêu nhiên đột nhiên câu lên ngón giữa tay phải Lại tải gáy của nàng bên trên gõ một cái Cạch A Chỉ đổi lên cơ vu hà sọ đầu bên trên gõ ra một tiếng vang giòn Lập tức tan mất cơ vu hà tất cả lực đạo Để cho nàng kêu thảm một tiếng Bưng bít lấy sọ đầu Nước mắt ba chít chít ba chít chít trực đi Lục tiêu nhiên thu hồi tay phải Cười hiếp mắt nhìn xem nàng Còn xảo trá không Cơ vô hà qua một hồi lâu Phương mới bớt đau đến Ôm đầu Hướng phía đằng sau rời đi thân thể Khoảng cách lục tiêu nhiên Sinh ra một chút khoảng cách Mặc dù nàng biết này vô dụng Cũng chính là cho mình một cách trong lòng an ủi Gia hỏa này Quá nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong lúc rảnh rỗi. Muốn nhận cách đồ để mang theo chơi. Cơ vu hà khóe miệng giật một cái. Lúc này tự tuyệt. Điều đó không có khả năng. Ta là đại tru tử ninh vương phủ vương nữ. Ta là tuyệt đối không có khả năng. Cho ngươi làm đồ để. Cứ việc nàng không rõ. Lục tiêu nhiên vì sao biết mình thân phận. Còn muốn thu chính mình làm đồ để. Nhưng, thiên ma tông tại đại chu bài danh, Mặc dù gần phía trước, Lại cũng không tính được đỉnh tiêm, Lại càng không cần phải nói, Cùng vương thất cùng so sánh, Mà lục tiêu nhiên, liền thiên ma tông tông chủ đều không phải là, Như thế nào có tư cách, Thu nàng làm đồ, Lục tiêu nhiên cũng không tức giận, Tiếp theo mỉm cười nói, Nếu như ngươi nghĩ rửa nhục, Ngoại trừ làm đồ đệ của ta bên ngoài. Coi như là tìm tới đại đế truyền thừa. Cũng chưa chắc có thể thành công. Cái gì? Cơ vô hà trong lòng giật mình. Ta không rõ. Ngươi nói là có ý gì? Hà tất giả vờ giả vịt. Ngươi tới thiên ma tùng. Không phải là vì tìm kiếm cơ duyên. Tăng lên chính mình. Đối kháng ngươi cái kia trước vì hôn phu. Rửa sạch nhục nhã. Cơ vô hà tim bắt đầu cuồng loạn lên. Nàng muốn rửa nhục chuyện này. Người biết không nhiều. Dĩ nhiên. Cũng có thể đoán được một chút. Có thể là. Lục tiêu nhiên. Không khỏi cũng quá khoa trương đi. Thế mà liền đại đế truyền thừa đều dám nói ra. Còn nói. Chính mình cho dù là đạt được đại đế truyền thừa. Đều không thể rửa nhục. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Ra hiểu nàng không cần chấn kinh. Tiếp tục mở miệng nói. Ta cũng không phải nhất định phải thu ngươi làm đồ. Làm ta giống như tại thấp kém một dạng. Ta chỉ nói cho ngươi một điểm trọng điểm. Ngươi chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một. Bận rộn. Cả một đời bôn ba. Sau đó nhìn nhục nhã vì hôn phu của ngươi. À không. Trước vì hôn phu. Càng ngày càng mạnh. Cường đại đến ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng mức độ. Cuối cùng sầu não vất ức. Thậm chí hối hận chính mình cùng hắn từ hôn. Hai, bái ta làm thầy Nhưng ngươi có cơ hội giết hắn. Cơ vô hà có chút im lặng. Hắn tự hồ chắc chắn. Nam nhân kia. Tương lai sẽ rất mạnh. Mạnh làm nàng tâm lực lao lực quá độ. Bất lực. Nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Mà là lại lần nữa hỏi một câu lời Ta muốn biết Ngươi dựa vào cái gì nói lời nói này Còn có Nếu như ta bái ngươi làm thầy Ngươi đến cùng có thể cho ta cái gì Dựa vào cái gì Có thể cho ngươi cái gì Ta ngấm lại Lục tiêu nhiên gõ gõ đầu O-V-E-W-W-M Đem ngươi bồi dưỡng được đại đế như thế nào Cái gì Cơ vô hà vốn là nhịp tim đập loạn cào cào. Lúc này lại là hung hăng khẽ run rẩy Gia hỏa này. Quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lại dám nói. Muốn để cho mình trở thành đại đế. Đại đế đó là mực nào tồn tại. Vạn năm bên trong. Lại có bao nhiêu người có thể thành. Phượng mau lân giác mà thôi. Theo không có một cách nào tu luyện võ đảo người. Dám đi vi vọng xa vời Chính mình có thể trở thành đại đế Đó là ngay cả nghĩ một hồi Đều sẽ cảm giác mình là đầu ấp nước vào ngu xuẩn ý nghĩ Ta không tin Vậy liền lăn Lục tiêu nhiên cũng là không chút khách khí nói ra ba chữ này Cái này khiến cơ vô hà nắm nắm nắm đấm Thật cứ như vậy đi Lục tiêu nhiên muốn thả nàng Nàng ngược lại có chút dao động Trong lòng chính nàng cũng rõ ràng, nàng tại tử ninh vương phủ, không phải thổ nhất đãi hiến. Cho nên, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng tiếp xúc đến tử ninh vương phủ tốt nhất công pháp. Đó là một môn thánh giai trung phẩm công pháp. Cũng là nàng lớn nhất hy vọng. Càng là nàng lớn nhất tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì nàng muốn tới thiên ma tùng. Tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân. Trước mắt, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, trước mắt cái này lục tiêu nhiên, không phải người bình thường. Hắn nói những lời kia, tuy hoang đường, nhưng mà, hắn có lẽ có thể, khiến cho chính mình trăm thước cao cán, tiến thêm một bước, cũng chưa biết chừng. Đây là một trận cược, bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi, đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. chương 10 chân Hoàng cỡ biến. Tại Đại Chu. Thậm chí là tại toàn bộ Đại Lục ở bên trên. Một khi bái sư. Cả đời vi sư. Trừ phi đối phương là cái gì phát dồ tà ma ngoại đảo. Bằng không. Vĩnh viễn không có đồ đệ Có thể giải trừ quan hệ thầy trò Mà lại Một người là không thể bái qua nhiều sư phó Lại đi bái sư Nhất định phải cũng có trước sư phó đồng ý mới được Cưỡng ép giải trừ quan hệ thầy trò Sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người cười nhạo Võ đảo thế giới Sư phó địa vị cao cả Cơ vô hà nếu như đồng ý Lục tiêu nhiên lại không thể cho nàng mong muốn đồ vật Cái kia nàng liền thiệt thòi lớn. Cơ vô hà nếu như không đồng ý. Hiện tại là có thể hồi trở lại tử ninh vương phủ. Có thể là. Lục tiêu nhiên thần kỳ. Để cho nàng khó mà liền khinh địch như vậy từ bỏ. trầm mặt tốt trong một giây lát về sau. Ngọc vô hà cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng hít thở sâu một hơi. Tầm mắt ngưng trọng nói. Ta nguyện ý. Bái ngài làm thầy. Lục tiêu nhiên thực lực Tại táo hóa cảnh phía trên Cho dù là đặt ở trong vương phủ Thực lực cũng là nổi bật Mà lại Hắn có thể bố trí ra tới loài kia cực hắn trần pháp cường đại liền tuyệt đối không phải người bình thường Lại thêm Hắn đối tin tức của mình Rõ như lòng bàn tay Cơ vu hà Nguyện ý vì vậy mà cược một lần Khen Chúc mừng chủ nhân Thu hoạt cấp độ sơ, sơ, độ để một vị. Ban thưởng đế cấp công pháp cực phẩm. Chân hoàng cửu biến. Ban thưởng cực phẩm đế binh. Phượng tây ngô đồng ấm. Lục tiêu nhiên chập chập chập chập mồm mép. Nhìn lướt qua. Đều là đồ tốt. Đáng tiếc. Chân hoàng cửu biến. Chỉ có thể nữ tử tu luyện. Chính mình không thể tu luyện. Chỉ có thể nhường cơ vô hà tới tu luyện. Nếu như là chính mình tu luyện, tốc độ tu luyện, khẳng định là muốn so cơ vô hà tu luyện nhanh. Dù sao luận tư chất, không ai so đến được chính mình. Được rồi, tiếp tục nằm thắng tốt, tốt, đã ngươi nguyện ý bái ta làm thầy. Cách kia kể từ hôm nay, ngươi chính là ta lộc tiêu nhiên vị thứ hai đệ tử. Cơ vô hà khẽ giật mình. Ngày chỉ có hai vị đệ tử sao? Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Ngươi còn có một vị sư huyên. Gọi vân ly ca. Cơ vô hà không nói gì. Nhưng vẻ mặt hơi hơi có chút không đúng. Đường đường một cái thiên ma tông phong chủ. Tăng thêm chính mình. Chỉ có hai vị đệ tử. Mặt bài như thế thấp. Có thể dạy người tốt sao? Nàng đột nhiên. Bắt đầu vì mình lỗ mãng. Có chút hối hận. Nhìn ra ý nghĩ của nàng Lục tiêu nhiên mỉm cười Đệ tử không tải nhiều Mà ở chỗ tinh Ta mỗi một cách đệ tử Đều là ngàn giảm mới tìm được một tồn tại Không có đại đế chi tư Ta sẽ không thu Cơ vô hà khói miệng giật một cái Lại tới Lục tiêu nhiên xem nét mặt của nàng liền biết nàng không tin Hắn cũng lười qua giải thích thêm Nói rõ lý do cũng vô dụng. Trực tiếp tại trong hư không. Nhấn một ngón tay. Đem chân hoàng cỡ biến. Đánh vào cơ vô hà trong mi tấm. Đây là vi sư cho ngươi lựa chọn công pháp. Công pháp tiến vào tinh thần trong ốc. Cơ vô hà lơ đã nhìn lướt qua. Trong lòng còn tại lầm bẩm Sẽ không phải là một cái thiên giai công pháp A Nàng bản thân mình tu tập. Cũng có thiên giai công pháp. Thậm chí còn có nhiều bản. Làm tử ninh vương phủ vương nữ. Nàng căn bản không thiếu cái này. Nhưng. Khi nàng thấy rõ ràng. Chân hoàng cỡ biến phẩm cấp về sau. Lập tức trừng lớn một đôi mắt đẹp. Phản phất như là thấy vượt. Đế. Đế. Đế cấp cực phẩm. Ta thiên. Ta là đang nằm mơ sao. Làm toàn bộ đại lục. Cấp cao nhất công pháp. Đế cấp công pháp. Có thể nói là như là phượng mau lân rác hiếm hoi. Mỗi một bộ đế cấp công pháp. Đều có thể tại toàn bộ đại lục ở bên trên. Dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Nàng đời này. Đều không có hy vọng xa với chính mình. Có thể có được đế cấp công pháp. Nhiều lắm là. Dám đi nghĩ một hồi. Tử Ninh Vương phủ đời đời tương truyền cách kia một bản. Thánh giai trung phẩm công pháp. Nhưng mà. Lục tiêu nhiên đi lên vậy mà liền cho nàng một bản đế cấp công pháp cực phẩm. Đây quả thực là đánh nát thế giới quan của nàng. Để cho nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục tiêu nhiên ở một bên. Nhìn lén lấy chính mình vị này tiện nghi để tử biểu lộ. Nội tâm phá lệ dễ chịu. Những ngươi vừa mới nghi vẫn vi sư. Hiện tại biết vi sư lời hại A Bất quá. Hắn còn chưa kịp. Chờ đến cơ vô hà bái tả chính mình Bên ngoài liền đột nhiên Chuyển đến một tiếng kịch liệt nổ vang Hèn mạc Ta giết ngươi Sư tôn cứu mảng A Nghe được thanh âm này Lục tiêu nhiên nhứng mày Trong nháy mắt tan biến tải tại chỗ Lại lần nữa xuất hiện Đã đi ra phía ngoài Đúng lúc gặp lúc này Lý ma ma ra tay như điện Khí như bôn lôi Phảng phất một đầu nổi giận lấy mạng dạ xoa, thẳng bức Vân Ly ca mà đi. Nàng là tạo hóa cảnh cường giả, mà Vân Ly ca vẻn vẹn chẳng qua là tâm sư cảnh thập trọng đại viên mãn. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, nàng một chiêu liền có thể diệt sát Vân Ly ca. Lục Tiêu nhiên con mắt híp lại, thân tùy tâm động, trong nháy mắt đi vào trong hai người ở giữa. Sao có thể để cho nàng giết Vân Ly ca? Đây chính là bảo bối của mình giao hẻ đồ đệ. Dừng tay. Lục tiêu nhiên quát chói tay một tiếng. Hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Một quyền ra. Phong vân dũng động. Cỏ cây đều tính. Nắm đấm trước mắt đã tới. Nguyên bản. Thực lực cũng không bằng lục tiêu nhiên lý ma ma. Tại lục tiêu nhiên ra tay trong nháy mắt. Trực tiếp liền bị cái kia không thể địch nổi quyền ý. Tại chỗ ếp nằm trên đất. Phúc phúc, Lý Ma phun ra một ngụm máu tươi. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại vẫn như cũ là hai mắt màu đỏ tươi. Chuyện gì xảy ra? súc sinh, ta tất sát các ngươi đây đối với dâm tạo. Dâm tạo, cái gì dâm tạo? Lục tiêu nhiên không hiểu ra sao. Nhìn về phía Vân Ly Ca. Vân Ly Ca thì là có chút ủy khuất nói. Không phải sư tôn ngại để cho ta thảo phạt nàng sao? Ta làm rất lâu chuẩn bị tư tưởng. Mới dưới đi miệng. Ai biết? Mới cởi ra một cái nút áo. Nàng liền tỉnh. Lục tiêu nhiên. Ta mẹ nó những ngươi nhìn xem nàng. Không có những ngươi thảo phạt nàng. a vân ly ca đầu tiên là một mặt vô tội. Sau đó thì lại nhảy vọt một cái. Đỏ mặt đến lỗ tai căn. Hắn thế mà xuyên tạc sư tôn ý tứ. Làm. Lần này mất mặt ném quá độ. Phấn nộ đến cực điểm lý ma ma. Nội tâm sát ý. Giờ phút này. Đã lan tràn tới cực điểm. Nàng vậy mà bắt đầu cưỡng ép bùng cháy tu vi của mình. Mà đối kháng lục tiêu nhiên quyền ý. Các ngươi đây đối với cầm thú sư đồ. Ta dù cho là liều mạng. Cũng muốn đem bọn ngươi chém giết. Nhưng mà. Ngay lúc này, cơ Vu Hà thanh âm lại đột nhiên truyền đến, "Lý Mama, ma, không thể." Lý ma, ma thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía cơ Vu Hà, một mặt lo lắng, "Quận chúa, ngài không có sao chứ?" Cơ Vu Hà lắc đầu, "Ta không sao, chuyện này là một đợt hiểu lầm. Hiện tại ta đã là Lục sư tôn đệ tử, cái gì Lý ma ma con ngươi co rụt lại. Cả người đều không dám tin nhìn xem cơ vô hà. Quận chúa. ngài là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Cơ vu hà lắc đầu. Một mặt trình trọng nói. Ta không có nói đùa. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là lục sư tôn đệ tử. Cho đến sông Cán Đá Mòn. Thiên băng địa liệt. Lý ma ma triệt để thất thần. Lục tiêu nhiên thu lại hốn nguyên đế kinh lực lượng. Lý ma ma thì là đặc mông tê liệt ngồi trên mặt đất lên. Quận chúa. Vì cái gì? Cơ vu hà nhìn thoáng qua lục tiêu nhiên. Thật có lỗi. Này có quan hệ với sư tôn ta che giấu Ta không có thể tùy ý lộ ra. Quận chúa. Ngài điên rồi. Ta không điên. Lý ma ma. Ngài là nhìn ta lớn lên.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 Không kém gì đại đế, cơ vô hà, khí phách, nhường lý ma ma thế giới quan. Triệt để sụt đổ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lục tiêu nhiên. Âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi, nhất định là ngươi lừa gạt quận chúa. Ta muốn về bẩm tử ninh vương, khiến cho hắn tới lấy tính mảng ngươi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, lục tiêu nhiên trong hai con ngươi. Đột nhiên bộc phát ra hai đảo tràn ngập sát ý lệ mang. Hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Mạnh mẽ uy áp. Trực tiếp liền đem Lý Ma Ma chấn áp nửa quỷ trên mặt đất. Phúc phúc. Lý Ma Ma hung hăng phun ra một ngụm máu tươi đến. Cơ vô hà giỏ đến sắc mặt nhất biến. Vội vàng quỷ gối lục tiêu nhiên trước mặt cầu xin tha thứ. Sư tôn. Lý Ma Ma lại nhìn ta lớn lên. Đối ta có thủ hộ chi ăn. Còn mời sư tôn. Nể tình ta. Thà lý ma ma đi. Dưới tình huống bình thường. Có người uy hiếp lục tiêu nhiên. Tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ. Bất quá. Này làm sao nói. Cũng là đệ tử của mình. Lần thứ nhất cầu chính mình. Nếu là thật giết lý ma ma. Chỉ sợ. Cũng sẽ thu nhận cơ vô hà hận ý a Nhưng nếu là nhường lục tiêu nhiên, cứ như vậy nuốt xuống một hơi này, cũng là tuyệt đối không thể nào. Xem ở trên mặt của ngươi, ta liền cho nàng một cách cơ hội, lưu nàng một cách mạng chó. Cơ vu hà còn chưa kịp lên tiếng nói cảm ơn. Lục tiêu nhiên bỗng nhiên ở giữa đưa tay, hóa thủ thành đao, trong cơ thể hốn nguyên đế kinh. Điên cuồng vận chuyển, trực tiếp một đao bổ đi ra, oanh. Đao mang lan tràn xa mấy chục thước khoảng cách. Một đao liền chặt đứt Lý Ma Ma cánh tay phải. a Lý Ma Ma kêu thảm một tiếng. Vẻ mặt ảm đạm như sáp. Không có chút huyết sắc nào. Lục tiêu nhiên này mới chầm rãi thô tay lại. Chầm rãi nói. Bất quá. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Lưu ngươi một cánh tay. Xem như cho ngươi trừng trị. Về sau nói chuyện chú ý một chút. Cơ vô hà hiện tại đã là đồ đề của ta. Người có khả năng xuống núi. Cơ vô hà bước nhanh đi đến Lý Ma Ma bên người. Cho nàng ăn vào một hạt đan dược. Lý Ma Ma có chút đổi phí cùng tự trách. Quận chúa. Là lão thân không có năng lực. Cứu không được ngài. Cơ vô hà lắc đầu. Lý Ma Ma. Ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Ta là thật tự nguyện bái sư. Ngài liền tin tưởng ta đi. Một năm. À không. Nửa năm thời gian. Ta hẳn là liền sẽ hồi trở lại tử ninh vương phủ. Đến lúc đó. Ngài sẽ thấy một cái không giống nhau ta. Lý ma ma chấn động trong lòng. Nàng có thể nhìn ra. Cơ vô hà ánh mắt bên trong hiên định. Nếu như là bị người uy hiếp. Nàng là không có loại ánh mắt này. Hít thở sâu một hơi. Lý ma đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi. Nếu quần chúa khoan khoan như thế. Lão thân liền cái gì cũng không nói. Nhưng nếu là trở lại vương phủ. Vương ra hỏi tới. Lão thân là xét như thực bẩm báo. Cơ vu hà có chút khó khăn. Nhưng đây cũng là lý ma ma chỗ chức trách. Nàng cũng không tiện nói gì. Đành phải thở dài một hơi. Vậy được rồi. Nếu như thế. Lý ma Ngài đi đường cẩn thận. quận chúa cũng thế. Lão thân cũng nên đi. Dứt lời. Lý ma lại không ngừng suy nghĩ lưu. Tốc độ cao xuống núi. Lục tiêu nhiên cũng không sợ nàng bẩm báo tử ninh vương. Vừa đến. Có bát quái phong thiên trận tại đây bên trong. Toàn bộ đại tru. Có thể đánh tiến đến. Đoán chừng không có mấy cái Thứ hai Hắn là thu cơ vô hà làm đồ đệ Cũng không phải thu cơ vô hà làm tiểu thiếp Tử Ninh Vương cũng không đến mức qua tìm đến mình đánh một trận Chờ đến Lý Ma Ma rời đi về sau Lục tiêu nhiên liền lập tức bày ra sư tôn quy nghiêm tới Tốt, tu hành không nên lười miếng lý ca Ngươi vị sư muội của ngươi giảng giải một thoáng thiên ma tông cùng chỉ thủy phong quy củ Sau đó, liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện đi. Rõ, Vân Ly Ca trả lời một tiếng. Lục tiêu nhiên liền quay người đi vào phòng của mình. Vân Ly Ca bước nhanh đi tới. Thấy cơ vô hà thời điểm, không nhìn được có một chút đỏ mặt. Cơ vô hà tướng mạo, vượt xa hắn thấy qua bất kỳ một cách nào nữ nhân. Thậm chí hồ, ngay cả mình vị kia, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tuyệt mỹ vô song, tiền nhiệm vì hôn thê. Ở trước mặt nàng, cũng lộ ra kém không ít. Bất quá, đối phương là sư muội của mình. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Vân Ly ca có chút đúng mực. Nhìn mấy lần về sau, liền bắt đầu nói chính sự. Sư muội ngươi tốt, ta là Vân Ly ca. Cơ Vu Hà gật gật đầu. Cơ Vu Hà gặp qua đại sư huynh Vân Ly ca gãi đầu một cái. Khủ khủ. Không cần khách khí như vậy. Kỳ thật ta cũng chính là so ngươi sớm tới hơn một tháng mà thôi. Cơ vô hà ánh mắt bên trong. Lói lên một vệt dì sắc. Sau đó. Vân Ly ca cùng nàng nói ra thiên ma công cùng chỉ thủy phong quy củ. Cơ vô hà lực chú ý. liền bị hấp dẫn đến phía trên kia. Khi nàng biết. Chỉ thủy phong then chốt. Tại một cái cầu thả chữ thời điểm, sắc mặt của nàng, trong nháy mắt lặp lại vân ly ca lúc trước sắc mặt. Thế nhưng, khi nàng nghe được vân ly ca, nói ra lục tiêu nhiên quải bị lý luận thời điểm, lại là trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Kinh suốt mồ hôi lạnh cả người tới. Hoàn toàn chính xác. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình cái kia trước vì hôn phu, có thể đánh bại chính mình. Hắn chẳng qua là tử yên tính quận dưới Một cái tiểu gia tộc thiếu gia Quả thật Hắn gia tộc Cũng xem như cái tiểu phú gia Nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường Đối với tử ninh vương phủ loại tồn tại này tới nói Hắn liền là một cái nho nhỏ sâu kiến Mà tử mình có dựa vào tử ninh vương phủ Bất luận là huyết mạch tư chất Vẫn là công pháp Đan dược chờ tài nguyên tu luyện. Đều muốn vượt xa đối phương mấy lần không thôi. Có thể mặc dù là như thế. Nàng vẫn bại. Bị hắn một trận chiến đánh tan. Bại dối tinh dối mù. Nàng liền là vắt hết ớt. Cũng không biết. Nên nói rõ như thế nào. Loại tình huống này. Mãi đến nghe được lục tiêu nhiên cách này lý luận. Nàng tự hồ cảm thấy. Giải thích thông được. Hít thở sâu một hơi. Cơ vô hà nhìn chằm chằm vân ly ca mở miệng nói. Vân sư huyên. Ngày tin tưởng lục. Tin tưởng sư tôn nói tới lý luận sao. Dĩ nhiên. Vân ly ca ánh mắt. Hiện ra một vệt thần sắc kiên định. Cơ vu hà hỏi giò. Chẳng lẽ sư huyên ngươi cũng thế. Không sai. Làm vân ly ca nói ra chuyện xưa của mình về sau. Ơ vô Hà càng là không cầm được một hồi sợ hãi. Nguyên lai. Cái thế giới này. Lại có khủng bố như vậy tồn tại. Thế nhưng. Bọn hắn quá không hợp sửa lại a Người khác tốn hao cả đời nỗ lực. Bọn hắn lại tùy tiện. liền có thể đạt được rồi. Nay đặc biệt còn là người sao. Lão thiên gia quả thực là đuôi mù. Đây không phải nắm người khác nỗ lực. Xem như rác rưởi một dạng để trà đạp Vân Ly ca cười an ủi Bất quá Ngươi cũng không cần hâm mộ ven dép cái loại người này Quả thật Chúng ta không có lão thiên gia cấp cho cái chủng loại kia khí vận cùng cơ duyên Thế nhưng Chúng ta có sư tôn ạ Sư tôn Cũng là chúng ta treo Cơ vô hà nghĩ đến lục tiêu nhiên yêu nhiệt Không khỏi nhẹ gật đầu Sau đó Nàng có chút hiếu kỳ nói Đúng rồi Vân sư huyên Ngày tới sớm hơn một chút Có biết hay không càng nhiều Có quan hệ với sư tôn sự tình Ngày có thể hay không cáo chi ta Sư tôn tu vi Là bao nhiêu Vân ly ca lắc đầu Đắng chát cười một tiếng Nói ta đây còn thật không biết Người quên Chỉ thủy phong quy của bên trong liền có Tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ chính mình tu vi thật sự. Điều này cũng đúng. Bất quá. Ta cũng có thể căn cứ sư tôn hành vi. Suy đoán ra một ít. Sư tôn. Sợ là không kém gì đại đế. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y. O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. chương 12 tuyệt thế thân pháp. Cái gì? Cơ vô hà trái tim. Đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Không kém gì đại đế. Đó là một loại khái niệm gì? Đây chẳng phải là nói. Lục tiêu nhiên thực lực. Đã có thể nói là đại chu đế quốc thứ nhất. Không. Cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục. Sợ cũng là đỉnh cao nhất chiến lực Sư huyên có thể có cái gì chứ từ Vân ly ca gãi đầu một cái Ta cũng chỉ là suy đoán Nguyên nhân thứ nhất liền là sư tôn ra tay Tức là đế cấp công pháp cực phẩm Người nếu bái nhập sư tôn môn hạ Hẳn là cũng đã nhận được một môn đế cấp công pháp cực phẩm à, Cơ vu hà gật gật đầu Không sai Trên một điểm này vô hà cũng không thể không thừa nhận Lục tiêu nhiên đáng sợ Đế cấp cực phẩm Toàn bộ đại lục ở bên trên Dù cho ngươi là đại đế Lại có thể có được mấy môn đế cấp cực phẩm Mà lại Hắn còn nhẹ dễ dàng ban thưởng cho đồ đề của mình Như thế không quan tâm đế cấp công pháp cực phẩm hành vi Đã là người thường khó mà với tới tồn tại Điểm thứ hai Ngươi cũng biết Chúng ta chỉ thủy phong quy cổ liền là cậu thả. Sư tôn có thể là rõ ràng nói qua. Muốn để cho chúng ta. Che giấu mình đại cảnh giới. Vĩnh viễn không cho phép toát ra tới. Mà sư tôn đánh tan hộ về của ngươi. Cái kia lão ma ma. Không tốn sức chút nào. Hắn ít nhất cũng tài tạo hóa cảnh phía trên. Lại thêm hắn thói quen ẩn giấu mấy cái đại cảnh giới. Cho nên. Ngoại trừ đại đế phía trên Ta thực sự không nghĩ ra được Sư tôn tu vi T Cơ vô hà nhìn không được hít sâu một hơi Nàng Vậy mà bái nhập một vị Thực lực không kém gì đại đế môn hạ Mặc dù cái này đại đế Là một vị lão cậu thả so Nhưng đó cũng là thực sự đại đế a Thấy cơ vô hà chấn kinh Vân ly ta cũng không có cảm giác buồn cười Lúc trước Hắn không phải cũng là giống như cơ vô hà Một đường chấn kinh tới Hắn hiện tại Đã sớm chuyển đổi tâm tư Không khiếp sợ đến đâu Mà là mừng rỡ Chính mình tìm được một vị mạnh mẽ như thế sư phó Tốt, sư muội. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải dùng tu luyện làm chủ Sư tôn tuy mạnh Lại không thể trông coi chúng ta nhất thế Chúng ta vẫn là muốn dựa vào cố gắng của mình mới là Cơ vô hà gật gật đầu Lập tức theo chính mình trong túi chứ vật Móc ra một bình sứ nhỏ Bên trong lẳng lặng nằm ba hạt nguyên khí đan Vân sư huyên Đa tả ngươi giúp ta giải đáp nghi họa Nơi này là ba khỏa nguyên khí đan Xem như vô hà một điểm tâm ý Vốn là hẳn là cho thêm vân sư huyên một chút Nhưng ta lần này Theo vương phủ ra tới. Cũng chỉ dẫn theo 30 miếng nguyên khí đan. Tiếp đó. Còn muốn dùng làm tu luyện. Mong rằng vân sư huyên không muốn ghép bỏ. Đương nhiên. Nàng nói nói như thế. Nhưng kỳ thật. Ba khỏa nguyên khí đan. Đã là rất lớn số lượng. Coi như nàng là tử ninh vương phủ vương nữ. Mỗi tháng cung phủng bên trong. Nguyên khí đan này một hạng. Cũng chỉ có vèn vẹn mời khỏa mà thôi. Bất quá. Vân Ly ca cũng không có đi đón. Ngược lại vẻ mặt có chút quái gì. Cơ vô hà một chút nhếu mày. Sư huyền. Chẳng lẽ là ngại ít. Vân Ly ca lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Chỉ bất quá. Sư mỗi ngươi vừa mới bái nhập sư môn. Ta cũng không dễ thu ngươi đồ vật. Húng hồ. Ngươi tu luyện công pháp. Cũng cần đan dược. Nói xong. Hắn theo chính mình trong túi chứ vật. Móc ra một bình sứ nhỏ. Này chút nguyên khí đan. ngươi lấy trước đi dùng. Cơ vu hà mặt. Lập tức hung hăng một quất. Cái kia bình sứ nhỏ bên trong. tràn đầy đều là nguyên khí đan. Đoán sơ qua. Ít nhất cũng có 200 miếng. Vân ly ca từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy đan dược. Hắn không phải chẳng qua là một cái thiên ma tông tiểu đệ tử sao. Thiên ma tông như thế giàu có. Người đồng đều mấy trăm viên nguyên khí đan. Tựa hộp lại nhìn ra nghi ngờ của nàng. Vân Ly ca hơi mở miệng cười nói. Thiên ma tông là không thể nào cho chúng ta nhiều như vậy đan dược. Thế nhưng sư tôn có. Sử dụng hết lại đi tìm sư tôn muốn. Muốn một lần có ngàn thanh viên. Đủ rất lâu. Cơ vô hà khuôn mặt. Lại lần nữa nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng. Giờ khắc này. Coi như lục tiêu nhiên chính mình nói hắn không phải đại đế. Nàng đều không tin. Trên thực tế. Lục tiêu nhiên dĩ nhiên không phải đại đế. Hắn tu vi hiện tại. Chẳng qua là phá vọng cảnh tam trọng mà thôi. Những cái kia toàn bộ đều là cơ vô hà cùng vân ly ca tự động não bổ. Hắn giờ phút này. Thì là đang trong phòng mở lớn tiểu lễ bao. Vân Ly ca tấn thăng đến Tông Sư Cảnh thời điểm. Tặng cho một cái gói quà lớn. Về sau hắn tấn thăng đến Tông Sư Cảnh Đại Viên Mãn. Lại tặng cho 10 cái tiểu lễ bao. Mở ra gói quà. Thiên giai Trung Phẩm Linh Tuổi Đan 100 Thiên giai Cực Phẩm Trần Pháp. Bất Động Minh Vương Trần S-1. Thiên giai Thượng Phẩm Táng Long Thương S-1. Thu được một đống đồ tốt. Tựa như nguyên khí đan là tổ khí đan thăng hoa bản. Linh tuổi đan thì là nguyên khí đan thăng hoa bản. Một khỏa linh tuổi đan. Thậm chí bù đắp được 100 viên nguyên khí đan. Ẩm chứa lượng linh khí. Những vật khác cũng đều là không sai biệt lắm thiên giai bảo bối. Xem ra. Theo đồ để tu vi tăng lên càng ngày càng cao. Gói quà mở ra đồ vật. Cũng càng ngày càng tốt. Này nếu là đến về sau. Bọn hắn đều thành đế cảnh cường giả, có thể hay không mở ra, đều là đế cấp độ tốt. Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên mở ra cái kia gói quà lớn. Đế cấp công pháp cực phẩm thái hư hốn đồn bộ, thái hư hốn đồn bộ, tuyệt thế thân pháp. Theo tu vi càng sâu mà tốc độ tăng lên, trong nháy mắt, có thể trăm rằm, ngàn rằm, vạn rằm. Tu vi đạt tới trình độ nhất định. Thậm chí có khả năng nhịp chuyển thời không? T. Đồ tốt. Lục tiêu nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Công pháp này chỗ bất phàm. Quá nghịch thiên. Nhất định phải tu luyện nó. Không tu luyện nó. Đều có lỗi với vượng tài cho mình tốt như vậy gói quà lớn. Nói làm liền làm. Lục tiêu nhiên lập tức bế quan. Bắt đầu tu luyện thái hư hốn đồn bộ. Một mạch phân âm dương Âm dương hóa tam thanh Tam thanh điểm Tứ tưởng Tư tưởng hóa ngũ hành Tu hành không tuế nguyệt Chỉ trước mắt Một tháng thời gian Thoáng qua tức thì Sau một tháng Lục tiêu nhiên theo trong yên lặng tỉnh táo lại Cặp mắt của hắn Bày biển ra một trắng một đen Hai loại màu sắc Dị dạng hào quang tràn đầy quy nghiêm Chấn khiến người sợ hãi. Nghĩ không ra. Lần này. Nắm giữ thái hư hốn đồn bộ. Vậy mà so thanh đế trường sinh quyết. hao tốn thời gian lâu như vậy. Xem ra. Mặc dù đều là đế cấp cực phẩm tu vi. Thái hư hốn đồn bộ loại thân pháp này. Vẫn là muốn so thanh đế trường sinh quyết hiếu thắng một chút. Bất quá. Đối với ta thiên tài tuyệt thế như vậy tới nói. Như cũ không phải cái vấn đề lớn gì Đổi một người Cho dù là cái tiểu thiên tài Cũng phải hao phí mấy năm Mới có thể có thể nắm giữ thái hư hốn đồn bộ cảnh giới đại viên mãn Mà lục tiêu nhiên Chỉ dùng nửa tháng Cái tốc độ này Tuyệt đối có thể xưng nhị thiên Đằng sau nửa tháng Hắn thì là toàn lực vận chuyển trong cơ thể hai cái đế cấp công pháp Đến đề thăng tu vi của mình Một tháng qua. Ta một mực không ngừng khổ tu thái hư hốn độn bộ cùng thanh đế trường sinh quyết. Lại thêm linh tủy đan phổ tá. Tu vi cũng đã đột phá đến phá vọng cảnh tứ trọng. Nước đóng nước đóng. Chiếu cái dạng này xuống. Năm nay bên trong. Đột phá đến kham ly cảnh có hy vọng à. Nói xong. Lục tiêu nhiên thấy bên trong một vòng tu vi của mình. Phá vọng cảnh. Lục trọng. Này cưới tên lửa một dạng thăng cấp tư thế Nhưng lục tiêu nhiên bỗng nhiên có chút im lặng Đây là phá vọng cảnh Không phải đoán thể cảnh Một tháng lại thăng hai cấp Tốc độ này Có chút quá mức a Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một Chương 13 Tông Môn Tập Kết Này thêm ra tới hai tầng tu vi Hẳn là ly ca hai người bọn họ Mang đến cho ta à Vượng tài Cho ta điều ra hai người bọn họ tin tức Đến rồi đến rồi Khoan hãy nói Vượng tài này nhỏ âm điệu trêu chọc cửa lòng người Nếu là đi cho những cái kia phim làm phối âm. Tuyệt đối nhất lưu. Đã tạo ra Vân Ly Ca cùng cơ vô hà Tu Vi bảng. Xin chủ nhân xem qua. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Vân Ly Ca vừa mới đột phá Tông Sư. Bước vào linh cảnh nhất trọng. Lần này. Hắn Tu Vi tốc độ. Kém xa trước đó nhanh. Trước đó gần như là cưới tên lửa tăng lên Tu Vi. Cái kia cũng là bởi vì. Trong cơ thể hắn có nguyên bản, thuộc vu tông sư nội tình, còn không có tán đi, hốn nguyên đế kinh, lại đem những cái kia nội tình cho hắn gom gom. Này mới khiến hắn tiền kỳ tu luyện, như ngồi chung mũi tên lửa. Thế nhưng, đột phá tông sư cảnh về sau, hắn tu luyện, cũng là cùng thường nhân không khác, chỉ có thể nói, đế cấp công pháp. Tăng thêm so bình thường công pháp phải nhanh một chút mà thôi. Đoán chừng lại sau này. Sợ là muốn hơn một tháng. Mới có thể tăng lên một cảnh giới. Mà lại thời gian sẽ càng ngày càng dài. Lại nhìn tơ vô hà. Tu vi của nàng. Vốn là linh cảnh nhất trọng. Bây giờ đã tăng lên tới linh cảnh nhị trọng. Không sai biệt lắm vượt qua 50% tả hữu tu vi. Huyết mạch của nàng. Quả nhiên là muốn trội hơn Vân Ly Ca. Đồng dạng phẩm giai công pháp. Hơn nữa còn là độ khó càng cao linh cảnh đột phá. Nàng so với Vân Ly Ca. Tốc độ tu luyện. Lại muốn nhanh hơn. Cách này cũng không đúng lắm A Hai người này. Mỗi người chỉ đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Không hề giống trước đó. Vân Ly Ca mỗi một lần bế quan. Đầu tăng lên đại cảnh giới. Làm sao lại cho ta liên tục tăng lên hai tầng tu vi đâu. Vượng tài. Có phải hay không chỗ nào sai lầm. Này không phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn A. Bọn họ đích xác không có cho chủ nhân tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Chỉ cho chủ nhân. Cung cấp một cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế. Chủ nhân có thể đột phá. Là bởi vì chủ nhân quá mức thiên tài. Trong cơ thể đồng thời có thái hư hốn đồn bộ. Cùng thanh đế trường sinh quyết vận chuyển. Cho nên chính mình tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Ta lại không phản bác được. Lục tiêu nhiên đối với mình tư chất thiên tài. Là rất rõ ràng. Hắn quá thông minh. Cơ hội là học cái gì đều rất nhanh. Nhanh làm người giận sôi. Bất quá. Lúc trước hắn tu luyện. Tốt nhất. Cũng chính là thiên giai công pháp. Cho nên. Hắn phương thức tính toán Vẫn là thói quen tính toán trước đó Phương thức tính toán Lại quên Thiên giai công pháp cũng tốt Địa giai công pháp cũng được Những công pháp này Cùng đế cấp công pháp so ra Khoảng cách thật sự là quá lớn Lại phối hợp chính hắn tuyệt thế thiên tư Tu luyện so với trước đó Thật chính là dễ dàng gấp bội Nhưng Lục tiêu nhiên cũng xác thực cảm thấy Vẫn là thu đệ tử khủng bố Bởi vì cách kia hoàn toàn là nằm tranh thủ tu vi Thử nghĩ một hồi Nếu như là 10 cách 20 cách đệ tử Tại cùng nhau tu luyện Cho mình tăng lên tu vi Khẳng định so với chính mình tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều Bất quá Ngay lúc này Lục tiêu nhiên đột nhiên Phát giác được Trận pháp trước đó Có người tới Hắn lập tức thu hồi trong lòng suy nghĩ tạp nhạc. Dưới chân một điểm. Thân thể trong nháy mắt tan biến tải tại chỗ. Thái hư hốn đồn bộ. Trong nháy mắt. Liền để hắn đi tới dưới chân núi. Đột nhiên xuất hiện lục tiêu nhiên. Đem cái kia đang tải đi đường thiên ma tông vãn bối. Giật mình kêu lên. Dọa. Lục sư thúc. Ngày làm sao đột nhiên xuất hiện. Dọa để tử nhảy một cái. Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng Đạm mạc nói Là tu vi của ngươi quá mức yếu kém Cho nên mới thấy không rõ thân ảnh của ta Đối phương nghe nói lời ấy Có chút xấu hổ Lập tức chắp tay nói Sư thúc nói đúng Là đệ tử nói sai Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Ngươi không cần cùng ta nói rõ lý do Nói đi Ngươi tới ta chỉ thủy phong làm cái gì Hồi lục sư thúc, tông chủ có lệnh, hết thầy trưởng lão, giờ phút này đều muốn đi trước tông môn đại điện tập kết, đệ tử phụng mệnh, đến đây thông chi sư thúc, thì ra là thế. Đa tạ, lục sư thúc nói là nơi nào lời, có thể sư phụ thúc làm việc, là đệ tử may mắn mới là ô v k q m Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Tiện tay ném ra bên ngoài một bình nhỏ đan dược. Quay người rời đi chỉ thủy phong. Vậy tiểu để con ánh mắt bên trong. Toát ra một vệt thần sắc hâm mộ. Thật không hổ là sư thúc. Tốc độ thật nhanh. Này Tu Vi. Sợ là đã vượt qua linh cảnh đi. Sau đó. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bình sứ nhỏ. Ánh mắt bên trong lập tức toát ra một vệt thần sắc mừng rỡ. Lại có thể là tổ khí đan. Lục sư thúc thủ búc thật lớn. Xem ra sau này. Phải nhiều hơn cùng lục sư thúc kết thiện. Thu hoạch được sư thúc một hảo cảm hơn mới là. Cái này cũng sẽ lục tiêu nhiên phong cách làm việc. Bằng vào mượn cậu thả. liền muốn tại hung hiểm huyền huyến thế giới sống sót. Làm sao có thể. Đừng quá ngây thơ rồi. Có câu lời nói được tốt. Ngươi không muốn gây sự với người khác Người khác còn sẽ tới tìm ngươi gây chuyện đây Vì vậy Lục tiêu nhiên trong ngày thường Cũng ra thích quảng giao thiện duyên Tổ khí đan đối với hắn mà nói Quả thực là hạ búc thành văn Hoàn toàn không đáng tiền Hắn hiện tại tùy tiện nhất luyện Cất bước liền là ngưng khí đan Cái kia là nằm ở tổ khí đan cùng nguyên khí đan ở giữa đan dược Tụ khí đan đều là phế liệu. Vì vậy, dùng tới đưa người, thu mua lòng người, là nhất vẽ tính bất quá. Lục tiêu nhiên rất mau tới đến tôn môn tập kết địa phương. Thiên ma Tông đại điện. Nơi này đã tụ tập không ít thiên ma tôn trưởng lão. Tận cùng bên trong nhất cái kia một nhóm, đều là hạc phát đồng nhan lão đầu tử. Vậy cũng là thiên ma tôn lão nhân. Thực lực phần lớn đều tại Sơn Hải Cảnh chiếm đa số Người bình thường giới hạn Cũng là không sai biệt lắm Là cái dai tầng này Bọn hắn rất khó tiến thêm một bước Còn lại liền là chậm rãi tu luyện Kéo dài tuổi thọ của mình Có thể nhiều sống một ngày là một ngày Nói trắng ra là Cùng chờ chết cũng không có gì khác nhau Trừ phi có cơ duyên đột phá Mới có thể dùng một lần nữa ngưng tụ huyết khí Gia tăng tuổi của mình Bên ngoài này một nhóm Đối lập trẻ tuổi một chút Có một ít hoạt nhìn như là Ba 40 tuổi thanh tráng niên Cũng có một chút Giống như lục tiêu nhiên Không sai biệt lắm chừng 30 tuổi bộ ráng Trong bọn họ Còn có một số người Là cùng lục tiêu nhiên Cùng một nhóm tiến vào thiên ma Tông Bất quá Tô Vi phần lớn đều tại Linh Cảnh. Còn có cực kỳ cá biệt. Tại Tông Sư Cảnh Hậu Kỳ. Tiêu Nhiên. ngươi đến rồi. Lục Tiêu Nhiên mới vừa tới đến. liền có hai bóng người. Xong tới. Một nam một nữ. Nam gọi Lý Đảo Nhiên. Nữ tên là Lâm Khiết. Hai người đều là cùng Lục Tiêu Nhiên cùng nhau tiến vào Thiên Ma Tông. Chơi cũng còn không sai. Trông thấy hai người. Lục tiêu nhiên trên mặt Cũng tuôn ra vẻ mỉm cười tới Đã lâu không gặp Lý đảo nhiên chập, chập chập chập mồm mép Ngươi còn không biết xấu hổ nói Tiểu tử ngươi cả ngày co đầu rút cổ tại chỉ Thủy Phong Xưa nay không tìm chúng ta chơi Lục tiêu nhiên sở lên mũi Ngượng ngùng cười một tiếng Nói Không có cách nào à Ta tư chất tương đối đần Có thể nhiều tu luyện một chút thời gian Liện nhiều tu luyện một chút thời gian Ba người chúng ta ở giữa Cũng là ngươi Ngày ngày chuyên cần như vậy Không phải ta nói Ngươi là chuẩn bị tu luyện thành đại đế còn là thế nào dọc Không sai biệt lắm liền được Dùng ba người chúng ta tư chất Đời này Nhiều nhất Cũng chính là đi đến sơn hải cảnh cường giả vận khí hơi tốt đâu Cũng liền có thể mới đi đến luyện thần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 Người luôn là phải có điểm mơ ước nha. Muốn bất hóa cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cá ướp muối lật người. Đó còn là cá ướp muối. Lý Đạo Nhiên không lưu tình chút nào đả kích lục tiêu nhiên. Đương nhiên. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không để ý. Hắn vốn là ẩm giấu đi tu vi của mình. Không tranh không đoạn. Chỉ là vì diễn kịch. Mới cố ý xả bộ như một bộ nỗ lực phấn đấu dáng vẻ. Một bên Lâm Khiết Tức giận trừng Lý Đạo Nhiên liếc mắt Ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn Người ta tiêu nhiên là chân tâm truy cầu võ đạo Nào giống ngươi Cả ngày cả lơ phất phơ Không làm việc đàng hoàng Lý Đạo Nhiên lập tức nhấp tay đầu hàng Được được được Ta liền không nên ở trước mặt ngươi Nói tiêu nhiên nói xấu Lâm Khiết lắc đầu Ngược lại đối lục tiêu nhiên nghiêm mặt nói Tiêu nhiên Ngươi không muốn nghe đảo nhiên nói hơ nói vượng Chúng ta tu võ người Vẫn là nên dùng tu luyện làm gốc Nỗ lực phấn đấu Truy tình đại đảo mới là Lục tiêu nhiên gật gật đầu Ta biết Đúng rồi Các ngươi có biết hay không Tông môn đột nhiên triệu tập chúng ta Có chuyện gì Lý đảo nhiên nhúng nhúng vai Tôi biết, bất quá Chúng ta chẳng qua là linh cảnh tu vi rác rưởi Cho dù có cái đại sự gì Lại theo ta nhóm Có quan hệ gì đâu Có đảo lý Đang khi nói chuyện Đại điện phía sau Chầm rãi đi tới một đảo cao lớn nho nhã trung niên thân ảnh Một thân trắng noán trường bào Đỉnh đầu nạm vàng ngọc quan Khí thế bất phàm Trong đại điện thanh âm Theo sự xuất hiện của hắn Giống như như thủy triều Chậm rãi tiêu lui xuống đi Tông chủ tới Chớ nói chuyện Lý đảo nhiên lôi kéo lục tiêu nhiên góc áo Hắn cùng lâm khiết Lập tức đứng vững Đại gia quy trình giống như nhà trẻ chủ tiểu bằng hấu Thiên ma tông chủ Nhìn lướt qua phía dưới Hài lòng gật đầu Vượt qua 200 vị trưởng lão Thực lực thấp nhất Cũng phải là Tông Sư Hậu Kỳ Cường Giả. Này đặt ở Đại Chu bất kỳ chỗ nào. Đều là một cố không tầm thường thiết lực. Bọn hắn. Cũng tượng trưng lấy Thiên Ma Tông mạnh mẽ. Chư vị trưởng lão. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây. Vì cái gì? Nhưng thật ra là hai tháng trước sự tình. Mọi người đều biết. Hai tháng trước. Ta Thiên Ma Tông phát sinh một kiện cực kỳ rung động việc lớn có một vị cường giả tuyệt thế đã dẫn pháp thiên uy chấn động. Lục Tiêu Nhiên khẽ giật mình. Thiên uy chấn động. Cái kia không phải mình bố trí bát quái phong thiên trận thời điểm sao? Tông chủ tiếp tục nói, chuyện kia, thậm chí là kinh động đến ta Thiên Ma Tông Thái trưởng lão. Thế nhưng, qua đi lại từ đầu đến cuối không có tra ra, đến cùng là vị tiền bối nào cao nhân dẫn động thiên uy? Bất quá Đang điều tra đồng thời Thái thượng trưởng lão Cũng là phát hiện một ít chuyện Cái kia chính là Tông môn phòng ngự trận pháp Lâu năm thiếu tu sửa Này mới đưa đến Có người tới ta thiên ma tông Nhưng không có bị phát hiện Cho nên chịu thái thượng trưởng lão sắc lệnh Muốn tuyển chọn an hiểu trận pháp trưởng lão Đi bố trí trận pháp Sửa chữa công môn phòng ngự đại trận Chư vị trưởng lão Có không nguyện ý Đáng tiếc là Mọi người cũng không có quá nhiều nhiệt tình Cái này cũng rất bình thường Đầu tiên Làm cách đồ chơi này Tập lãng phí thời gian Phản phất như là đi công trường rời gạch Mệt mỏi không nói tiền còn kiếm không đến mấy cái Còn không bằng nằm Tại chính mình ngọn núi ngủ ngon Thứ hai Đây là thái thượng trưởng lão sắc lệnh. Nếu là làm không cẩn thận, nhẹ thì muốn chịu một trận mắng, nặng thì có thể muốn bị bị phạt nặng, kiếm một chút kia linh thạch, còn chưa đủ nơm nước lo sợ. Nhận gánh trách nhiệm đây này, tông chủ nhìn không được hơi hơi nhíu mày, nói, ta thiên ma tông nhiều trưởng lão như vậy, chẳng lẽ liền không có một cách nào nguyện ý vì tông môn làm tống hiến người sao? Chứ vị trưởng lão ngượng nhiều mặt mũi Một chút tương đối có địa vị trưởng lão Thì là đứng ra mở miệng nói Chúng ta tôn môn Hiểu trận pháp không nhiều Cũng là các ngươi mấy vị kia Cũng đừng che dấu Đứng ra đi Vừa nói như vậy Liền không có biện pháp Có chừng hơn 10 người đứng dậy Trong đó liền ba quát lý đảo nhiên cùng lục tiêu nhiên Lý đảo nhiên là trong tôn môn nổi danh chém gió đại sư. Nhàn dối không chuyện gì. liền ra thích khắp nơi lắc lư. Vì vậy đi tìm các vị tiền bối trưởng lão. Lính giáo qua một điểm trận pháp. Lục tiêu nhiên cái kia cũng không cần nói. Làm một cái vững vàng thiên tài. Trận pháp này loại thấp đầu nhập. Cao hồi báo tính chất phụ trợ đồ vật. Nhất định phải học. Bởi vậy. Hai người bọn họ là trốn không thoát. Tông chủ nhìn mọi người liếc mắt. Đầu tiên là hướng phía mấy vị kia lớn tuổi trưởng lão dò hỏi. Vương trưởng lão. Thiết trưởng lão. Hai vị trận pháp trình độ. Tại trong tông môn. Tính được là là đỉnh lưu cái kia một nhóm. Không biết. Hai vị. Có thể hay không nguyện ý. Đón lấy này cái cọc trách nhiệm. Vương trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Nói. Hồi bầm tông chủ. Lão phu gần nhất tu luyện ra điểm đường rẽ. Trước mắt đang ở an dưỡng sinh sống bên trong. Không thích hợp vận dụng linh khí. Vì vậy sợ là cũng không cách nào đi tu bộ trận pháp. Thiết trưởng lão thì là tầm mắt thân thúy. Vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc. Tông chủ. Lão phu gần nhất. Mơ hồ mò tới luyện thần cảnh cánh cửa. Đang chuẩn bị chuyên tâm đột phá. Vì vậy. Lần này, liền không thể vì tông môn tận lực. Tông chủ hơi hơi nhú mày. Mặc dù biết này hai trưởng lão, có thể là đang nói láo. Thế nhưng cũng không có cách nào. Người ta đều là tông môn có tuổi đời. Mặc dù tu vi thấp, nhưng mình nhìn thấy, cũng phải hô một tiếng sư huynh Chứ phải làm pháp. Nếu như là tông môn đại nạn, hắn có thể dùng tông môn đại nghĩa tên tuổi. Sử phạt đối phương Nhưng đây chỉ là tu bổ trận pháp cay rắm lớn một chút sự tình Đi bày lãnh đạo giá đỡ Ngược lại sẽ mất đi lòng người Hắn lại đem tầm mắt đặt vào đằng sau mấy vị trưởng lão trên thân Lấy được đáp án Cũng đều cùng vương trưởng lão cùng thiết trưởng lão không sai biệt lắm Càng hoang đường chính là Còn có một vị trưởng lão Lại còn nói chính mình muốn đi sát vách kháo sơn tông ra mắt khí tông chủ Kém chút không có nhảy dừng lên chửi mẹ Chẳng lẽ ta to lớn một cái thiên ma tông Liền không có người có thể đi tu bổ một thoáng tông môn trần pháp Mắt thấy tông chủ có chút tức giận Một vị trưởng lão Liền vội mở miệng nói Tông chủ Kỳ thật Chúng ta đều lão Mặc dù đi làm Cũng có thể làm tốt Thế nhưng chờ chúng ta đều già đi. Hóa thành bụi đất thời điểm. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Có thể thừa cơ bồi dưỡng một thoáng vãn bối người mới trận pháp trình độ. Lục tiêu nhiên trong lòng một lột bột. Lập tức lại có loại không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên. Sau một khắc. Vị trưởng lão kia. Liện chỉ lý đảo nhiên cùng hai người bọn họ. Đạo nhiên cùng tiêu nhiên, đều là tông môn thế hệ trẻ tuổi trưởng lão bên trong. Tư chất coi như không tệ. Nếu để cho hai người bọn họ đi làm, có có thể được rèn luyện. Về sau cũng có thể vì tông môn hiểu lực thời gian dài hơn. Thậm chí là nắm tông môn trận pháp tinh túy. Chuyện thừa tiếp, tông chủ cảm thấy thế nào? Cái chủ ý này không sai. Liện tử đạo nhiên cùng tiêu nhiên đi phụ trách chuyện này. Tôn chủ nhãn tình sáng lên. Giống như là tìm tới chính mình bia ngắm. Các trường lão khác. Phần lớn đều là chính mình cùng thế hệ. Nhưng Lý Đạo Nhiên cùng Lục Tiêu Nhiên cũng không cần lo lắng. Hai cái này. Đều là chính mình sư chất bối phận. Chính mình tùy tiện gian dạy. Hai người bọn họ cũng không dám nói gì. Bằng không thì trục mũ không tôn trọng trưởng bối tên tuổi. liền đủ hai người bọn họ chịu được. Lý đảo nhiên có chút mắt trợn tròn Trời có mắt rồi Hắn liền là một cách chơi bởi lêu lồng chém gió đại vương Hắn thế nào biết cái gì tu bộ trận pháp Liền cách ghi điểm gà mở trình độ Đi trăm phần trăm Là chuẩn bị tìm mắng Tông chủ Ta không Hắn vừa mở miệng Liền thấy tông chủ ánh mắt tràn đầy sát ý chừng tới Do đến cổ của hắn co rụt lại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 Chương 15 tiêu nhiên đứa nhỏ này. Ngộ tính cực cao a. Lục Tiêu nhiên cũng là không nói gì. Thiên Ma tông nếu có phiền toái, hắn chỉ thủy phong cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Vừa vặn chính mình tham gia tu bộ trận pháp công tác, cũng có thể an tâm một chút, tốt, đã các ngươi hai cái. Không có ý nghĩa gì. Cái kia quyết định như vậy đi. Về sau, các ngươi hai cái Có thể đi tông môn bảo khố Rút ra một ít linh thạch Dùng làm tu bổ trận pháp Đúng Lý đảo nhiên có chút vùa rú quý đầu đáp lại một tiếng Vậy được Hôm nay hội nghị Liền đến nơi đây Tan học Nghe được tông chủ Mọi người nhất thời như chút được gánh nặng Phản phất hoàn thành nhiệm vụ một dạng Hóa thành chim muông Tứ tán rời đi Lý đạo nhiên khí hàm răng trực dương dương. Đám khốn kiếp này. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Quả thực là già mà không kính. Lục tiêu nhiên an ủi nói. Không quan trọng. Ngược lại chung quy là muốn có người làm. Ngươi liền không tức giận. Sinh khí hữu dụng không. Ta thật sự là phục ngươi. Lý đạo nhiên có chút im lặng. Lâm khiết thì là khuyên giải nói. Ngươi cũng đừng lại oán giận. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nếu tông môn đắc tuyển định. Ngươi liền hảo hảo chấp hành đi. Học một ít người ta tiêu nhiên. Phải có toàn cuộc ý thức. Còn có thể làm sao xử lý. Tông chủ đều đã ở trước mặt tuyên bố. Cũng chỉ có thể làm việc. Lý đảo nhiên phàn nàn hai câu. Liền theo Lộc tiêu nhiên. Cùng đi đến tông môn bảo khố. Nơi này cất xứ lấy tông môn hết thảy quý giá đồ vật Hai người đi thẳng tới phụ trách trưởng quản trưởng lão thất Gặp qua mấy vị trưởng lão tiền bối Là đảo nhiên cùng tiêu nhiên A Đến Mau mời ngồi Uống chén trà các ngươi hai cái Tiếp nhận sửa chữa tông môn đại trận nhiệm vụ Lao khổ công cao à Lý đảo nhiên nổi tâm Nhìn không được nổi lên một hồi đắng chát Thế nhưng vẫn phải kiên trì mở miệng nói. Hết thảy vì tông môn an toàn. Mấy người gật gật đầu. Không sai. Các ngươi này chút hậu sinh vãn bối. Có thể vì tông môn như thế tận tâm tận lực. Cũng xem như ta thiên ma tông đại hạnh. Lý đảo nhiên khoát khoát tay. Các vị tiền bối nói quá lời. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tu bộ trận pháp. Cần linh thạch. Còn mời mấy vị trưởng lão Giúp ta cùng tiêu nhiên Phê 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch Chúng ta xong đi bắt đầu tu bổ trận pháp Lời vừa nói ra Mấy vị trưởng lão Lập tức nhú mày 80 vạn Mức này Có phải hay không có chút quá lớn Tông môn đệ tử Ngày càng phong phú Mua sắm đan dược cái gì chi tiêu Ngày càng tăng lớn Tám vạn thượng phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời. Thật đúng là không tốt lấy ra. Lý đạo nhiên khẽ giật mình. Cái kia. Trước cho chúng ta bốn mười vạn linh thạch. Để cho chúng ta trước bắt đầu làm việc cũng được. Nghe được Lý đạo nhiên nắm số lượng giảm xuống. Mọi người cũng không có mừng rỡ. Ngược lại càng thêm nhếu mày. Trên mặt vẻ không vui. Cũng dần dần càng sâu. Đạo nhiên à. Tông môn linh thạch. Một chút. Thật đúng là không tốt lấy ra. Có muốn không dạng này. Chờ hai ngày nữa. chúng ta xung quanh chuyển tới. Cho ngươi thêm như thế nào. Lý đạo nhiên mặt tối sầm. Hắn cũng không phải người ngô. Còn có thể nhìn không ra. Này chút tiền bối. Là tại lửa gạt hắn. Này phải chờ tới ngày tháng năm nào. Một phần vạn tông chủ trách cứ xuống tới. Hắn cùng Lục Tiêu Nhiên Khẳng định là chịu không nổi Ngay tại hắn đang chuẩn bị lúc nổi giận Lục Tiêu Nhiên lại bắt lại cánh tay của hắn Đem hắn kéo về phía sau Tiêu Nhiên Lý đảo nhiên có chút nóng này Lục Tiêu Nhiên thì là khẽ lắc đầu Ra hiểu hắn không muốn lên xung đột Sau đó Lục Tiêu Nhiên mỉm cười đi lên phía trước Ngữ khí nhu hòa mở miệng nói Các vị tiền bối Ta kỹ càng tính qua. Lần này tu bổ tông môn đại trận. Hết thầy cần 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được mức này. Mấy vị trưởng lão ánh mắt. Rõ ràng toát ra một vệt sáng lên sắc. Ồ. Ngươi làm sao cần nhiều linh thạch như vậy. Do đảo nhiên tính toán. Cần phải thêm ra tới còn nhiều gấp đôi A. Lục tiêu nhiên tiếp theo cười nói. Tu bổ trận pháp. Tám mười vạn linh thạch đổ để. Nhưng mấy vị trưởng lão Hỗ trợ tham dự thiết kế Cung cấp linh thạch trợ rút Lao khổ công cao Tự nhiên cũng là cần một chút vất vả phí Cái kia 120 vạn linh thạch liền là mấy vị trưởng lão vất vả phí Câu nói này vừa ra Mấy vị trưởng lão Ánh mắt càng thêm hài lòng Ai nhả Tiêu nhiên Cái này không được đâu Chúng ta mấy cái Sao có thể cầm nhiều như vậy vất và phí đâu? Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Không nhiều không nhiều. Ta cùng đảo nhiên đều là người mới. Đối với trận pháp không lắm tinh thông. Này không được toàn bộ ngưỡng vọng mấy vị trưởng lão. Mấy người vẻ mặt hồng nhuận. Tươi cười rạng rỡ Ai nha? Nếu tiêu nhiên ngươi cũng nói như vậy. Chúng ta cũng không thể keo hiệt. Dạng này. Cho các ngươi hai phê 240 vạn thượng phẩm linh thạch. Dù sao tu bổ trần pháp tiêu hao rất lớn nha. Cái kia liền đa tả các vị tiền bối. Khách khí. Tất cả mọi người là vị tôn môn làm việc. Hẳn là. Đây là 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi điểm điểm số. Một vị trưởng lão. Ném qua tới một cái túi đựng đồ. Lục tiêu nhiên dùng thần niệm quét một thoáng. Liền hứng hờ thu hồi ốm tay áo. Còn chút gì đó số. Các vị tiền bối đều là trưởng quản bảo khố nhiều năm. Ra sổ sách chắc chắn sẽ không sai. Hương để chúng ta hai cái. Trước hết đi làm việc. Có sảnh tìm đến các vị tiền bối uống trà. Đi thôi đi thôi. Từ biệt mấy vị trưởng lão. Lục tiêu nhiên quay người lại. Liền trực tiếp lôi đi trởn mắt hốc mồm lý đảo nhiên. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Mấy vị trưởng lão. Không khỏi vuốt dâu cười khẽ. Nhìn không ra. Tiêu nhiên đứa nhỏ này. Ngộ tính đã vậy còn quá cao. So sánh với. Đạo nhiên còn kém nhiều. a Xem ra sau này. Hẳn là phải nhiều hơn diều dắt một thoáng tiêu nhiên đứa nhỏ này. Đều đi ra bảo khố. Lý đạo nhiên còn không có phản ứng lại. Giống cái kẻ ngu một dạng. Nhìn chừng trừng lấy lộc tiêu nhiên Tiêu nhiên Cái này Đây không phải trắng trởn đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng sao Lộc tiêu nhiên trởn trắng mắt Nói chuyện đừng khó nghe như vậy có được hay không Cái gì gọi là đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng Này gọi cùng hưởng ăn hội Mọi người cùng nhau phát tài Vậy cũng không đến mức muốn 240 vạn linh thạch à Ta trước kia tính toán Sửa chữa pháp, ít thầy cũng liền cần 79 vạn, trả cho chúng ta hay, lưu lại 1 vạn khối linh thạch chế tác tiền. Các ngươi lại la o. ra tay liền là 240 vạn, là nguyên lai like gấp ba. Ngươi có biết hay không? Này nếu như bị tông chủ phát hiện, chúng ta sẽ chết nhiều thảm. Lục Tiêu nhiên có chút im lặng lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Trên thực tế Mỗi cách Tông Môn Đều không hoàn toàn là Tông Chủ một người định đoạt Mỗi cách Tông Môn Thành lập ban đầu Đều là mấy cái nguyên lão gia tục Cùng một chỗ tổ hợp Chấp trưởng bào khấu cái kia mấy vị trưởng lão liền là các gia tục an bài tải trong Tông Môn Trong đó còn có một vị Là thuộc về Thái Thượng trường lão một mạch kia Người nói Tông Chủ dám đồng sao Còn nữa nói Chúng ta đây cũng không phải là tham ô. Chúng ta là đường đường chính chính vì tôn môn làm việc. Tu bộ trận pháp. Tu bộ trận pháp bản thân liền cần linh thạch có được hay không. Chỉ cần chúng ta hai số đối được. Tông chủ cũng cha không được à. Hắn cũng không phải thần tiên. Ta đi. Dạng này cũng có thể. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Không cho bọn hắn chỗ tốt. Ngươi cảm thấy hai ta làm 100 năm.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 Coi như bảo khấu các vị tiền bối. Nuốt 120 vạn. Chúng ta còn có 120 vạn. Bỏ đi bố trí trận pháp. Chúng ta còn có 41 vạn còn lại đâu. Bọn hắn nguyện ý cho chúng ta. Lý đảo nhiên có thể sẽ không tin tưởng. Lớn như vậy bánh gơ A T o. Bọn hắn sẽ vô duyên vô cứ chia sẻ ra tới. Lục tiêu nhiên cười cười. Người cũng không ngốc. Bất quá. Ngươi cũng không thấy rõ ràng chuyện bản chất Mặc dù bọn hắn không sợ tôn chủ Có thể chuyện này Nếu là tôn gia đến Gia tục của bọn hắn Đều khó tránh khỏi muốn ra điểm huyết bảo đảm bọn hắn Dù sao chuyện này chung quy án muội Cho chúng ta nhiều linh thạch như vậy Chính là vì đem chúng ta cùng bọn hắn buộc chung một chỗ Này gọi trên một cái thuyền châu chấu Hiểu không? Mà lại Bọn hắn ngày ngày trông coi bảo khố, tông môn tất cả chi tiêu cùng thu nhập đều tại bọn hắn trưởng khống bên trong. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ quan tâm cái này khu khu 3 4 10 vạn linh thạch. Ngươi quá xem thường bọn họ. Trọng yếu nhất chính là súng bắn chim đầu đàn. Nếu quả như thật sự việc đã bại lộ, hai chúng ta tham càng nhiều, bọn hắn chia sẻ trách nhiệm lại càng nhỏ. Chúng ta liền xét hấp dẫn tôn môn để tử càng nhiều lửa giận Nói trắng ra là. Này bốn mười vạn linh thạch. Là mua hai chúng ta mệnh. Cũng là nhường hai chúng ta. Ngậm miệng lại. Đương nhiên. Lục tiêu nhiên là không sợ. Hiện tại toàn bộ thiên ma tung. Sợ là không ai đánh thắng được hắn đi. Đang khi nói chuyện. Lục tiêu nhiên ném cho lý đạo nhiên một cái nhỏ túi chứ vật. Đây là ngươi cái kia phần, 20 vạn lẻ 5000 thượng phẩm linh thạch. Cất kỹ, đừng ném." Lý đạo Nhiên lập tức khom lưng, một thanh tiếp được tối chứa vật. Cả người đều không cầm được run rẩy. 20 vạn lẻ 5000 khối thượng phẩm linh thạch a. Lão Thiên gia, hắn đời này đều không dám nghĩ, chính mình có thể lập tức có nhiều như vậy linh thạch. Này hoàn toàn không thua gì Một cách bình thường làm công người. Lập tức chúng mấy ngàn vạn sổ số. Đơn giản kích động khiến cho hắn vô pháp tự kiềm chế. Qua một hồi lâu. Hắn mới thanh tỉnh lại. Liền vội vàng đem túi chữ vật nhét vào trong ngực. Hướng phía lục tiêu nhiên truy chạy tới. Lão lục. À không. Nhưng dạ. Ta là thật phục ngươi. Ngươi thật là một cách thiên tài. Về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Tay đừng sờ loạn. Được rồi. Nhưng ra. Muốn nắn vai đấm chân sao. Nhỏ tùy thời kính đợi Ngươi cách ta xa một chút là được. Hiểu rõ. Nhìn xem luôn luôn nhàn tản chém gió đại sư Lý Đạo Nhiên. Trong nháy mắt biến thành một cách tầm thường liếm cầu. Lục tiêu nhiên không khỏi cảm khái. Ai nói giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Đó là ngươi không đủ tiền. Hai người tới sơn môn bên ngoài. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Trong lòng đã có đại khái. Thiên ma tông trận pháp. Vòng vòng đan sen. Hướng đi trình viên hình. Đem chọn cách thiên ma tông bao vây ở trong đó. Phía ngoài cùng một tầng Là mê hoạt trận pháp. Tiêu hao linh thạch rất nhỏ. Thế nhưng tác dụng rất lớn. Có thể chống cử rừng núi giá thú. Phàm phu tục tử. Cùng với một chút có ý tưởng tán tu. Bên trong một tầng. Thì là công dịch trần pháp. Một khi xúc động. Trực tiếp liền là thương tới tính mệnh công dịch. Hơn nữa còn sẽ ginh động sơn môn bên trong tu sĩ. Tầng thứ ba là phòng ngự trần pháp. Dùng tới chống cử tu sĩ cấp cao công dịch. Tầng này trần pháp. Không có đặc thù lệnh bài. Hoặc là tu vi cường đại. Cũng đừng nghĩ thông qua. Ba tầng trần pháp. Chung nhau tạo thành thiên ma tông đại trần hộ sơn. Dưới tình huống bình thường. Không phải chủ tu trần pháp. Đại gia tại trên trần pháp tu hành. Đều không khác mấy. Cũng chính là cây sẽ tiêu chuẩn. Chỉ có trần pháp tạo nghệ cực sâu. Mới có thể nắm giống nhau trần pháp. Kiến tạo càng thêm cường đại. Đây cũng là vì cái gì. Thiên ma tông sẽ thả tâm nhường hai cái vãn bối tới sửa phục trần pháp. Bởi vì vì tài nghệ của mọi người đều hết sức lần. Nhưng dạ. Thế nào làm? Ngày hạ lệnh đi. Lý đảo nhiên quý đầu khom lưng. Một bộ mười phần chó săn biểu lộ. Để lộ ra mấy phần tiện khí đến. nhường lộc tiêu nhiên mỹ mắt. Nhìn không được co giống hai lần. Ngươi có thể hay không như thường điểm. Ngươi dạng này làm ta rất muốn đánh ngươi à. Hắt hắt hắt. Ta dù sao cũng là cỏ sát ngươi ánh sáng. Đạt được hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Dĩ nhiên muốn cho ngươi hưởng thụ một chút đế vương cấp đãi ngộ. Đừng ra. Nắm chặt thời gian làm việc. Sống không làm xong. Tông chủ đồng dạng sẽ thu thập hai chúng ta. Hiểu rõ. Dạng này. Ngươi đi kiểm tra cánh đại trận. Nơi đó bình thường dùng thiếu. Trận pháp tiêu hao không lớn. Ngươi chỉ cần nắm linh thạch thay thế. Một lần nữa kích hoạt một thoáng trận pháp. Lại kiểm tra có hay không ma diệt trận văn là được rồi. Còn lại ta tới. Tuân lệnh. Lý đảo nhiên lập tức dựa theo lục tiêu nhiên phân phó đi làm. Đến mức cửa chính trận pháp. Lục tiêu nhiên hay là chuẩn bị chính mình giải quyết. Nơi này là dễ dàng nhất thù địch. Cũng là dễ dàng nhất bị tiêu hao. Tự mình làm tinh một chút. Về sau một phần vạn có cường địch tới cửa Cũng có thể phát huy đầy đủ tác dụng Đầu tiên là tận cùng bên trong nhất phòng ngự đại trận Phòng ngự trận pháp Không phải nói hoàn toàn phòng ngự Chính xác tới nói Là tiến dân thức phòng ngự Nó có một cách hành trình Người bên ngoài muốn vào đến Lại nhận linh khí trở ngại Tu vi càng thấp Càng vô pháp xuyên qua trận pháp Lục tiêu nhiên hủy bỏ nguyên lai trận pháp minh văn. Một lần nữa khắc lục. Dùng chính mình cực kỳ tinh thông tạo nghệ. Đem trận pháp một lần nữa tạo nên. Sau đó. Lại tại bộ vị mấu chốt. Bổ sung linh thạch. Cuối cùng kích hoạt trận pháp. Hoàn thành mới trận pháp. Đương nhiên. Vì để tránh cho chính mình quá làm người khác chú ý. Hắn chỉ dùng chính mình năm thành tố trận thực lực. Tuy nói là dùng 5 tầng thực lực, có thể là so với trước đó trận pháp, cũng muốn mạnh hơn không ít. Ngược lại, tới đánh thiên ma tông, cũng sẽ không là cái gì tuyệt thế đại năng. Đủ là được. Còn lại thì là công dịch trận pháp cùng huyến trận. Lục tiêu nhiên cũng đều dùng năm thành thực lực. Toàn bộ cấu tạo hoàn thành. Toàn bộ quá trình. Hao tốn một mất cả tháng thời gian. Một tháng sau, hô... Cuối cùng làm xong. Lục tiêu nhiên ném mất khắc lục phù văn tảng đá. Phủi tay. Trên mặt hiển thị gió dễ dàng. Lý đảo nhiên từ đằng xa. Cười híp mắt chạy tới. lão lục. Cuối cùng làm xong. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Đúng vậy A Không dễ dàng. Trong nháy mắt. Một tháng trôi qua. Nói trở lại. Ngươi không mệt mỏi sao. Làm sao còn như thế có tinh thần? Mệt mỏi cái gì? Đừng nói một tháng. Liện là làm 10 năm. Ta cũng nguyện ý a Hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Một đời một thế xài không hết. Đó là ai trước đó nói. Không bằng ở nhà tu luyện. Tu luyện. Tu cây giắm. Nhưng ngươi tu luyện một tháng. Ngươi có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới sao. Ta kẹp tại linh cảnh tam trọng gần nửa năm. Hiện tại liền cách vang đều không nghe thấy đây. Lại nói. Ngươi chính là đột phá. Cũng bất quá là cách linh cảnh tặng cản bát. Tu bộ trận pháp. Một tháng hai mười vạn linh thạch. Nó không thơm sao. Lục tiêu nhiên vừa muốn nói gì. Trong cơ thể năng lượng. Bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Hắn đột phá. Phá vòng cảnh. Thất trọng. Một tháng không có tu luyện, lại đột phá nhất trọng. Nghĩ đến, hẳn là hai cách đồ để nỗ lực tu luyện, dẫn đến chính mình đột phá. Nhìn một chút trước mắt dương dương tự đắc lý đảo nhiên. Hắn thở dài thở ra một hơi, cuối cùng vẫn không nói gì. Này loại không cần tu luyện, đều có thể tấn thăng thực lực phiền não. Hắn vẫn là một thân một mình gánh chịu tốt. Cần gì phải phá hư người khác vui sướng. Lúc này. Lý đảo nhiên chợt thu hồi nụ cười. Nhìn chung quanh một chút. Thấy không có người. Như tên trộm nhỏ giọng nói. Lão lục. Hai ta đều vất vả một tháng. Có muốn không? Đi buông lỏng một chút. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Có chút không hiểu. Đi thế nào buông lỏng. Lý đảo nhiên lại nhìn chung quanh một chút.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 Nghe được cái tên này Lục tiêu nhiên mặt Lúc này nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng Lại có thể là loại địa phương kia Người điên rồi Loại địa phương kia cũng dám đi Một phần vạn nhiễm lên tà khí Cao thâm đến đâu tu vi Đều không tốt Tu võ người Sợ nhất nhiễm lên tà khí Tà khí như là độc tố Rồi trong xương Trên cơ thể người sẽ bị dần dần phóng to. Cuối cùng ảnh hưởng tâm trí. Mặt cho ngươi tu vi lại cao hơn. Cũng sẽ dần dần biến thành một cái ma đầu. Giết người như ngoái. Đại chu nếu phát hiện tiêm nhiễm tà tức giận. Sẽ lập tức cưỡng chế tập trung trị liệu. dụng công pháp tình hóa. Tình hóa không tốt. Liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Ta khí nhiễm lên phương thức. Không ngừng đi tìm tiên tử. Nhưng tiên tử là dễ nhất truyền bá. Cũng là dễ dàng nhất nhiễm lên. Sợ cái gì? Ngươi cho rằng hợp hoan tông là loại gia gà rừng tông môn à. Người ta có thể là cỡ lớn kim bài mắt xích tông môn. Chảy rộng đại chu các nơi. Danh tiếng rất tốt. Bên trong tiên tử. Chất lượng liên tục trăm năm. Đứng hàng đại chu nữ tử tông môn đứng đầu Cũng liền làm xoa bóp xoa bóp bóp chân Không phải ngươi nghĩ loại kia Có thể là chúng ta vẫn phải đi tìm tông môn trưởng lão Tới kiểm tra trận pháp Ta nhường đồ để của ta đi thông báo Hai ta đều mệt mỏi một tháng Ra đi chơi một chút Tiền bối trưởng lão Sẽ không nói cái gì Mà lại ta mời khách Chọn tốt nhất cô nương Lục tiêu nhiên còn muốn cử tuyệt Trong đầu đột nhiên chuyển đến vượng tài thanh âm dễ nghe Chủ nhân chủ nhân Phát hiện cấp độ sơ sơ sơ thiên tài Ngay tại hợp hoan tông phủ cận Ngoại Tảo Lại có thể là ba cái cấp độ sơ thiên tài Phải biết Cho dù là đại Chu vương nữ Cơ vu hà Cũng bất quá mới là hai cái cấp sơ thiên tài Khá lắm Chỉnh lục tiêu nhiên máu nóng sôi trào. Lão lục. Ngươi thế nào? Lý đạo nhiên giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng lục tiêu nhiên là bị cái gì kích thích. Lục tiêu nhiên thì là lắc đầu. Tiện tay móc ra một tấm lệnh bài. Không có gì. Nhưng ngươi đổ đệ. Đem khối này lệnh bài. Cầm lấy đi giao cho trưởng lão bọn hắn. Đây là mới điều khiển lệnh bài. Không có nó. Các đệ tử vô pháp tùy tiện đi ra trận pháp này. Sau đó, hắn bước nhanh rời đi. Lý Đạo Nhiên nhìn một chút lệnh bài trong tay. Cười hắc hắc. Tốt ngươi cách lão lục. Còn cùng ta giả thuần. Kết quả chạy còn nhanh hơn ta. Dứt lời. Hắn thật nhanh hướng phía lục tiêu nhiên đuổi theo. Đến mức lục tiêu nhiên. Hắn cũng không có nghe. Chẳng qua là chữa trị một thoáng trận pháp. Chỗ nào đến mức đổi lệnh bài Mà lại Coi như là trận pháp có chút biến động Trong tông môn cường giả như mây Còn có phá vọng cảnh tông chủ Chẳng lẽ còn không thể phá khai trận pháp Hắn nhưng là đã đợi không kịch muốn đi hợp hoan tông Một bên khác Lý đảo nhiên đệ tử Đã phùng mệnh Đi tới thiên ma tông đại điện Bất quá Thời khắc này trong đại điện Chỉ có một đám trưởng lão. Nhưng không có tôn chủ. Lý đảo nhiên trưởng lão tòa hạ đệ tử. Trần Đại Sơn. Phụng sư phó tên. Đến đây bẩm báo tôn chủ. Trần Pháp đã toàn bộ tu bộ hoàn tất. Ồ, không nghĩ tới. Tiêu nhiên cùng đảo nhiên hai người. Làm việc còn thật mau nha. Tông chủ quả nhiên không có nhìn lầm người. Bất quá đáng tiếc. Hắn hiện tại đang lúc bế quan. Một chút Không cách nào đi kiểm tra Kỳ thật cũng không có cái gì tốt kiểm tra Không phải liền là chữa trị một thoáng trận pháp Trước đó trận pháp Đều có bản vẽ Hai người bọn họ chỉ cần không phải đồ đẩn Liền không khả năng chữa trị phạm sai lầm Không sai Ta xem Vẫn là chờ tôn chủ đại nhân xuất quan Lại mời tôn chủ đại nhân kiểm tra đi Cũng bước chúng ta chạy tới chạy lui đường Không sai Cái này rất tốt. Nhưng mà. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Ngoài cửa liền vội vã chạy vào một vị đệ tử. Chư vị trưởng lão. Việc lớn không tốt. Trong lòng mọi người giật mình. Chuyện gì? Vị kia đệ tử. Xoa xoa cái chán mồ hôi nóng. Cuốn cuồng bề bộn hoàng nói. Sơn môn bị trận pháp phong bế. Các đệ tử ra không được. Hoàng Ngưu trưởng lão. Bị vây ở phòng ngự đại trận bên trong. Không thể đồng đẩy. Còn mời chư vị trưởng lão. Nhanh chóng xuất thủ tương trợ. Cái gì? Trong lòng mọi người giật mình. Trận pháp thế mà nắm sơn môn cho phong bế. Mà lại liền hoàng ngưu trưởng lão đều không qua được. Cái này sao có thể? Phải biết. Hoàng Ngưu trưởng lão Tô Vi. Có thể là đã đạt đến linh cảnh thập trọng. Đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn Hắn thế mà còn bị vây ở trong trận pháp Đây quả thực thật bất khả tư nghị Đi Chúng ta mau đi xem một chút Mọi người liên tục không ngừng đứng dậy Tốc độ cao chạy tới Sơn Môn chỗ Vừa vừa đến liền thấy không ít đệ tử Tụ tập tại cổng Sơn Môn Lại nhìn cái kia tầng thứ ba Phòng ngự trận pháp bên trong dáng người buồn bã hoàng Ngưu trưởng lão Lại bị sống sờ sờ chấn ở trong đó Vô pháp đồng đậy Thoạt nhìn mười phần buồn cười Đây là có chuyện gì Không ít tu vi hơi thấp trưởng lão Cũng nhìn không ra Này ảo diệu bên trong Thế nhưng một chút tu vi cao thâm trưởng lão Lại là trong nháy mắt xem hiểu Ta thiên trận pháp này So với trước đó bố trí trần pháp Vậy mà tinh diệu mấy lần không ngừng Bởi vì trận pháp. Quá tinh diệu. Cho nên dẫn đến trận pháp uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Vì vậy. Trước đó trận pháp lệnh bài. Đã không thích hợp. Hoàng Ngưu trưởng lão. Lúc này mới bị giam ở trong đó. Mua. Đây là đảo nhiên thủ bút. Vẫn là tiêu nhiên thủ bút. Đây cũng quá mạnh a Một vị đệ tử. Có chút không hiểu hỏi. Trưởng lão. Có cường đại như vậy sao? Ta xem trận pháp này hoa văn. Giống như cùng trước kia. Không hề khác gì nhau à. Mở miệng vị kia trưởng lão lắc đầu. Hai tử. Ngươi còn trẻ. Cho nên ngươi xem không hiểu này ảo diệu bên trong. thẳng thắn tới nói. chúng ta toàn bộ thiên ma tung. Trận pháp có thể đi đến trình độ này. ngoại trừ đảo nhiên trưởng lão cùng tiêu nhiên trưởng lão bên ngoài. Cơ hội lác đắc không có mấy Không chút nào khoa trương tới nói Chỉ bằng chiêu này trận pháp tạo nghệ Hai người bọn họ bên trong Kiến tạo trận pháp vì kia Đều có tư cách Bị trực tiếp phong làm tông môn thượng khanh T Mọi người nhìn không được cùng nhau hít sâu một hơi Cảm giác ra đầu đều tê giải một hồi Thế mà đạt được các trưởng lão Trọng đại như thế đánh giá Đây quả thực không dám tưởng tượng Phải biết, bất luận là lý trưởng lão, vẫn là lục trưởng lão. Tuổi của bọn hắn, đều còn rất trẻ. Tại các trưởng lão bên trong, tu vi cũng không coi là bao nhiêu cao thâm hơn người. Mọi người nói chuyện ở giữa. Đại trưởng lão trầm rãi đi tới Hoàng Ngưu trưởng lão trước mặt. Hoàng Ngưu sư đệ, ngươi vì gì cố chấp như thế tại rời núi môn. Đến mức nắm chính mình cắm ở phòng ngự trận pháp ở trong. Hoàng Ngưu trưởng lão, một mặt ủy khuất nói, ta cũng không muốn, ta hôm nay hẹn bà mối, đi sát vách kháo sơn tung ra mắt, vốn cho rằng trận pháp này không ra thế nào. Ta xông một thoáng liền đi qua, nhưng mà ai biết, trận pháp này tăng cường nhiều như vậy, ta trực tiếp bị mạnh mẽ cắm ở bên trong. Đại trưởng lão mặt, nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng. Ngươi thật đúng là muốn đi ra mắt A Ta còn tưởng rằng Đó là ngươi cử tuyệt tôn chủ tìm cớ Ta thật không nghĩ cử tuyệt tôn chủ Ta là thật sự có ra mắt a Đại trưởng lão Ngày nhanh lên nắm ta đưa ra ngoài đi Ta ra mắt nhanh lên trễ rồi Hoàng ngưu sư để chớ hoàng sợ Ta cách này cứu ngươi ra ngoài Đa tạ đại trưởng lão Đại trưởng lão hít thở sâu một hơi Vận chuyển trong cơ thể linh khí Dầm chân hướng về phía trước Tiến nhập phòng ngự trận pháp Hắn bước vào phòng ngự trận pháp về sau Cả người sắc mặt Trong nháy mắt trở nên mười phần ngưng trọng lên Loại kia dày nặng lực đảo Úp ở trên người hắn Khiến cho hắn cảm thấy một cỗ mà không giống bình thường Phía sau đệ tử Trên mặt cũng không khỏi đến có chút lo lắng Đại trưởng lão làm sao vậy Không biết A, nhìn mặt hắn sắc, giống như có chút ngưng trọng A. Sẽ không phải là, hắn cũng không qua được A. chư vị trưởng lão cười ha ha. Các ngươi những thằng vắt con này em bé, không biết trời cao đất rộng. Đại trưởng lão, đây chính là tạo hóa cảnh cường giả. Lão nhân ra ông ta qua trận pháp này, vẫn là không thành vấn đề.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 Ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm kính ngưỡng chi sắc. Đối với bọn hắn này chút. Tuyệt đại đa số. Đều là hậu thiên chi cảnh trở xuống để tử tới nói. Tạo hóa cảnh giống như là một tòa núi lớn. liền đỉnh núi đều không thấy được loại kia. Ổn. Có đại trưởng lão tại. Tất nhiên có thể phá trận pháp này. Tại vạn chúng chú một phía dưới. Đại trưởng lão. Bắt đầu hướng phía hoàng trưởng lão đi đến. Bước thứ nhất, dễ dàng bước xa, cũng không chứng ngại, tốt, trong đám người. Thậm chí có đệ tử phát ra một tiếng hưng phấn hò hét. Bước thứ hai, có chút trì độn nhưng vẫn tính vững chắc. Đại trưởng lão cố gắng lên, đã có người phấn lên đại trưởng lão, nhưng, mọi người vừa mới bắt đầu hưng phấn lên. Bước thứ ba, đạp đến một nửa, đại trưởng lão chân. Liên thẻ tại trong giữa không chung Mặt cho hắn mặt đỏ lên Cũng không cách nào tiến thêm một chút Tiếng hoan hô lập tức tan thành mây khói Mọi người một mặt không hiểu nhìn chầm chầm đại trưởng lão Đại trưởng lão Ngày làm sao không đi Đại trưởng lão mặt đỏ lên Tức dẫn đến rôn rầy Đi cái gì đi Ta bị nhốt tại trận pháp này bên trong Cái gì Toàn trường tất cả mọi người Lập tức mắt trờn tròn. Đại trưởng lão lúc này mới vừa vừa đi hai bước nửa à. Cái này bị nhốt rồi. Có lầm hay không? Hoàng trưởng lão bắt đầu hoảng rồi. Đại trưởng lão. Ngày không nên cùng ta nói giỡn. Ta ra mắt nhanh lên trễ rồi. Ra mắt ra mắt. Ngươi liền biết ra mắt. Thiên ma tông nhiều như vậy nữ trưởng lão. Ngươi không truy cầu. Hết lần này tới lần khác muốn đi cái gì kháo sơn Tông Ngươi làm sao lại làm như vậy đâu Hoàng trưởng lão một mặt ủy khuất nói Tông môn đều quá quen Không tiện hạ thủ á Húng hồ Húng hồ tuổi tác lớn mấy cái kia Cũng không có mấy cái đẹp mắt Tuổi còn rất trẻ lại trướng mắt ta Ngươi yêu cầu làm sao nhiều như vậy Ngài đều hơn 300 tuổi Dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua Ngài dĩ nhiên không có yêu cầu Mà lại Ngài cũng không có nhu cầu Ta không được a Ta mới 120 tuổi Tu đảo đường dài răng rạc Ta muốn tìm người bạn Đại trưởng lão khí sâu ria trực run Quay đầu hướng phía mọi người nổi giận gầm lên một tiếng Còn không mau đi thỉnh vương trưởng lão cùng thiết trưởng lão tới Hai người bọn họ Đều là thiên ma tung Tinh thông nhất trần pháp tồn tại Không cần tìm Hai chúng ta đã tới Vương trưởng lão cùng thiết trưởng lão Lập tức theo đám người đằng sau chui ra ngoài Thấy cảnh này Lập tức không nhìn được khẽ giật mình Chợt phúc phúc một tiếng Trên mặt không có đình chỉ Phát ra cười khẽ Đại trưởng lão ngay cả cửa đen các ngươi hai cái Vừa mới có phải hay không cười Vương trưởng lão cùng thiết trưởng lão. Lập tức nghiêm mặt nói. Sư huyên chớ trách. Hai chúng ta. Cùng ngài đều là nhiều năm sư huyên đệ. Vô luận ngài bị trò mèo đến cỡ nào buồn cười. Chúng ta đều không biết cười. Đúng. Chúng ta cùng ngài sư tình nghĩa huyên đệ. Là chỉ qua thời gian rèn luyện cùng lắng động. Không được. Ta nhìn không nổi. Phúc ha ha ha. Hai người này cùng các trưởng lão khác cùng với đệ tử không giống nhau Bọn họ đều là đại trưởng lão sư đệ Tình nghĩa rất sâu Vì vậy dám cười Những người khác nhưng liền không có lá gan lớn như vậy Đại trưởng lão khí gần như sụp đổ Các ngươi hai cái khốn kiếp Còn không tranh thủ thời gian phá vỡ trận pháp này Đem chúng ta cứu ra ngoài Thấy sư Huynh là thật tức giận Hai vị trưởng lão lập tức thu hồi nụ cười, vội vàng bắt đầu nghiên cứu khởi trận pháp tới. Sư huyên không nên tức giận. Chúng ta cái này xem." Nói xong, hai người vội vàng tới gần chút, bắt đầu cẩn thận quan sát trên trận pháp minh văn. Nhưng mà, vẹn vẹn chẳng qua là thấy liếc mắt. Hai người này liền trong nháy mắt không nhịn được hít sâu một hơi. Tà Thiên, trận pháp này điêu khắc trình độ quả thực lạt là làm người theo không kịp. Thiên Ma Tông. Vậy mà lại có bực này trận pháp đại sư. Đại trưởng lão tức giận nói, người nào không biết trận pháp này rất mạnh, ngay cả ta tạo hóa cảnh cường giả đều khốn trụ. Các ngươi nói cái này có làm được cái gì? Ta muốn các ngươi lập tức phá giải Trần pháp. Sắc mặt hai người ngưng trọng giải thích nói, đại sư huynh, là thượng sơn Chỉ biết là trận pháp này rất lợi hại Thế nhưng nhưng lại không biết Trận pháp này Không phải bình thường lợi hại Trong lòng mọi người giật mình Trận pháp này chẳng lẽ còn có mặt khác àng diễu chỗ Tựa hộ là nhìn ra mọi người nghi hoặc Vương trưởng lão giải thích nói Trận pháp điêu khắc Có chút mày may biến động Đều sẽ sinh ra ngày đêm khác biệt biến hóa Mà điêu khắc trình độ Cũng sẽ trên phạm vi lớn cải biến trận pháp quy lực. Cái này phòng ngự đại trận. Đã có thể nói là đứng đầu nhất. Bình thường phòng ngự đại trận. Vẹn vẹn chẳng qua là phòng ngự. Nhưng đại trận này. Đã sinh ra bản thân ý thức. Nó sẽ nhằm vào kẻ sông vào thực lực. Mà thay đổi trận pháp áp lực. Tiêu hao nhỏ nhất linh khí đại giới. Cấp cho kẻ sông vào. Tạo thành trình độ lớn nhất áp bách. Nếu ta đoán không lầm Đừng nói là sư huyên ngươi Coi như là tôn chủ tới Cũng sống vậy sẽ bị giam ở trong đó Lời vừa nói ra Toàn trường tất cả mọi người lông tơ Đều nổ đứng lên Trận pháp này Vậy mà như thế khủng bố Liền tôn chủ tới Đều muốn bị giam ở trong đó Đây không phải đang nói đùa chứ Tôn chủ đại nhân Đây chính là phá vọng cảnh cường giả. À, Sư đệ. Ngươi nhìn đúng sao? Trận pháp này thật sự có mạnh như vậy. Đại trưởng lão một hồi vô cùng lo sợ. Mà vương trưởng lão thì là một mặt ngưng trọng nói. Chỉ mạnh không hiếu. Ta đã từng may mắn tham quan qua thiên kiếm môn phòng ngự trận pháp. Cái kia phòng ngự trận pháp. Có thể tùy tiện vây khốn phá vọng cảnh tam trọng trở lên cường giả. Mà trần pháp này, đang điêu khắc trần văn phương diện. So trần pháp kia, còn phải mạnh hơn một chút. Tê, đại trưởng lão một hồi vô cùng lo sợ. Thế nhưng hắn cũng không có sinh khí. Ánh mắt bên trong, ngược lại có chút hưng phấn. Trần pháp này mạnh mẽ như thế. Khắc lục trần pháp người. Quả thực là một cái thiên đại bảo bối. Nhất định phải đem hắn cúng bái. Vậy ngươi có thể giải mở trận pháp này sao? Vương trưởng lão cùng thiết trường lão. Đều là lắc đầu. Chỉ sợ không được. Lấy thực lực của chúng ta. Kỳ thật đã không phá nổi trận pháp này. Cái kia đảo nhiên cùng tiêu nhiên ở đâu? Hai người bọn họ tiểu tử thúi đâu? Cái này. Chấp pháp Trường lão. Lập tức đem lý đảo nhiên phái đi. Thông chi bọn hắn vì kia đệ tử. Trần Đại Sơn. Từ trong đám người. Như là chim ưng cắp gà con sách ra tới. Còn không mau một chút đưa ngươi sư tôn cùng ngươi lục sư thúc tung tích nói ra. Trần Đại Sơn thế nào gặp qua loại chiến trận này? Do đến sắp khóc. Nói chuyện lắp bắp. Ta, ta, ta. Ta cái gì ta? Chấp pháp trường lão. Trực tiếp một cước đá vào hắn trên mông. Nếu không nói. Ta nhường ngươi nếm thử đình cầm mùi vị. Trần Đại Sơn giỏ đến khẽ run dậy. Lập tức nói thẳng ra. Ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta mơ hổ nghe được. Sư tôn ta muốn thỉnh lục sư thúc Đi hợp hoan tông bung lòng một chút. Lời vừa nói ra. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng một mảnh. Hợp hoan tông. Hoàng trưởng lão khí sụp đổ. Hai cách này lăn con bê. Chính mình chạy đi hợp hoan tông vui sướng. Nắm ta ghẹt ở này Hỏng ta ra mắt Ta không tha cho bọn hắn hai cái Đại trưởng lão mặt Thì là triệt để tối Vương trưởng lão thận trọng nói Đại sư huyên Ngày xem làm sao bây giờ Đại trưởng lão khẽ cắn môi Âm thanh lạnh lùng nói Còn có thể làm sao Nếu chỉ có hai người bọn họ có thể giải mở Vậy còn không mau đem hai người bọn họ tìm trở về Có thể là Chúng ta ra không được a Đại trưởng lão khẽ cắn môi Sắc mặt giấy rua rất lâu Phản phất làm một cái quyết định trọng đại gì Xem ra Chỉ có thể đồng dụng tông môn bảo mệnh truyền tống đại trận Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một chương 19 Sim ba dưỡng thành ký Mọi người ánh mắt run lên Tim kinh hoàng Có chút không dám tin Tông môn bảo mệnh đại trận Đó là chỉ có tài diệt môn thời điểm Mới có thể khởi động trận pháp Nó có thể đem các đệ tử truyền tống đến tông môn bên ngoài Thuận tiện chạy trốn Vì thiên ma tung, lưu lại một tia sinh cơ. Mà bây giờ, cũng bởi vì lục tiêu nhiên cùng Lý Đảo Nhiên, không biết là người nào bố trí một cách trận pháp, liền muốn khởi động bảo mệnh đại trận, mới có thể ra đi tìm người. Trong chớp nhoáng này, mọi người cuối cùng thiết thiết thực thực cảm nhận được, trận pháp này mạnh mẽ. Một bên khác, lục tiêu nhiên cùng Lý Đảo Nhiên, Cũng cuối cùng đi tới hợp hoan tông. Hợp hoan tông loại này tông môn. Là chuyên môn vì tu sĩ cung cấp buôn lỏng hình giải trí hưu nhàn loại tông môn. Thông qua làm đồ tắm. Mát xa. Bồi hát. Chờ hàng loạt hâm nóng ấm lòng người phục vụ. Tới kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Có thể không nên xem thường hợp hoan tông. Phải biết. Một cách tông môn tiêu hao là to lớn. Không chỉ cần phải đệ tử đi khai hoang mỏ linh thạch. Còn cần đệ tử ra ngoài nhận nhiệm vụ. Kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Để duy trì tông môn vận động cùng phát triển. Cùng với các đệ tử tu luyện. Ở trong đó. Không dựa vào vận khí. Cũng dựa vào thực lực. Bằng không. Coi như cho ngươi một cách cực phẩm linh thạch mỏ. Ngươi cũng thủ không được. Nhưng mà. Hợp hoan tông tiên tổ hồng phẫn khu lâu xanh xưng đỏ ngọc tiên tử, lại mở ra lối riêng. Nàng truyền thụ nữ tử kĩ pháp, Nhưng nữ tử đầy đủ lợi dụng tự thân tài nguyên cùng lưu thí, chí tạo hàng loạt nhằm vào tu sĩ đứng đầu phục vụ. Dựa vào này chút, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không giết không đoạt. Hợp Hoan Tông theo một cách môn phái nhỏ, nhảy lên trở thành đại chu đỉnh cấp tông môn một trong Thực lực còn muốn tải thiên ma tông phía trên. Mặc dù người tu đạo. Có nhiều chứng mắt. Cho rằng hợp hoan tông quá mức mưu lợi. Chẳng qua là bán sắc đẹp. Liền có thể đổi lấy những tông môn khác. Vì đó nhức đầu tài nguyên vấn đề. Nhưng này như cũ không trở ngại. Hợp hoan tông lớn mạnh. Cùng với vô số nam tu chạy theo như Việt. Lục tiêu nhiên thậm chí từng một lần hoài nghi. Đỏ ngọc tiên tử. Là một cái người xuyên Việt Lúc trước Hắn sở dĩ lựa chọn cầu thả dâng lên vững vang phát dục Cùng đỏ ngọc tiên tử vị này hợp hoan tông lão tổ Cũng có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ Hai vị đại gia tới Mau tới chơi nha Cổng phụ trách chào hỏi khách nhân tiếp khách tiên tử Không giống với như thường tông môn nữ tụ Mặt vô cùng ít ẩy xương vai nhỏ áo sơn to, mơ y Phiêu giật nhỏ váy ngắn Chân đạp dày cao gót Sơn móng tay nhiễm đến trong suốt Đối với toàn bộ đại lục nữ tu Thống nhất ăn mặc váy dài Bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật phong cách Hợp hoan tông nữ tử cách ăn mặc Quả thực là một loại cực kỳ xé sách cảm giác trùng kích Mới vừa tới đến Lý đảo nhiên liền không nhìn được chính mình chảy nước miếng Ừm ưm ưm ưm trực nuốt nước bọt Hai cái con ngươi con đều trừng thẳng Tiêu nhiên Ngươi xem cái kia đôi chân dài Ngươi xem cái kia bở eo thon Ngươi xem cái kia cổ sen giống như trắng noán cánh tay nhỏ Ta thiên Đây mới là nữ nhân à Lục tiêu nhiên không khỏi khe khẽ thở dài Võ đảo thế giới nam nhân Không có thấy qua việc đời dáng vẻ Thật sự là quá đáng thương Này hợp hoan tông nữ tử, ăn mặc tuy tương đối tiền vệ, thế nhưng đặt ở hắn kiếp trước, kỳ thật cũng chính là nữ hài tử. Hạ thiên bình thường trang phục thôi, thậm chí hồ, còn tính là tương đối bảo thủ. Bất quá, liền này một ít trình độ, lý đảo nhiên đều chịu không được. Cũng khó trách hợp hoan tông sẽ như vậy hỏa. Hợp hoan tông nữ tử hết sức có ánh mắt. Thấy Lý Đảo Nhiên biểu lộ Lập tức đi ngay tiến lên đây Một trái một phải Ôm lấy Lý Đảo Nhiên cánh tay Đại gia Mau vào chơi đùa đi Chúng ta hợp hoan tông chơi cũng vui Lý Đảo Nhiên đã bị mê hoặc tâm trí Quên đông tây nam bắc Liên tục gật đầu Chơi Dĩ nhiên muốn chơi Đại gia ta hôm nay liền là đặc biệt tới chơi Vậy chúng ta hôm nay Nhất định phải làm cho đại gia Thật tốt tìm hiểu một chút Chúng ta hợp hoan tông diệu dụng Vậy thì tốt Chỉ muốn các ngươi nắm đại gia ta phục vụ tốt Linh thạch không thể thiếu Phía sau cái kia là anh ta nhóm Hầu hạ Hiểu rõ Nữ tu nhóm vô mị cười một tiếng Hướng phía cổng đưa cái ánh mắt Lập tức lại là hai vị nữ tu Cười hiếp mắt đi tới Bất quá Các nàng còn chưa kịp tới gần lục tiêu nhiên. Liền bị lục tiêu nhiên hộ thể cương khí. Ngăn cách ra. Ta không chơi. Ta chẳng qua là bồi bằng hướu của ta tới. Dứt lời. Hai tay của hắn đặt sau lưng. Hướng bên trong đi đến. Nhưng không thiếu nữ tụ. Vì đó ngạc nhiên. Hôm nay thật sự là kỳ quái. vị ra này. Đi vào hợp hoan tung. Lại có thể nhìn xuống. Không tầm hoan tác nhạc, hờ, ngươi nhìn hắn cẩn thận lấy. Chỉ chút lát sau, liền phải lộ ra nguyên hình. Đúng đấy, nam nhân liền là mèo thích trộm đồ tanh. Không nhìn được, hì hì ha ha. Những lời này, lục tiêu nhiên tự nhiên là nghe được. Nhưng lại không có để ý, mà là yên lặng triệu hồi ra vượng tài. Vượng tài. Cấp độ sơ, sơ, sơ, đồ để ở nơi nào đâu. Đến rồi, đến rồi. Chủ nhân ta tới. Trước mắt đang tải xác định vị trí của đối phương bên trong. Ta trước tiên đem tư liệu truyền tống cho chủ nhân. Sau một khắc. Lục tiêu nhiên trong đầu. liền nhiều hơn một phần tư liệu. Tư liệu 1. Phương Thiên Nguyên. Cổ viên Bộ Lạc Thế Tử. Cực phẩm thiên tài. Tu luyện bất quá 23 năm. Đã thành sơn hải cảnh nhất trọng. Bởi vì thúc xoán quyền. Bức tử hắn phủ mẫu. Cũng phái binh đuổi giết hắn. Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên. Này mô bản rất quen thuộc A. Làm sao có loại xin ba dưỡng thành ký cảm giác. Chẳng lẽ. Lần này. Ta cuối cùng muốn thu một cái thiên mệnh chi tử làm chủ sừng rồi. Thế nhưng một giây sau. Vượng tài lại truyền đưa tới một phần tư liệu. Tư liệu 2. Phương Ngạo Thiên Phương Thiên Nguyên Trì Thúc Vốn là cổ viên bộ lạc Kiếp trước con một trong Cổ viên bộ lạc tù trưởng huyết mạch đặc thủ Các triều đại chỉ sinh một con Mà Phương Ngạo Thiên thế hệ này Lại sinh ra hắn cùng kỳ hương Tức Phương Thiên Nguyên Trà Phương Bá Thiên Bởi vì Phương Ngạo Thiên lúc sinh ra đời dáng người gầy yếu Vì vậy bị bộ lạc vứt bỏ Năm năm về sau Phương ngạo thiên vương giả trở về Quét ngang cổ viên bộ lạc Đánh giết phương bá thiên vợ chồng Trở thành mấy cổ viên bộ lạc tù trưởng Ni mát Vượng tài Quả nhiên không hổ lá ngươi Xưa nay không làm người Không cần nhìn chuyện xưa tình tiết Chỉ là xem tên Lục tiêu nhiên đều có thể nhìn ra Phương thiên nguyên thúc thúc Mới là nhân vật chính Phương ngạo thiên. Danh tử bên trong liền tràn đầy một cỗ trang bức vị. Được rồi. Ngược lại chính mình liền không nên hy vọng xa vời. Sẽ thu đến cái gì thiên mệnh chi tử làm đồ đệ. Chỉ có thu chút mà nhân vật phản diện bộ dạng này. Miễn cứng duy trì sinh hoạt. Nhân vật phản diện tam quan đăng. Nói chuyện lại tốt nghe. Không giống khí vận chi tử. Từng cách đều muốn lật trời lật đất lật không khí. Hơi một tí còn muốn giết người cả nhà Nghĩ như vậy Hắn cùng Lý Đảo Nhiên Cũng đi tới hợp hoan tông trong đại sảnh Tiếp khách tiên tử mỉm cười dẫn sắt Lý ra ngài muốn chơi cái gì hạng mục Chúng ta này có chuyên nghiệp bồi ăn Bồi chơi Bồi uống Bồi hát Còn có cường gân hoạt huyết một đầu long Lý Đảo Nhiên vung tay lên Cực kỳ tiêu sái Tới một nhóm tiên tử. Phải đẹp. Không thiếu tiền. Tiếp khách tiên tử. Ôm nhu cười một tiếng. Ngập nước mắt to. Còn giống như vành trăng khuyết. Được rồi. Cách này cho Lý Gia An bài lên. Nói xong. Nàng phủi tay. Một bên trong gian phòng trang nhã. Nhất thời đi tới một hàng. dáng người xinh đẹp. Ăn mặc càng thêm tiền vệ nữ tu. Thống nhất ăn mặc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 Ừ, ừ. Thấy này một nhóm nữ tử ra tới Lý Đạo Nhiên càng là trọng mắt trợn thật lớn Miệng đắng lưới khô Đã sớm nghe nói Các ngươi hợp hoan tông tiên tử Chất lượng thượng thừa Đứng hàng đại Chu đứng đầu Không nghĩ tới Thế mà cao như vậy Lý Đạo Nhiên không có nói đùa Bởi vì tu luyện nguyên nhân Cái thế giới này nữ tử Làn da đều là vô cùng mịn mảng dáng người càng là cao cấp nhất thì tốt hơn Coi như là tiếp khách tiên tử Xuất ra đi Đặt vào kiếp trước Không mỹ nhăn Không lọc kính Hơi huấn luyện một thoáng Đều có thể trở thành một cách đỉnh lưu minh tinh Không ngờ Tiếp khách tiên tử lại hé miệng cười nói Này vẫn là chúng ta nơi này Rẻ nhất một nhóm đây Lý Đạo Nhiên quá sợ hãi. Cái gì? Đều dài hơn dạng này. Thế mà còn là các ngươi hồi sở. Rẻ nhất một nhóm. Đúng a Chúng ta hợp hoan tông có thể là đại chu sa hoa nhất phục vụ tính tông môn. Có được rất nhiều cấp bậc có khả năng lựa chọn. Có 198 miếng hạ phẩm linh thạch. Cũng có 498 miếng hạ phẩm linh thạch. Thậm chí còn có cấp chí tôn. 998 miếng hạ phẩm linh thạch. Ôi không. Lý Đạo Nhiên kinh hô một tiếng, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước, tay lại gắt gao nắm lấy Lục Tiêu Nhiên cánh tay, một mặt hưng phấn nói: "Lão Lục, này 198 đều dài hơn dạng này, cái kia 998 còn không phải mê chết người không đền mạng a." Lục Tiêu Nhiên một chút nhíu mày, Tựa hồ là nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình. Nhưng là lại không nhớ quá rõ ràng là chuyện gì. Không sai biệt lắm là được rồi. Quý cũng không nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Như vậy sao được. Thật vất vả tới một lần. Mà lại chỉ cần 998 miếng hạ phẩm linh thạch. Tiện nghi như vậy. Ta làm sao có thể bỏ qua. Hắn nhưng là vừa mới được 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Đổi tính được Đều có 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch Làm sao lại quan tâm này một ít tiền lẻ Tiếp khách tiên tử mỉm cười nói 998 phục vụ Muốn tải chuyên môn khách quý phòng Thỉnh Lý ra cùng chúng ta lên lầu Lý đảo nhiên không có trực tiếp trả lời nàng Mà là hướng phía lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói Lão lục Ngươi thật không đi à Ta mời khách Không muốn ngươi bỏ tiền. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Không được. Ta đối loại sự tình này. Không có hứng thú. Cái kia. Ta liền chính mình đi lên trước. Đi thôi. Ngươi thật không đi. Thật không đi. Cũng đừng nói ta không trưởng nghĩa a Ta là thật mấy ngươi. Chính ngươi không đi. Nói xong. Lý đạo nhiên như một làn khói chạy lên lầu ba. Tiếp khách tiên tử mỉm cười nói. Vị này lục ra. Chúng ta hợp hoan tông phục vụ. Có thể là toàn bộ đại chu Đều lừng lấy nổi danh. Ngươi thật không nghĩ thử một chút. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Ta phúc bạc Không quen xoa bóp bóp chân loại hình. Chẳng lẽ lục ra nghĩ cao hơn nữa nhã một chút. Nếm thử một chút đối thể xác tinh thần hữu ích truyền động. Ví như... Vượt qua hai đảo bạch ngọc núi Lội qua một vịnh nước sâu sông Nếu là giá tiền thích hợp Chúng ta hợp hoan tông Cũng là có thể cung cấp Lục tiêu nhiên lườm đối phương liếc mắt Hắn liền biết Hợp hoan tông không thể nào là đường đường chính chính tông môn Dưới gầm trời này Nhưng phạm là chỗ ăn chơi Phong trần chỗ Liền không có cái gì sạch sẽ Không cần Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Chỉ muốn an tính một chút. Được a Cái kia sẽ không quấy dày lục ra. Ngài nghỉ ngơi. Có gì cần. Tùy thời vô một tiếng. Trong phòng khách tiên tử. Sẽ vì ngài phục vụ. Tiếp khách tiên tử. Có chút thất vọng. Cũng không phải bởi vì tiền. Nàng liền là thuần túy cảm thấy lục tiêu nhiên. Dài rất khá xem. Lại có một cố nói không nên lời, không nói rõ khí chất, để cho nàng có mấy phần khó mà tự kiềm chế. Nói thông tục điểm, chỉ là có chút thèm lục tiêu nhiên thân thể. Đáng tiếc, lục tiêu nhiên ánh mắt thư thái, rõ ràng đối hợp hoan tông nữ nhân, không có hứng thú. Chờ đến mọi người tản ra về sau, lục tiêu nhiên liền chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy vượng tài tin tức. Cũng may, vượng tài cũng không có khiến cho hắn thất vọng, không đến 2 phút đồng hồ, liền chuyển đến tin tức, chủ nhân, vị trí đã khóa chặt, tỏa độ chuyển thâu bên trong, lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ, mở hai mắt ra trong nháy mắt, thái hư hốn đồn bộ cũng thi chuyển ra, trong nháy mắt, người liền tan biến ngay tại chỗ, một vị trong góc khách nhân, mới vừa đi ra đến, Lơ đáng thấy cảnh này. Lạch cạch một tiếng. Cái chén trong tay. Trực tiếp liền rơi hiếm vỡ. Phản phất như là thấy rượu. Ta thiên. Tốc độ thật nhanh. Ta là linh cảnh tô vi. Thế mà đều nhìn không thấu tốc độ của hắn. Coi như là sơn hải cảnh. Sợ là đều làm không được chiêu này a Sau một lát. Hắn lại có chút đau lòng nhức ấp. Đáng giận A Nguyên bản. Ta còn xấu hổ. Chính mình thân là Linh Cảnh Cường Giả. Còn tới hợp hoan tông tầm hoan tác nhạc. Có nhục cao thủ phong phạm. Nghĩ không ra. Hiện tại liền sơn hải cảnh phía trên. Mạnh mẽ như vậy tiền bối. Cũng tới hợp hoan tông tầm hoan tác nhạc. Thật sự là thế phong Nhật Hạ. Thế phong Nhật Hạ A. Người tới. 73 số phòng. Lại thêm hai cái cực phẩm tiên tử. 998 cái kia một ngăn không muốn Một bên khác Khoảng cách hợp hoan tung không đến 100 rằm trong rừng rậm Đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh Nổ tung qua đi Một đảo tuấn giật tuổi trẻ thân ảnh Đột nhiên ngã rơi trên mặt đất Ném ra một cái hú to Khủ khủ Hắn theo trong hầm leo ra Trên thân tràn đầy vết thương Nửa người Còn bị đốt thành cho bụi. Sau lưng. Mấy đảo khí thế mạnh mẽ thân ảnh. Cũng trong cùng một lúc. Lặng yên mà tới. Đứng ở hắn cách đó không xa. Thiên nguyên thế tử. Cam chịu số phận đi. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Phá phá phá phá. Nghĩ không ra. Ta phương thiên nguyên. Thế mà sẽ chết tại. Nhìn ta lớn lên các thuốc bá trong tay. Lời vừa nói ra Mấy người vẻ mặt Đều có chút hổ thẹn Thiên nguyên Chuyện này Muốn trách thì trách chúng ta Nếu như năm đó Chúng ta không có bởi vì ngươi thúc thúc người yếu Mà vứt bỏ hắn Sự tình cũng sẽ không phát sinh cho tới hôm nay cuộc diện này Là chúng ta thiếu hắn Đến mức ngươi cùng cha mẹ ngươi oan khuất Chúng ta chỉ có kiếp sau Lại làm châu làm ngựa trả Íp ở nơi đó giả nhân giả nghĩa. Phương Thiên Nguyên phun ra một búng máu. Kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm dặn. Ta Phương Thiên Nguyên. Còn không có như vậy không thể tả. Động thủ đi. Phương Thiên Nguyên nhắm mắt lại. Cha, mẹ. Hải Nhi không có năng lực. Không thể vì Ngài Nhi lão báo thủ. Bất quá. Nhi tử cách này xuống. Cho các ngươi xin tội. Vài vị cổ viên bộ lạc cường giả. Nhìn nhau liếc mắt. Ánh mắt bên trong ái náy. Cũng rất nhanh bị sát ý lồng che. Sau đó. Khí thế khổng lồ. liền tại trong lúc đó. Êp hướng Phương Thiên Nguyên. Lúc này Phương Thiên Nguyên. Đã suy yếu tới cực điểm. Có thể nghĩ. Như thế khí thế khổng lồ. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ cần chạm đến. Liện là tử vong thời điểm. Nhưng. Ngay tại Phương Thiên Nguyên. Cho là mình sẽ tử vong thời điểm. Một cố càng thêm khí thế khổng lồ. Lại đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Như một tôn núi cao. Đưa hắn cách này mưa gió phiếu miêu bên trong. Lung lay sắp đổ nhỏ nổ hoa. Thủ hộ tại trong đó. Phương Thiên Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Lại thấy được này cả đời. Đều rung động nhất một màn.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 Thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt huyền quang. Chầm rãi dầm chân tới. Hắn mỗi một bước. Đều sẽ trong không khí. nhấc lên một hồi gợn sóng. Đó là tu vi cực sâu cao thủ. Lúc hành tẩu tán phát linh khí. Chấn động không khí. Theo hắn hành tẩu. Cái kia chuẩn bị ra tay với mình vài vị bộ lạc trưởng bối. Phản phất cũng nhận cực kỳ cường đại áp bách. Toàn thân cơ bắp Đều không nhìn được run dậy. Hơi hơi khom người. Vô pháp nâng người lên thân tới. Giờ khắc này. Phương Thiên Nguyên cảm giác mình linh hồn. Đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích. Đây là hắn chưa bao giờ từng thấy cường giả. Đối với hắn mà nói. Đơn giản thật giống như một vị thần. Trong khiếp sợ. Đảo thân ảnh kia. chậm rãi đi qua bên cạnh mình. Hướng phía cổ viên bộ lạc chư vị trưởng lão đi đến Chư vị trưởng lão thừa nhận áp lực Cũng đang không ngừng tăng lớn Mặc dù bọn hắn dùng hết toàn lực Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể mình linh khí Cũng không cách nào tùy tiện tiếp nhận Trong đó một vị trưởng lão Cắn răng cứng ép chống đỡ Đem hết toàn lực hô Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào Đối phương không có trả lời Trưởng lão lại hô. Các hạ. Chúng ta đều là cổ viên bộ lạc trưởng lão. Vô ý mạo phạm các hạ. Còn mời các hạ. Hà thủ lưu tình. Đối phương cuối cùng mở miệng. Nhưng lại không phải trả lời mấy người lời nói. Mà là trực tiếp ra tay công gích. Bôn lôi quyền. Một quyền ra. Sát ý tói hiện. Thật mạnh. Chư vị trưởng lão. sắc mặt đại biến. Cũng không tiếp tục quan tâm mỹ lệ. dồn dập thi triển cổ viên bộ lạc bí thuật. Huyết bảo thuẫn di chi thuật. Thông qua bùng nổ một giọt tinh huyết. Để đạt tới di chuyển nhanh chóng. Cưỡng ép thoát ly vị trí thiên giai hạ phẩm công pháp. Huyết bảo thuẫn di chi thuật vừa ra. Mọi người trong nháy mắt tan biến tải tại chỗ. Tốc độ nhanh làm người giận sôi Nhưng bọn hắn nhanh. Tốc độ của đối phương càng nhanh. Thái hư hốn đồn bộ. Nhàn nhạt phun ra năm chữ vừa ra. Bọn hắn vừa mới vừa rời đi tại chỗ. Di chuyển tức thời đến trăm mét có hơn. Liền bị đối phương đuổi khịt. Đồng thời phản siêu. Cái gì? Chư vị trưởng lão. con người co rụt lại. Khô hấp cũng vì đó ngưng kết. Còn không có phản ứng lại. Đối phương bôn lôi quyền. Đã rơi vào trên người bọn họ. Quyền thế thao thiên. Chỉ một quyền. Lại đem bọn hắn sống sờ sờ. Dựa theo đường cũ. Đánh trở về. Dầm dầm dầm. Mấy vị trưởng lão. Tất cả đều đào may trở về. Hung hăng nện trên mặt đất. Mỗi người đều xem mặt đất. Ném ra một cái hố to. Phúc phúc. Mọi người gần như là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực quần áo. Toàn bộ đều bị phá hủy. Trước ngực xương cốt. Còn sụp đổ xuống. Thoạt nhìn. Bộ ráng thây thảm vô cùng. So đường phố bên trên tên ăn mày cũng không bằng. Phương thiên nguyên con ngươi thích chặt. Tim đập rộn lên. Khiếp sợ hô hấp đều nhanh đình chỉ. Giờ phút này. Trong ánh mắt của hắn. Chỉ có cái kia đứng ở giữa không trung thân ảnh. Mạnh mẽ. Vô địch. Khiến cho hắn tràn đầy kính nể. Thiên tài đều là cao ngạo. Từ trước tới giờ không sẽ phục bất luận người nào. Thế nhưng giờ này khắc này. Phương Thiên Nguyên cảm thấy. Chính mình phục. Mấy vị trưởng lão. Thầy thảm đứng lên. Tinh thần sụp đổ tới cực điểm. run dày cầu xin tha thứ. tiền bối tha mạng. Chúng ta thật sự là không biết tiền bối ở đây. Đã quấy dày tiền bối. Mong rằng tiền bối tha thứ. Nhưng mà. Cái kia tội chữ vẫn chưa nói xong. Một giây sau. Đối phương lại là một đảo kiếm mang. Hào không nói lý bổ xuống. Một kiếm này vầng sáng. Nở rộ hào quang. Giống như cầu thiên ngân hà. Rơi xuống một giải lùa. Hào quang lóa mắt. So mặt trời còn mãnh liệt hơn. Để cho người ta khó mà mở to mắt. Không dám nhìn thẳng quanh kiếm chiêu vô tình đánh vào mấy vị trưởng lão trên thân. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Vô tình đánh trúng mấy vị trưởng lão. Gần sóng bùng nổ. Kiếm khí bốn phía. Chỉ trong nháy mắt. Mấy vị trưởng lão. Trực tiếp bị này vô địch kiếm khí. Sống sờ sờ đánh chết. Thậm chí hồ. Mạnh mẽ kiếm khí. Thế đi không giảm. Mạnh mẽ đem mặt đất. Chém xếp ra một đảo. Vượt qua ngàn mét trường to lớn vết kiếm. Oanh. Mặt đất bắt đầu rung động. Phương thiên nguyên nổi tâm. Càng là vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Đây là cái gì dạng thần nhân A. Lời gì đều không nói. Mở miệng liền là sát chiêu. Liên tiếp hai chiêu ra tay. Liền hoàn toàn diệt sát. Hết thầy truy hích chính mình trưởng lão. Phải biết. Những trưởng lão này tu vi Mỗi một vị Đều trên mình Mỗi một vị Đều là sơn hải cảnh hậu kỳ Lục thất trọng thực lực A Đặt ở toàn bộ đại tru Đều là một cố không tầm thường thiết lực Thế nhưng Tại trong tay đối phương Thế mà đi bất quá hai chiêu liền toàn quân bị diệt Đây là bực nào mạnh mẽ Bực nào bá đảo Lại là quy phong bậc nào lấm liệt Thực lực mạnh như thế. Tín niệm lại là như thế sát phạt quả đoán. Cao nhân. Này là tuyệt đối cao nhân. Thiên hạ ít có. Lúc này. Đối phương đã hạ xuống tới. Phương thiên nguyên đang chuẩn bị tiến lên. Cho đối phương quỳ lại hành lễ. Dùng ngỏ ý cảm ơn chi tình. Lại thấy đối phương. Bước nhanh đi tới cái kia mấy vị trưởng lão trước thi thể. Tiền bối. Phương thiên nguyên đột nhiên. Có chút mờ mịt. Không biết đối phương muốn làm gì. Trước đừng hoàng hốt. Đối phương khoát tay áo. Ra hiểu hắn an tính lại. Ngay tại phương thiên nguyên không rõ ràng cho lắm ở giữa. Liền thấy cao nhân. Đột nhiên hướng về phía vài vị cổ viên bộ lạc trưởng lão thi thể ra tay. Đánh ra một trận chiêu thức. Đại thừa Kim Cương quyền. Chàm tuyết kiếm pháp. Vô địch Kim Cương trưởng cùng phong sư tử hống. Phương Thiên Nguyên trán lúc này nhìn không được tuôn ra vô số dấu chấm hỏi. Tiền Mối đây là tại làm gì? Bọn hắn đều đã chết không thể chết lại. Tiền Mối vì sao còn muốn hết lần này đến lần khác thi triển công pháp, nắm thi thể của bọn hắn, đánh thành khối, đánh thành phấn. Đây là cái gì dạng mê hoạt kỹ thuật? Sau một lát Tất cả trường lão thi thể đều đã bị đánh thành bã vụn xám. Đối phương mới chậm rãi dừng lại. Phương Thiên Nguyên thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, nghĩ thầm, cái này, tiền bối hẳn là sẽ kết thuốc a. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền thấy đối phương lại bóp một ngón tay huyết, tật phong trảm nguyệt vũ, mau, một tiếng sắc lệnh về sau, Lập tức đưa tới một cố mà cuồng phong Đem cái kia mấy vị trưởng lão cho cốt Toàn bộ thổi Tứ tán ra Phương thiên nguyên triệt để bó tay rồi Người chết vì lớn Liền cho cốt đều không buông tha Có chút quá bức à Bất quá Đối phương trung quy là cứu mình cao nhân tiền bối Chính mình cũng không tiện nói gì Hít thở sâu một hơi Hắn đã chuẩn bị tiến lên cảm tạ một thoáng Nhưng mà, không đợi hắn tiến lên, đối phương lại lại bày ra một cái trận pháp. Đây là, tù hồn trận. Phương Thiên Nguyên lại một lần ngốc ngay tại chỗ. Lúc này bày tụ hồn trận làm cái gì? Lại sau đó, hắn liền thấy, đối phương dùng tù linh trận, chiều tập ra tới mấy vị trưởng lão hồn phách. Sau đó lại là một đảo uy lực bất phàm bôn lôi huyền quét ngang mà ra. Nắm hồn phách của bọn hắn Cũng đều đánh nát thành bụi phấn Phương Thiên Nguyên Vì tiền bối này Sẽ không phải Là cách đổ biến thái A Làm xong tất cả những thứ này Đối phương cuối cùng xem như rừng tay Thành thơi dối lưng một cái Lần này an toàn Phương Thiên Nguyên kém chút không có phun máu Giờ này khắc này Hắn thật vất vả Đúng đúng phương tạo dựng lên sùng bái. Đã bị tàn phá hầu như không còn. Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái tên này. Không phải thần. Hắn có thể là một người bị bệnh thần kinh. Không sai. Hắn tuyệt đối là bệnh tâm thần. Không phải bệnh tâm thần. Đều làm không được bước thứ hai. Mà hắn. Lại là làm được bước thứ tư. Giết địch. hủy thi. Dương hôi. Diệt hồn Một dạng đều không rơi xuống Đây là đá bệnh nguy kịch Lão thiên gia Này là thế nào hiếm thấy một cái tồn tại A Ngươi cũng cường đại như vậy Đến mức làm như vậy sao chứ không nói thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều liền vẹn vẹn nói bọn hắn Đã sớm là triệt để chết không thể chết lại thi thể có được hay không Có cần phải sao Có cần phải sao Chuyện trọng yếu nói ba lần. Có cần phải sao? Phương Thiên Nguyên đầu nhỏ choáng váng. Hoàn toàn không cách nào lý giải tiền bối hành vi. Thậm chí có chút sợ hãi. Muốn chạy. Nhưng đáng thương là. Đã chậm. Đối phương đã để mắt tới hắn. Người tốt. Lần đầu gặp gỡ. Giới thiệu một chút. Ta gọi Lục Tiêu Nhiên. Thấy Lục Tiêu Nhiên nụ cười. Phương Thiên Nguyên dọa đến khẽ run dậy Lập tức gom lưng đáp lại hắn Không dám không dám Vãn bối Phương Thiên Nguyên Gặp qua lục tiền bối Cái kia thành kính cung kính bộ ráng Sợ lục tiêu nhiên cho hắn cũng tới một cách đồng dạng phần món ăn Lục tiêu nhiên cực kỳ hài lòng gật đầu Không sai Khiêm tốn hấu lễ Là mầm mốt tốt Thế nào Có hứng thú hay không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 Phương Thiên Nguyên khẽ giật mình Không nghĩ tới Đối phương lại có thể là muốn thu chính mình làm đồ đệ Nếu như lục tiêu nhiên Vẹn vẹn chẳng qua là diệt mấy vị kia cổ viên bộ lạc trưởng lão Hắn khẳng định không nói hai lời Lập tức quỳ xuống đất bái sư Thế nhưng lục tiêu nhiên phía sau kỹ thuật Khiến cho hắn sinh ra một tia trần chờ Cái tên này mạnh thì có mạnh Có thể là đầu ấp Giống như có một chút vấn đề a. Chính mình cùng hắn học tập, thật đáng tin cậy sao? Ngươi đừng phát ngốc a. Đến cùng có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Lục Tiêu Nhiên lại lần nữa hỏi thăm. Phương Thiên Nguyên nhiên lặng một thoáng, chợt thận trọng mở miệng nói, "Cái kia, nếu như ta không làm tiền mối đồ đệ, sẽ có hậu quả gì không? Không làm a, cũng không có việc gì." Ta lục mố người. Luôn luôn lấy đức phục người. Mặc dù lục tiêu nhiên nói vô cùng dễ nghe. Nhưng phương thiên nguyên lại rõ ràng có thể cảm nhận được. Lục tiêu nhiên tay phải. Có một cố cường đại linh khí. Đang không ngừng ngưng tổ bên trong. Cách này khiến phương thiên nguyên khuôn mặt. nhịn không được hung hăng co rắp một thoáng. liền ngày vừa rồi hành động. liền không giống người tốt. Còn lấy đức phục người. Ta nếu là cự tuyệt, đoán chừng một giây sau, cổ viên bộ lạc liền có thể mang lên chúng ta sinh tam đại tịch cuối cùng một tịch. Cho nên, chớ đến lựa chọn, Phương Thiên Nguyên lập tức quỳ dạp xuống đất. Vãn bối Phương Thiên Nguyên, nguyện ý bái tiền bối vi sư, khen, chúc mừng chủ nhân thu hoạch cấp độ sơ, sơ, sơ, đồ để một vị. Ban thưởng đế cấp công pháp cực phẩm bất diệt kim thân. Ban thưởng cực phẩm đế binh phá toái hư không chùy Nghe được đối phương bái sư. Vượng tài cấp cho ban thưởng. Lục tiêu nhiên này mới một lần nữa lộ ra một bộ nụ cười tự ái. Trên tay phải linh khí. Cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Vỗ vỗ đầu của hắn. Vui mừng nói. Nghe lời. Thật sự là ta hảo đổ đệ. Mau dậy đi. Phương thiên nguyên này mới xem như thở dài một hơi. Chầm rãi đứng dậy Sư tôn Ngài đến từ môn phái nào Vì sư là thiên ma tông Thiên ma tông Phương thiên nguyên khẽ giật mình Thiên ma tông hắn nghe nói qua Dù sao tất cả mọi người là tại đây một mảnh địa vực bên trên Thế nhưng thiên ma tông Có lục tiêu nhiên nhân vật này sao Thiên ma tông mạnh nhất Giống như là một cái tông chủ Cùng một cái thái thượng trưởng lão nhưng hai người tô vi hẳn là đều sẽ không vượt qua phá vọng cảnh ngũ trọng mà trước mắt lục tiêu nhiên rõ ràng không phải hai vị kia nhưng hắn vừa mới tô vi so từ bản thân phản hư cảnh tu vi phổ thân mạnh mẽ xa không chỉ một sao nửa điểm khẳng định không phải táo hóa cảnh mà là phá vọng cảnh trở lên cường giả A Chẳng lẽ thiên ma Tông hỏa hổ Ttàng Long Có cái gì bí mật không muốn người biết. Còn đang nghi hoặc Lục tiêu nhiên thanh âm. Lại lần nữa chuyển đến. Không sai. Ta chính là thiên ma tùng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi thôi. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Dứt lời. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt một bắn. Cho phương thiên nguyên truyền thủ một viên thuốc. Đây là bổ nguyên đan. Có thể trong nháy mắt chữa trí ngươi tất cả thương thế. Đi nhanh đi. T. Bổ Nguyên Đan. Phương Thiên Nguyên chấn động trong lòng. Con mắt trờn thật lớn. Bổ Nguyên Đan là thánh dược chữa thương. Tạo hóa cảnh phía dưới. Bất luận nhục thể của ngươi. Thừa nhận rồi lớn cớ nào tổn thương. Chỉ cần một hạt Bổ Nguyên Đan. Đều sẽ trong thời gian ngắn nhất. Hoàn toàn chữa trị. Mà lại không lưu lại một tia một hào di chứng Mà lại Mặc dù bổ nguyên đan Chẳng qua là thiên giai hạ phẩm đan dược Thế nhưng nguyên vật liệu thư thớt Cực kỳ khó luyện Thì trường cung không đủ cầu Cho nên giá cả đắt đỏ Lại rất khó mua được một khỏa Nhưng sư tôn của mình Vừa ra tay Liện là một khỏa bổ nguyên đan Thật sự là thổi bút thật lớn Bất quá, nếu như đơn thuần dùng hắn cổ viên bộ lạc thế tử thân phận, cũng không đến mức khiếp sợ như vậy. Bổ Nguyên Đan vẫn là tiêu thụ nổi. Nhưng vấn đề là, hắn giờ phút này, chỉ là đối phương một cái, vừa mới thu nhập môn tiểu đổ nhi. Vậy cái này phần lễ gặp mặt, phân lượng đã có thể không tầm thường. Mau ăn xuống đi, chúng ta đến đi nhanh lên. Để tránh bị người phát hiện. Ô à. Để tử tôn mệnh. Phương Thiên Nguyên lập tức nuốt vào bổ nguyên đan. Đan dược vào cơ thể. Thấm vào ruột gan. Một cỗ cảm giác ấm áp. Bao vây lấy vết thương. Như là thanh tuyển chảy xuôi. Tưới nhuần vết thương. Nhưng vết thương dần dần bắt đầu khép lại. Sư tôn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào. Hợp hoan tùng. Rõ. Lục Tiêu Nhiên đi ở phía trước. Phương Thiên Nguyên lập tức tại đằng sau đi theo. Hai người vừa mới ra rừng rậm. Lục Tiêu Nhiên quay người đối trong rừng rậm. Lại là một chiêu phần thiên trường. Đem chọn cây rừng rậm. Đều đốt cháy tại vô biên vô tận hỏa hoàn bên trong. Một màn này. Lại để cho Phương Thiên Nguyên lại một lần nữa im lặng. Người sư tôn này. Chẳng lẽ là thuộc chuột. Vừa mới đều đang nắm những trưởng lão kia. Nhiện xương thành cho. Chấn vỡ linh hồn. Thế mà còn muốn đem toàn bộ rừng rầm đều thiêu hủy. Nay cẩn thận có chút quá độ ác. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện phỉ bán sư tôn. Bởi vì vi sư tôn mặc dù đầu ấp không tốt. Có thể tu vi lại là thực sự. Hai người rất mau tới đến hợp hoan tông phủ cận. Lục tiêu nhiên nhường phương thiên nguyên thủ ở phía xa. Không nên tùy tiện tới gần. Cũng cho hắn ném đi một cái che mặt dùng vải lẻ. Cổ viên bộ lạc. Còn không biết ngươi đến cùng chết hay không. Hợp hoan tông ngư long hốn tạp. Một phần vạn bại lộ tin tức của ngươi. Sẽ có nguy hiểm. Ngươi chờ ở tại đây. Ta đi tìm ngươi sư thúc xa tới. Đúng. Trải qua chuyện lúc trước. Phương Thiên Nguyên đã thành thói quen sư tôn cẩn thận. Thậm chí hồ. Chính hắn còn cảm thấy thật có đạo lý. Cái này khiến hắn cảm giác. Cái này sư phó có độc. Sẽ truyền nhiễm. Lục tiêu nhiên an bài tốt phương thiên nguyên về sau. Thì là tốc độ cao đi vào hợp hoan tông cổng. Kết quả còn không. liền thấy lý đạo nhiên ôm hai chân. Ngồi xổm ở hợp hoan tông cửa chính. Một bộ tiểu nương tử chịu ủy khuất bộ ráng. Trên cổ còn nhiều thêm hai cái ô mai. Ở bên cạnh hắn Còn ngồi xổm một vị tiếp khách tiên tử Đang không ngừng an ủi Lý ra Chúng ta trương đại tráng trưởng lão Giáng dấp là xấu xí một chút Nhưng nàng xoa bóp kỹ thuật Tại chúng ta hợp hoan tung Thật chính là hết sức thượng thừa Chúng ta tuyệt đối không có theo thứ tử hàng nháy Lừa gặp ngài linh thạch Lý đảo nhiên một mặt sận dữ Cầu thí Đó là xấu xí điểm. Dáng người so với chúng ta Thiên Ma tông rèn sắt luyện khí trưởng lão còn khỏe mạnh. Khuôn mặt so với chúng ta Thiên Ma tông thủ sơn đệ tử còn đàn ông. Cũng có thể gọi xấu xí điểm. Ta tới này bên trong tiêu phí là muốn xoa bóp sao? Ta tới nơi này làm gì? Trong lòng các ngươi không rõ ràng a. Cho ta chỉnh một cách như vậy xấu xí. Các ngươi đây không phải lừa gạt tiền là cái gì? Được rồi. Lý ra. Ngài không nên tức giận. Có muốn không? Ta lại an bài cho Ngài 2 cách 198. Ngài nếu là nguyện ý tăng giá. Cũng có thể cho Ngài tới điểm kích thích. Ngươi có thể thôi đi. Khi ta tới. Tràn đầy phấn khởi. Tràn ngập trở mong. Hiện tại ta bị các ngươi chỉnh. Là một điểm ý nghĩ cũng bị mất. Ta vừa mới đi tiểu đều không tiểu được. Ngươi chính là đem các ngươi hợp hoan tông đầu bài tìm đến. Cầy hết. Nằm ở trước mặt ta. Ta đoán chừng ta đều không mang theo nhìn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lão Lý. Ngay lúc này. Lục tiêu nhiên xuất hiện. Nhưng Lý đảo nhiên phản phất tìm được một đảo thử quang. Cái kia mắt to nước mắt. Lập tức nhìn không được vỡ đi Ô ô ô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 Chương 23 Hỏa sông lớn. À, lục Tiêu nhiên có chút im lặng. Người trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Ùm ùm ùm. Bọn hắn tìm cho ta một cái lớn xấu bà nương. So chúng ta Thiên Ma tông sắt luyện khí đại sư. Hoàng Ngưu trưởng lão còn xấu. Nhưng làm ta cho áp tâm hỏng. Trả lại trên cổ ta chồng hai ô mai. Ùm ùm ùm. liền không thể thay người. Cái kia bà nương không cho đổi. Nói nàng thật vất vả trước chung. Ta nói ta theo giá trả tiền. Nàng còn không cho ta đi. Xong việc còn phải đưa hai ta ô oh mai. Ta không nguyện ý. Nàng liền không kết thúc. Lục tiêu nhiên. Ngươi liền không thể cưỡng chế rời đi. Ta cũng nghĩ. Có thể cái kia bà nương là hợp hoan tung một trưởng lão. Là sơn hải cảnh nhất trọng cao thủ. Ông ông ông ta đánh không lại nàng. Lục Tiêu Nhiên nhìn về phía tiếp khách tiên tử. Tiếp khách tiên tử thì là đáp lại xin lỗi nói: "Thật rất xin lỗi. Đó là chúng ta Hợp Hoan Tông một trưởng lão. Chúng ta những đệ tử này là không có quyền quản lý. Nếu như lý gia thật sự là ủy khuất lời, cũng có thể khiếu nại. Cái kia đi nơi nào khiếu nại đâu? Có thể đi Đại Chu Hoàng thành." Hợp hoan tông tổng bộ Thế nhưng chúng ta hợp hoan tông là nghiêm chỉnh giải trí hưu nhàn nơi trốn So là so bóp kỹ thuật Mà không phải cá nhân nhan trị Cho nên cũng không tồn tại bất luận cái gì làm trái quy tắc Các ngươi khiếu nại Căn bản là sẽ không bị thổ lý Lục tiêu nhiên Đến Này thật sự là làm lũng đoạn xí nghiệp lớn Đại chu mặt khác giống tông môn Căn bản là rừng núi Tiểu Tông, có không hợp cách, sẽ còn bị đại chu quan phương quép sạch. Căn bản là hợp hoan tông một nhà độc đại, cho nên Lý Đạo Nhiên hôm nay thuần túy là người tâm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được, hắn vỗ vỗ Lý Đạo Nhiên bả vai. Trấn An nói, lần này coi như xong, chúng ta không chấp nhặt với các nàng, về sau cũng không tiếp tục tới hợp hoan tông chính là. Lý đảo nhiên một mặt mực tức nói. Nói đúng. Ta sau này sẽ là cả một đời không đụng tới nữ nhân. Tại giá gà tông môn nhiễm bệnh. Toàn thân nát xong. Chết bên ngoài. Ta đều sẽ không lại tới hợp hoan tông. Được. Tranh thủ thời gian hồi trở lại tông môn đi. Chúng ta đều đi ra hơn nửa ngày. Còn không biết tông môn bên kia. Trận pháp kiểm nghiệm. Có hay không hợp cách đây. Đi. Lý Đạo Nhiên giận dữ rời đi hợp hoan tung Hai người tới ngoài nối Phương Thiên Nguyên lập tức sông đến Sư Tôn Lý Đạo Nhiên khẽ giật mình Chỉ Phương Thiên Nguyên Sông Lộc Tiêu Nhiên mở miệng nói Tiêu Nhiên Vị này là Đây là ta vừa mới thu đổ đệ Gọi Phương Thiên Nguyên Thiên Nguyên Vị này là Lý Đạo Nhiên Sư Thúc của ngươi Phương Thiên Nguyên lập tức chắp tay nói. Đệ tử Phương Thiên Nguyên. Gặp qua Lý Sư Thúc. Nguyên lai là sư chất. Nước đóng nước đóng. Không quả nhiên không hổ là bị ta lục sư ca nhìn chúng đệ tử. Nhìn này tuấn tú lịch sự bộ ráng. Tương lai thấp nhất. Cũng phải tu luyện tới Sơn Hải Cảnh. Phương Thiên Nguyên khóe miệng. Hung hăng một quất. Hắn hiện tại liền là Sơn Hải Cảnh nhất trọng. Nhưng là đối phương thị trưởng bối phận Hắn cũng không dễ làm chàng đâm thủng đối phương Khiến cho Lý Đạo Nhiên mặt mũi mất hết Đa tạ Lý Sư Thúc khen ngợi Ô, V, G, W, W, Không sai Khiêm tốn khéo léo Đến, đây là Sư Thúc cho ngươi lễ gặp mặt Sau một khắc Lý Đạo Nhiên sẽ móc ra một cái nhỏ túi chứ vật Đưa cho hắn Đa tạ Sư Thúc Phương thiên nguyên tiếp nhận túi chứa vật. Dùng ý niệm nhìn lướt qua. Lập tức lông tơ tạc lập. Lại có thể là 6.666 miếng thượng phẩm linh thạch. T. Này lễ gặp mặt. Không khỏi cũng quá lớn A. Thiên ma tông người. Đều là phóng khoáng như vậy sao? Lúc trước. Sư phó tiện tay vừa ra. liền là một khỏa bổ nguyên đan. Hiện tại lý sư thúc tiện tay vừa ra. Liện là 6.666 miếng thượng phẩm linh thạch. Thủ đúc này. Coi như lúc trước hắn. Là cổ viên bộ lạc thế tử. Cũng không dám ngại ít. Xem ra. Này thiên ma tông bên trong. Quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Ngọa hổ tàng long A. Chính mình này tiểu tiểu sơn hải cảnh nhất trọng tu sĩ. Vẫn là phải nhiều hơn điều thấp một chút mới là. Trên thực tế. Cũng cũng là bởi vì hắn là lục tiêu nhiên đồ đệ. Lý đạo nhiên bởi vì lục tiêu nhiên. Đạt được 20 vạn thượng phẩm linh thạch chỗ tốt. Đang nghĩ ngợi báo đáp lục tiêu nhiên. Nếu là đổi lại người khác. Có thể được đến 6 khối thượng phẩm linh thạch. Đã coi như là lý đạo nhiên hào phóng. Ngay lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Nơi xa cấp tốt chạy đến mấy bóng người. Ăn mặt đều là thiên ma tôn trưởng lão phục cùng đệ tử phục. Người cầm đầu. Vẫn là lục tiêu nhiên cùng lý đảo nhiên lão bằng gấu. Lâm Khiết. Đảo nhiên. Tiêu nhiên. Rốt cuộc tìm được các ngươi hai cái. Lâm Khiết. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Khiết sắc mặt nghiêm túc nói. Các ngươi hai cái. Thật sự là quấy rối Không đợi trưởng lão kiểm tra trận pháp. Liền chạy tới hợp hoan tông chơi đùa. Tông môn xảy ra chuyện lớn. Lý đảo nhiên trong lòng giật mình. Xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ Sơn môn bị người tập kích? trận Pháp mất đi hiệu lực. Đó cũng không phải. Vậy còn có thể có cái đại sự gì? Đại trưởng lão cùng Hoàng Ngưu trưởng lão. Còn có một ít đệ đề tử. Đều bị nhốt tại thủ Sơn đại trần bên trong. Cái gì? Lý đạo nhiên khiếp sợ cái cầm kém chút đều dọa đi. Ngươi nói đùa cái gì? Bọn hắn thế mà không phá nổi cái kia trận pháp. Lâm khiết tức giận trợn nhìn nhìn hắn liếc mắt. Ngay cả ta đều là dùng tông môn bảo mệnh đại trận. truyền tống ra tới. Tìm các ngươi hai cái. Các ngươi nói ta có phải hay không đang nói đùa? Ngọa tạo. Lão lục. Ngươi cũng quá điêu à. Lục tiêu nhiên sở lên mũi. Cũng là có chút im lặng Hắn chỉ dùng năm thành trận pháp thực lực Không nghĩ tới Thế mà liền đại trưởng lão đều bị nhốt rồi Xem ra Chính mình còn đánh giá thấp chính mình trận pháp thực lực Cũng đánh giá cao thiên ma tôn mọi người thực lực Thế nhưng Không đúng vậy Lệnh bài của bọn họ đâu Thông tội lục tiêu nhiên Đã nghĩ tới điều gì Ngươi đừng nói trước cái này Ta nhận ngươi nắm lệnh bài cho ngươi đổ đệ. Ngươi có phải hay không không có làm theo lời ta bảo. Lý đạo nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ấp. Ta cho là ngươi liền là tu bổ một thoáng trận pháp. Ngược lại cùng trước đó trận pháp không sai biệt lắm. Các trưởng lão không có khả năng không qua được. Lại thêm nóng vội. Nhất thời liền không có cho. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Nơi xa lại là cấp tốc chạy như bay đến mấy bóng người. Cũng là thiên ma tông trưởng lão. Đi vào về sau. Thở không ra hơi hô. Hô hô. Có thể tính tìm tới hai người các ngươi. Tranh thủ thời gian hồi trở lại tông môn. Xảy ra chuyện lớn. Lý đảo nhiên một mặt mờ mịt. Lại ra đại sự gì rồi. Tông chủ vừa mới xuất quan. Mong muốn thí luyện một thoáng thủ sơn đại trận. Đột phá tầng thứ ba. Lại tại tầng thứ hai bị công kích trận pháp kích thương. Bây giờ bị kẹt ở tầng thứ hai Cái gì Tông chủ cũng bị nhốt rồi Lý đảo nhiên vừa dứt lời Đằng sau lại là một đợt thiên ma Tông nhân mã Chạy như bay đến Việc lớn không tốt Mấy vị trưởng lão Thái thượng trưởng lão xuất quan Cũng muốn thử một chút Đột phá tầng thứ ba cùng tầng thứ hai Kết quả bị tầng thứ nhất Huyến thuật đại trận cho khốn trụ Hiện tại tông môn trên dưới Loạn thành hỗn loạn, đều chờ các ngươi hai hồi trở lại đi giải cứu đây À, không thể nào, liền thái thượng trưởng lão đều không qua được Nói đùa cái gì, tông chủ và thái thượng trưởng lão Đều là phá vọng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ á Lục tiêu nhiên tức sẵn chừng mắt liếc hắn một cái Ngươi còn có mặt mũi nói Ngươi cái này ngu ngốc Lần này hai ta trở về Sợ là không thể thiếu muốn diện bích hối lỗi Dứt lời Hắn lập tức hướng phía tôn môn hướng đi chạy đi Mọi người khác Cũng lập tức đuổi sát theo Phương Thiên Nguyên cũng đi theo mọi người cùng đi Nhưng nội tâm của hắn Lại dâng lên một hồi kinh đào hãi lãng Ban đầu coi là Sư tôn của mình Có thể là phá vọng cảnh cường giả Hiện tại xem ra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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một. Chương 24 an bài. Đoàn người. Dùng tốc độ nhanh nhất. Chạy về thiên ma tung. Thật xa. Liền thấy một cái dâu tóc bạc trắng. Cực kỳ uy nghiêm lão giả. Tại huyến trần bên trong. Không ngừng dập đầu dập đầu. Cha, mẹ, hải nhi bất hiếu. Hải nhi không có năng lực A. Đều tu luyện hơn 500 năm. Lại chẳng qua là phá vọng cảnh tam trọng Tu Vi. Hải nhi cho ngài nhị lão mất mặt. Sát vách kháo sơn tông nhị cầu tử Dương Nhân Kiệt. Hiện tại cũng là phá vọng cảnh ngũ trọng Tu Vi. Ô ô ô. Thấy cảnh này. Mọi người nhất thời thấy một hồi không rét mà sun. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão A. liền là Thái Thượng Trưởng Lão. Dương Nhân Kiệt là kháo sơn tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng chỉ có lão nhân ra ông ta. Dám gọi dương nhân kiệt nhũ danh. Trận pháp này thật sự là quá độc áp. liền thái thượng trưởng lão giảng này phá vọng cảnh cường giả. Đều bị giam ở trong đó. Nếu là đổi thành ta nhóm. Sợ là không biết sắp điên thành bộ giáng gì đây. Lục tiêu nhiên vỗ chán một cái. Đều đừng nói nữa. Ta cái này đi mở ra trận pháp. Dứt lời. Hắn thật nhanh tiến lên Giải khai trận pháp Đang quỳ trên mặt đất dập đầu Lại gào khóc thái thượng trưởng lão Lập tức vừa thu lại Quay đầu cùng tầm mắt mọi người đối lập Trong chớp nhoáng này Không khí lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong Sau một lát Hắn chậm rãi đứng lên Hứng hờ vỗ vỗ trên đầu gối của mình cho bụi Chợt mở miệng nói Vừa mới Các ngươi đều thấy được a Mọi người lắc đầu liên tục Không có không có Chúng ta cũng là mấy mấy vừa tới đến Thái thượng trưởng lão hư lạnh nói Giả trang cái gì chăng Lão phu lại không phải người ngu Chúng người đưa mắt nhìn nhau Sau đó Thái thượng trưởng lão Tiếp tục mở miệng nói Ta không quản các ngươi thấy cũng tốt Không thấy cũng được Nếu như sự tình hôm nay Chuyện đi nửa chữ Lão Phu có khả năng cam đoan Các ngươi tất cả mọi người ở đây Đều sẽ sống không bằng chết Mọi người nhất thời cảm giác cổ mát lạnh Lập tức đứng thẳng người Cùng kêu lên hô lớn nói Thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm Chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra nửa chữ Vậy thì tốt Dứt lời Thái Thượng Trưởng Lão Hai tay đặt sau lưng Dưới chân dấm một cái Thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ Mọi người lúc này mới thở dài một hơi dồn dập dùng ốm tay áo Tẩy một thoáng mồ hôi lạnh trên trán Lục tiêu nhiên không dám sơ suốt Tiếp tục chạy tới đảo thứ hai trần pháp tầng thứ hai trần pháp là công dịch đại trận Bên trong tính tỏa thiên ma tông tông chủ Hắn đã mở ra linh khí vòng phòng hộ Tại chống cử công dịch trần pháp công dịch Trên người hắn Quần áo đã có nhiều chỗ rách dưới Có nhiều chỗ thậm chí còn có máu ư động Rõ ràng cũng là bị thua thiệt không nhỏ Lục tiêu nhiên vội vàng thu lại trận pháp Ở vào phòng vệ bên trong tôn chủ Lập tức thở dài một hơi Mở hai mắt ra Khá lắm Người cuối cùng trở về Lục tiêu nhiên chắp tay nói Tông chủ Đệ tử có lỗi Chuyện này Sau đó bàn lại Ta về trước đại điện thay quần áo ngươi cứu ra đại trưởng lão về sau Lập tức cùng lý đảo nhiên Hỏa tốc chạy tới tông môn đại điện Đúng Đang khi nói chuyện Tông chủ cũng thật nhanh chạy về tông môn Lục tiêu nhiên thì là bước nhanh đi vào tầng thứ ba trận pháp Nơi này nhốt đại trưởng lão Hoàng Ngưu trưởng lão cùng với một đám đệ tử Lục tiêu nhiên bóp một ngón tay huyết Phi tốc thu lại trần pháp huy lực. Cuối cùng nhường mọi người có thể thở dốc Trùng hoạt tự do. Ta thiên. Cuối cùng tốt. Lão phu xương cốt đều nhanh cứng ngắc lại. Đại trưởng lão hoạt động một chút gân cốt. Lục tiêu nhiên thì là tiến lên bồi tội. Đại trưởng lão. Hoàng trưởng lão. Xin lỗi. Là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Hảo tiểu tử. liền là ngươi thiết trí trần pháp. Hòng lão tử ra mắt. Lão tử liều mạng với ngươi. Hoàng ngưu trưởng lão khí vung nắm đấm. liền chuẩn bị tiến lên đây đánh người. Lại bị đại trưởng lão quát bảo ngưng lại. Dừng tay. Hoàng ngưu. Chuyện này. Muốn do tôn chủ đại nhân thẩm phán. Không phải do ngươi tự mình trừng phạt. Hoàng ngưu vô cùng tức giận. Lại lại không thể làm gì. Đại trưởng lão. Hắn vẫn là muốn nghe Vì vậy Hắn chỉ có thể thu hồi nắm đấm Hung hăng trởn mắt nhìn lục tiêu nhiên liếc mắt Coi như xấu ngươi gặp may Hừ Ta hiện tại liền đi tôn chủ nơi đó Tố cáo ngươi Nhưng ngươi chịu không nổi Hoàng ngưu trưởng lão Quay người rời đi Đại trưởng lão thì là ý vị thâm trưởng nhìn lục tiêu nhiên liếc mắt Nói Ngươi cùng lý đảo nhiên Đi với ta đại điện một chuyến đi Là Bất quá Vãn bối vừa mới thu một tên đệ tử mới Muốn đem hắn đưa về chỉ thủy phong Lại đi đại điện Vậy ngươi đi nhanh về nhanh Đa tạ đại trưởng lão Lục tiêu nhiên chắp tay nói tạ Sau đó hướng phía phương thiên nguyên mở miệng nói Thiên nguyên Nhanh chóng theo ta đi chỉ thủy phong Tuân mệnh Sư đồ hai người Cấp tốc trở lại chỉ Thủy Phong bên trên. Vân Ly ca hiện đang tu luyện. Mà cơ vô hà. Thì là đang ở ghi chép cái gì bút ký. Gặp qua sư tôn. Thấy lộc tiêu nhiên đi lên. Cơ vô hà lập tức tiến lên. Cúi đầu chắp tay hành lễ. lộc tiêu nhiên hơi hơi nâng lên một chút tay. Tư viện một thanh. Linh khí đem cơ vô hà nâng lên tới. Người tại đây bên trong vừa vặn. Thiên nguyên, đây là ngươi nhị sư tỉ, cơ vô hà, đây là ta vừa mới nhận lấy đệ tử, gọi phương thiên nguyên, tính là sư đệ của ngươi, nguyên lai là thiên nguyên sư đệ. Sư đệ gặp qua vô hà sư tỷ hai người lẫn nhau lên tiếng chào, lục tiêu nhiên thì tiếp tục mở miệng nói, nói ngắn gọn, lần này ta có thể muốn nhận không nhỏ sự phạt, thậm chí rất có thể. Sẽ bị nhốt vào hậu sơn cấm địa Diện bích hối lỗi Sợ là phải có một quãng thời gian Không thể trở về tới Các ngươi nếu là có chuyện Có thể đi tôn môn hậu sơn tìm ta Trong ngày thường Muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vi sư dạy bảo Không nên tùy tiện ra chỉ thủy phong Sư tỷ để hai người Cũng không khỏi đến trong lòng giật mình Sư tôn nghiêm trọng đến thế sao Lục tiêu nhiên đắng chát cười một tiếng. Náo ra động tính lớn như vậy. Làm sao có thể bình an vô sự. Trận pháp là ta chủ tốt. Sửa tốt nhưng không có bầm báo. Ngược lại bỏ rơi nhiệm vụ. Chạy đi hợp hoan tung. Làm hải tung môn một đám đỉnh cấp cao tầng. Mặt mũi mất hết. Thấy thế nào đều khó có khả năng không có sao chứ. Đương nhiên. Luận tu vi. Hắn khẳng định là không sợ tôn chủ Thậm chí là thái thượng trưởng lão Thậm chí hồ Đối phương hai người cùng tiến lên Hắn cũng không sợ Chẳng qua là lục tiêu nhiên không muốn theo ý bại lộ thực lực của chính mình Nếu là hắn ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền thành phá vọng cảnh cường giả Chuyện đi Không chừng đến dẫn tới nhiều ít người đỏ mắt Súng bắn chim đầu đàn Này một ít đảo lý Lục tiêu nhiên vẫn là rõ ràng Cho nên Hắn tại thiên ma tung Còn muốn tiếp tục sinh hoạt Tự nhiên không muốn bải lộ tự thân Đánh vỡ quy củ Đang khi nói chuyện Lục tiêu nhiên đưa tay tại phương thiên nguyên mi tâm một điểm Đem bất diệt kim thân truyền thua bởi hắn Thiên nguyên Ta sợ vạn vừa bế quan Vô pháp kịp thời cho ngươi công pháp Chầm chế ngươi tu luyện Cho nên hiện tại, ta trước tiên đem công pháp chuyển cho ngươi. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không được thư giãn, phải, để tử biết. Phương Thiên Nguyên trả lời một tiếng. Thế nhưng, hắn cũng chỉ là tùy ý trả lời một tiếng. Cũng không có đi xem môn công pháp này tư liệu. Hắn thân là cổ viên bộ lạc thế tử. Tu luyện là cổ viên bộ lạc tốt nhất công pháp. Đây chính là một môn thiên giai cực phẩm phía trên Gần như nửa bước thánh giai tuyệt thế công pháp Hiếm thấy hiếm thấy Như thế nào lục tiêu nhiên cho hắn công pháp Có thể so sánh được Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý Vương y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một chương 25 Sư tỷ Bí Mật Phương Thiên Nguyên hiện tại Chỉ là muốn đơn thuần tìm một chỗ an tính tu luyện Chầm đợi thời cơ báo thủ mà thôi Lục tiêu nhiên truyền thủ tốt công pháp về sau Tiếp theo mở miệng nói Vô hà Do ngươi phụ trách Cho ngươi sư đệ Giảng giải một thoáng thiên ma tông quy củ Cùng chỉ Thủy Phong quy củ Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngươi phải thật tốt chỉ đáo ngươi sư để tu luyện. Rõ. Vậy các ngươi trước trò chuyện. vi sư muốn đi Đại Điện. Cùng tiến sư tôn. Lục tiêu nhiên rời đi chỉ Thủy Phong. Lại thật nhanh hướng phía Đại Điện tiến đến. Chờ đến lục tiêu nhiên đi qua về sau. Cơ vô hà thì lập tức cho Phương Thiên Nguyên. Dạng giải thiên ma tôn cùng chỉ thủy phong huy củ. Đang nghe những cái kia. Cái gọi là cậu thả mà nói về sau. Phương thiên nguyên cũng không có quá nhiều giật mình. Có lục tiêu nhiên dạng này sư phó. Định ra huy củ như vậy. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Chính mình cái này tiện nghi sư tôn cậu thả chi đạo. Hắn nhưng là có khắc sâu lính ngộ. Bất quá áp. Ngay tại cơ vô hà giảng giải xong quy của về sau. Theo vân ly ca gian phòng. Đột nhiên truyền đến một cỗ sốc xích khí thí. Cơ vô hà khẽ giật mình. Chợt sắc mặt biến hóa. Khí thế kia làm sao loạn như vậy? Không tốt. Chẳng lẽ là đại sư huyên tu luyện? Xảy ra vấn đề. Tẩu hỏa nhập ma. Thiên nguyên. Ngươi ở chỗ này lấy. Ta đi xem một chút. Đúng. Cơ vô hà cấp tốc rời đi. Mà phương thiên nguyên thì là bốn phía nhìn một chút. Thích ứng một thoáng hoàn cảnh mới. Sư tỉ phòng ở. Mặc dù không phải loại kia song chi tục phấn khuê phòng. Tương đối mộc mạc Nhưng trung quy là nữ hài tử khuê phòng. Đối lập vẫn là hết sức trình tế Xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui. a đây là cái gì? Phương thiên nguyên lực chú ý. Rất nhanh bị cơ vô hà trên bàn một quyển sách nhỏ hấp dẫn lấy Hắn đi ra phía trước Nhìn thấy phía trên chữ viết Không khỏi mỉm cười Nghĩ không ra Cơ sư tỉ Còn ra thích ghi bút ký Xuất phát từ tò mò Phương Thiên Nguyên lập ra bút ký tờ thứ nhất Tờ thứ nhất ghi chấp Đều là vừa vặn cơ vu hà nói qua Có quan hệ với thiên ma tông cùng chỉ thủy phong quy củ Phương Thiên Nguyên chẳng qua là nhìn thoáng qua liền lật lại a Trang thứ hai vật ghi chép liền nhiều một chút Một cách là vân ly ca tu vi Đã đột phá đến linh cảnh nhị trọng Mà tu vi của nàng Trước mắt thì là linh cảnh tứ trọng Đồng thời còn ghi chép hai người thời gian tu luyện Hai người bọn họ lên cấp tốc độ Có phải hay không quá nhanh một chút Trên cơ bản là một tháng một cái tiểu cảnh giới A. Mặc dù chỉ là tiểu cảnh giới. Nhưng đó cũng là linh cảnh. Mà không phải đoán thể cảnh loại kia cấp độ nhập môn cảnh giới. Nhớ ngày đó. Ta tải linh cảnh lúc tu luyện. Cho dù là có phù thân tương trợ. Dùng vô số quý giá dược liệu tôi thể. Lại thêm chính ta chăm chỉ nỗ lực. Cùng với bộ phận tộc nhân chết ra trước. Truyền thủ tu vi. Cũng là trung bình hơn 2 tháng. Mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn thế mà một tháng liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ này có chút khoa trương A. Sau đó. Phương Thiên Nguyên lật đến trang thứ 3. Khi hắn thấy cái kia bản bút ký bên trên huy chép tin tức lúc. Trong nháy mắt liền trợn to trong mắt. Toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Nhịn không được hít sâu một hơi. Tê. Đại sư huyên tu luyện công pháp, đế cấp cực phẩm hốn nguyên đế kinh, cơ vô hà tu luyện công pháp, đế cấp cực phẩm chân hoàng cỡ biến. Đây là đang nói đùa gì vậy? Bọn hắn làm sao có thể có được đế cấp công pháp? Hơn nữa còn là đế cấp công pháp cực phẩm. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Phương Thiên Nguyên lắc đầu liên tục. Chỉ là đế cấp công pháp. Cũng đắt là cực kỳ đáng quý. Chớ đừng nói chi là. Vẫn là đế cấp cực phẩm. Hơn nữa còn là hai môn công pháp. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tại toàn bộ đại lục. Sợ là chỉ có hoàng thất. Hoặc là loại kia đỉnh cấp xa cổ thế ra. Mới sẽ có được loại cấp bậc này công pháp. Một cái tiểu tiểu thiên ma tông. Nhiều nhất. Cũng là tông chủ khả năng tu luyện một môn. Thánh giai hạ phẩm công pháp mà thôi. Mong muốn đế cấp. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Không đúng. Bọn hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Bình thường công pháp. Giống như cũng không đạt được A. Trong đầu phản ứng lại. Phương thiên nguyên nhịp tim. Trong lúc đó ra tốt dâng lên. Ừm ướp. Hắn nuốt vào một miếng nước bọt. Thận trọng. Nắm thần thức của mình. Điều động đi. Do sếp sư tôn, vừa mới chuyển cho nàng công pháp, đương nhiên tiếp xúc đến cái kia công pháp thời điểm, trong đầu tinh thần, oanh lập tức, trong nháy mắt liền toàn bộ nổ tung ra, cái kia công pháp khí thế mạnh, lô giới bí mật, vận chuyển nhanh chóng, không phải đế cấp công pháp, là cái gì, ta thiên, ta, ta lại có một môn đế cấp cực phẩm công pháp. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta là đang nằm mơ chứ? ba Phương Thiên Nguyên trực tiếp cho mình một bàn tay. T. Đau quá. Phương Thiên Nguyên đau đến ngoát mồm. Nhưng lại không để ý tới đau đớn. Ngược lại mừng rỡ như điên. Ha, ha ha ha ha. Đây là thật. Đây là thật. Hắn không phải đang nằm mơ. Hắn vậy mà đạt được một môn đế cấp công pháp cực phẩm. Đây quả thực là để cho người ta không dám tưởng tượng Cơ duyên to lớn à Đúng rồi Còn có hay không cái gì bí mật Phương Thiên Nguyên vội vàng lật ra bút ký trang kế tiếp Nhưng Khi hắn thấy cái kia một tờ về sau Vốn là bị chấn đồng im lặng kèm theo đầu ấp Lại một lần Lâm vào càng thêm to lớn chấn kinh Sư tôn tu vi Sơ bộ tính ra Tại đế cảnh phía trên thấp nhất, cũng là đế cảnh đỉnh phong, sư tôn. Thế mà thấp nhất cũng là đại đế, phương thiên nguyên hóa đá, hắn thế mà bái một cái đại đế làm sư tôn. Có lầm hay không? Đại đế a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, trong nhân thế tu vi đỉnh phong, toàn bộ đại chu hoàng thất đều chưa hẳn có thể có được một vị tồn tại, mà bây giờ sư tôn của mình Lại có thể là đẳng cấp này cường giả Hắn Phương Thiên Nguyên Đây là tu 100 đời may mắn sao Giờ khắc này Phương Thiên Nguyên nội tâm tràn đầy đối lục tiêu nhiên tôn kính cùng sùng bái Lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác Hắn tràn ngập thành tín đem cơ vô hà bút ký khép lại Hít thở sâu một hơi Hướng phía bên ngoài vượt đi Có thể có được một vị đại đế ưu ái Đưa hắn thu làm môn hạ. Lại truyền thủ cho hắn đế cấp công pháp cực phẩm. Dạng này trời ban cơ duyên. Hắn làm sao có thể lãng phí. Từ hôm nay trở đi. Hắn phải cố gắng tu luyện. Tuyệt không thể cô phụ sư tôn kỳ vọng. Cơ vô hà mỉm cười đi tới. Người còn chưa tới đến. liền mở miệng nói. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng. Đại sư huyên tẩu hỏa nhập ma đâu. Nguyên lai là hắn lính ngộ công pháp thâm ý. Tăng lên tốc độ tu luyện. Đang khi nói chuyện. Nàng và phương thiên nguyên vừa vặn đụng vào. Thấy phương thiên nguyên sưng lên nửa bên mặt. Còn có cái ghia đỏ tươi dấu bàn tay. Nàng không khỏi nghi ngờ nói. Thiên nguyên sư đệ. Mặt của ngươi làm sao vậy? Phương thiên nguyên hít thở sâu một hơi. Nói. Này không trọng yếu Trọng yếu là Ta Tìm được mục tiêu của ta Ta muốn đi tu luyện Sư tỷ Nếu như không có chuyện gì Thỉnh không nên quấy giày ta Ồ tốt Cái kia ngươi có muốn hay không một cách phòng ở Ta cùng đại sư huynh Giúp ngươi kiến tạo một gian Xem như lễ vật cho ngươi Không cần Người tu đạo Làm lấy thiên địa làm phòng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 Trường 26 vì cái gì thổ thương luôn là ta. Ách. Cơ vô hà một mặt im lặng. Làm sao người sư đệ này có chút không quá bình thường cảm giác. Bất quá ngấm lại. Có vẻ như chỉ thủy phong bên trên. Theo sư phụ đến đồ đệ. Liền không có bình thường. Ân. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Được rồi. Trước tiên đem hôm nay nhật ký viết xuống đến. Tới một vị mới sư đệ. Đại sự như vậy. Cần ghi chép một thoáng. Đây là cơ vu hà nhiều năm đã thành thói quen. Nàng theo một cách vương phủ lưu lạc tại bên ngoài dưỡng nữ. Một lần nữa trở lại tử ninh vương phủ. Mang gian khổ. Xa so với các huyên đề khác tỉ muội trầm hơn nặng không chỉ gấp 10 lần. Cho nên. Cơ vu hà bất luận làm một chuyện gì. Đều sẽ ghi chép lại. Đến để thăng trí nhớ của mình cùng học tập. Lục tiêu nhiên bên này Cũng đi tới tông môn đại điện Lý đảo nhiên tại cửa ra vào đi qua đi lại Thấy hắn đi tới Lập tức cuốn cuồng bề bộn hoàng chào đón Lão lục Làm sao bây giờ Cái này gặp rắc rối sông lớn Thái thượng trưởng lão Tông chủ Đại trưởng lão Một nhóm lớn người Tất cả đều mặt mũi mất hết Còn có hoàng Ngưu hoàng trưởng lão Nghe nói hắn ra mắt ngâm nước nóng Ngươi không biết Hắn vừa mới nhìn ta Trong mắt chừng đến so châu còn lớn hơn Lục tiêu nhiên tức giận nói Còn có thể làm sao Giao trộn chứ sao Qua liền ngươi cũng nói như vậy Vậy lần này Đoán chừng hai ta chết chắc Nếu không phải ngươi kia cái gì lên não Còn lười miếng bớt việc Không đem lệnh bài lưu lại Hai chúng ta cũng không đến mức sông ra lớn như vậy hàng. Đi thôi. Là phúc thì không phải là họ. Là họ thì tránh không khỏi. Nói xong. Lục tiêu nhiên trước tiên bước vào đại điện. Lý đảo nhiên một mặt ghề hoài. Cũng theo ở phía sau. Hai người tới đại điện bên trong. Chư vị trưởng lão đều tại. Hai người hướng phía tôn chủ chắp tay nói. Đệ tử lục tiêu nhiên. Gặp qua tôn chủ. Đệ tử lý đảo nhiên. Gặp qua tông chủ. Cao tòa phía trên. Tông chủ sắc mặt lạnh lùng. Tự ý rời vị trí. Còn đi đi rảo khói liếu chỗ. Tạo thành tông môn nhiều vị trưởng lão. Mặt mũi mất hết. Các ngươi hai cái. Có biết tội. Đệ tử biết tội. Biết tội liền tốt. Tại xử phạt trước đó. Bản tòa phải hỏi rõ trước. Cái kia trần pháp. Là từ hai người cắt ngươi. Cùng nhau hoàn thành. Vẫn là do ai đơn độc hoàn thành. Lục tiêu nhiên chắp tay nói. Hồi tôn chủ. Trận pháp là từ một mình ta một mình hoàn thành. Đạo nhiên phụ trách. Là sơn môn hai cánh trận pháp. Chuyện này. Không có quan hệ gì với hắn. Tiêu nhiên. Lý đạo nhiên húc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Xiết chặt nắm đấm. Kỳ thật. Chuyện này, chủ yếu qua lỗi tại hắn. Nếu như không phải hắn nắm lệnh bài mang đi. Cũng không đến mức phát sinh sau này nhiều chuyện như vậy. Kết quả, lục tiêu nhiên không nói hai lời. liền chính mình đem chuyện này. Tất cả đều tiếp tục chống đỡ. Đây là thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa. Hảo Hương Đệ. Chuyện này, ta nhớ kỹ. Cả một đời đều sẽ không quên. Tông chủ gật gật đầu. Tốt bản tọa biết. Phía dưới, bản tọa tuyên bố, trưởng lão Tiêu Nhiên, mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng nhận lầm thái độ thành khẩn, vì vậy không cho truy cứu. Trưởng lão đảo nhiên, bởi vì bước vào đại điện, so trưởng lão Tiêu Nhiên trễ một bước, nhận lầm chi tâm, kém xa trưởng lão Tiêu Nhiên. Vì vậy gánh chịu lần này sự kiện toàn bộ trừng phạt Phạt ngươi đi tông môn luyện khí sảnh làm một tháng khuôn vác. Lý đảo nhiên. Đầu của hắn. Trong nháy mắt toát ra một nhóm lớn dấu chấm hỏi. Cả người đều trợn tròn mắt. Tông chủ. Ngày có phải hay không phán sai rồi? Sơn môn trận pháp. Không phải ta bố trí à. Ta tối đa cũng coi như cái tòng phạm. Càn rỡ. Ngươi là đang hoài nghi bản tỏa phán đoán. Hoàng Ngưu trưởng lão. Hoàng ngưu trưởng lão, lập tức từ trong đám người đứng ra, có thuộc hạ, nắm lý đảo nhiên, mang cho ta đến luyện khí sảnh, do ngươi chặt chẽ trông giữ, thật tốt dạy dỗ, nhất định phải làm cho hắn rõ ràng nhận biết đến sai lầm của mình. Tôn mệnh, trả lời một tiếng, hoàng ngưu trưởng lão, quay đầu nhìn về phía lý đảo nhiên, cười lạnh liên tục, lý đảo nhiên. Ngươi phạm phải sai lầm lớn. Lão Phu chịu tôn chủ tên. Giám sát ngươi tại luyện khí sành bị phạt. Hy vọng ngươi. Không nên trách tội Lão Phu. Ngươi yên tâm. Lão Phu nhất định sẽ thật tốt yêu thích ngươi. Yêu thích hai chữ kia. Hoàng trưởng Lão cắn đến phá lệ rõ ràng. nhường Lý Đạo Nhiên bất thình lình run dậy một chút. Ánh mắt bên trong lập tức toát ra thần sắc kinh khủng tới. Tin tưởng hắn liền cót vượt. Hắn ra mắt đều bị phá hư. Đầy ngập lửa giận. Đang không có chỗ phát đâu. Mình bị hắn bắt được. Này còn không chết định. Lý đảo nhiên lôi kéo lục tiêu nhiên tay. Một mặt tuyệt vọng khẩn cầu. Lão lục. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta a Ngươi giúp ta cầu xin tha. Ô ô ô. Ta nếu là đi luyện khí sảnh một tháng. Sợ là liền khó mà sống sót ra tới Ách thẳng thắn tới nói Lục tiêu nhiên cũng không nghĩ tới Thế mà sẽ có chuyện như vậy Hắn ban đầu cảm thấy Một người bị phạt Dù sao cũng so hai người bị phạt mạnh Hai người mười năm sau hữu nghị Cũng không phải muốn mạng việc lớn Chính mình kháng một thoáng được rồi Nhiều lắm là diện bích hối lỗi mấy năm nha Thật không nghĩ đến Tông chủ thế mà không theo lẽ thường ra bài. xử phạt lý đạo nhiên. Mà không phải xử phạt hắn. Đây thật là đại đại nằm ngoài sự dữ liệu của hắn. Bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn cũng hiểu. Chính mình trận pháp tạo nghệ. Thâm hậu như thế. Đơn giản liền là cũng dám bảo bối kim bảo bảo. Thiên ma Tông chỉ sợ sẽ chỉ nghĩ lôi kéo chính mình. Lại thế nào bỏ được ra tay với mình đâu. Mà sự tình lần này, đắc tội trưởng lão cũng không ít. Thậm chí liền tôn chủ đều mặt mũi mất hết. Không tìm người ra tới trừng phạt. Tất cả mọi người sẽ không nguôi giận. Cho nên, coi như Lý Đạo Nhiên tí xíu sai đều không có. Hắn cũng chạy không thoát. Nghĩ thông suốt này chút. Lục tiêu nhiên không khỏi thở dài một hơi. Vỗ vỗ Lý Đạo Nhiên ngu bàn tay. Muốn cái gì? Nắm dấp mộng. Lý Đạo Nhiên còn muốn nói gì? Hoàng ngưu trưởng lão. Đác âm hiểm cười lấy. Đi lên phía trước. Một thanh sách lấy cổ áo của hắn. Như là kéo diều hâu vồ gà con một dạng. Đem hắn mạnh mẽ túm ra ngoài. Còn muốn cầu tình. Hôm nay đừng nói là tiêu nhiên. liền là thiên vương lão tử tới. Lão tử cũng phải để ngươi đi hai tầng ra. Lý Đạo Nhiên dọa đến đều nhanh tè ra quần. Điên cuồng hò hét. Lão lục. Cứu ta à. Cứu ta. Ô ô ô. Ta đừng đi luyện khí sảnh. Ta không muốn hoàng Ngưu trưởng lão giám sát. người giúp ta van nài A Chờ đến lý đạo nhiên bị hoàng trưởng lão kéo sau khi đi. Tông chủ trên mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó nhìn lục tiêu nhiên. Ha ha cười nói. Tiêu nhiên à. Ngươi tới tông môn lâu như vậy Bản tỏa thế mà còn không biết Ngươi tải trận pháp phía trên tạo nghệ Cư nhiên như thế mạnh Thật sự là làm người bội phục liền bản tỏa Đều nhìn mà than thở Lục tiêu nhiên thuần theo nói Tông chủ quá khen Tiêu nhiên tải con đường tu hành Tư chất không đủ Cho nên trong ngày thường liền nhiều nghiên cứu chút trận pháp Không nghĩ tới Vẫn tính có chút thành tựu. Cũng không phải có chút thành tựu đơn giản như vậy đi. Ngay cả ta cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Đều không thể đánh vỡ trận pháp. Rõ ràng thực lực của ngươi. Không thể coi thường. Đúng. Tiêu nhiên. Ngươi chỉ thủy phong. Ở đã quen thuộc chưa. Muốn hay không đổi lại lớn một chút ngọn núi. Trong tông môn còn có mấy cái vẫn không có mở ra phát mấy ngọn núi. Cách đầu cao.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ không một? Chương 27 ta là sư tôn nhỏ áo bông. Ách! Không cần. Đệ tử tại chỉ Thủy Phong. Ở quen thuộc. Không cần đỉnh núi sao. Cái kia đảo lứ muốn hay không? Đường tu tiên đằng đắng. Tìm bạn. Cũng có thể đền bù không ít nhàm chán cùng chống sống. Người trong tông môn. Có hay không nhìn chúng trưởng lão hoặc là đệ tử. Ta tự mình cho ngươi làm mai mối Ách Cũng không cần Đệ tử còn trẻ Tạm thời còn không muốn tìm đảo lữ Nước đóng nước đóng Khó trách tiêu nhiên ngươi có thể tải trận pháp một đường bên trên Có thâm hậu như vậy tạo nghệ Một lòng tu hành Tâm vô tạp niệm Thật tình như thế Lo gì không ra thành tích Vì ban thưởng ngươi bổn tông chủ quyết định Kể từ hôm nay Tăng lên ngươi tiến vào thiên ma tông trưởng lão đoàn. Lục tiêu nhiên khóe miệng giật một cái. Người tông chủ này là thay đổi biện pháp. Nghĩ cho mình phong thưởng à. Thiên ma tông trưởng lão rất nhiều. Thế nhưng trưởng lão đoàn lại không phải ai cũng có thể đi vào. Địa vị của nó. Đại khái tương đương với một loại danh nhân đường. Chỉ có trong tông môn. Kiệt xuất nhất trưởng lão. Mới có tư cách tiến vào trưởng lão đoàn. Tiến vào trưởng lão đoàn về sau. Đủ loại đãi ngộ. Bao quát địa vị. Đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trọng yếu nhất chính là. Mỗi một giới trưởng lão đoàn thành viên. Tại thế hệ này Tông chủ qua đời hoặc là thoái vị về sau. Đều sẽ trực tiếp tấn thăng làm thái thượng trưởng lão. Bởi vậy rõ ràng. Tông chủ cấp cho chính mình cỡ nào to lớn phong thưởng. Đa tạ tông chủ Tiến vào trưởng lão đoàn về sau Lục tiêu nhiên liền không cần lại tự xưng để tử Tông chủ thì là khoát khoát tay Ha ha cười nói Không cần khách khí như thế Về sau có gì cần Ngươi cứ việc nói thẳng Nhưng phàm tông môn có thể làm được Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng Vâng Đa tạ tông chủ Tốt Chuyện hôm nay Liền đến nơi đây đi Chư vị trưởng lão, tản đi, cung tiến tôn chủ, mọi người hành lễ, tôn chủ hơi cười tùm tìm rời đi, đội ngũ khác trước đó trước, hướng lục tiêu nhiên chúc mừng, chúc mừng lục trưởng lão, thật đáng mừng, chúc mừng lục trưởng lão, tiến vào trưởng lão đoàn, đổ loại A-dua nịnh hót, phô thiên cách để quay lại đây, lục tiêu nhiên cũng chỉ là mỉm cười từng cách đáp lại. Bất luận là ở nơi nào. Ngươi nếu là thăng quan phát tài. Tất nhiên sẽ thu nhận một đoàn liếm cầu. Lục tiêu nhiên rất rõ ràng điểm này. Đồng thời. Hắn vô cùng rõ ràng. Tông chủ vì sao lại đối với mình coi trọng như vậy. Đơn giản là nhìn chúng chính mình trận pháp tài hoa. Sợ mình bị những tông môn khác đào đi. Cho nên mới mong muốn đối với mình tốt một chút. Thiên hạ nhốn nháo. Đều là lời hướng Bất quá còn tốt Chẳng qua là bại lộ chính mình Năm thành trận pháp thực lực Mình còn có năm thành không có bại lộ Tương lai cũng có thể tính là Một cách chuẩn bị ở sau Trở lại chỉ thủy phong Lục tiêu nhiên trước tiên liền đóng lại bát quái phong thiên trận Một cái tông môn thủ sơn đại trận Đã để hắn trở thành Thiên ma tông chói mắt nhất tồn tại Nếu là này bát quái phong thiên trận bộc lộ ra đi Còn không biết. Muốn dẫn tới bao lớn phiền toái đây. Ngược lại. Lục tiêu nhiên cũng chỉ là đóng cửa. Mà không phải thu lại. Mong muốn mở ra. Tùy thời động một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể mở ra. Đãi hắn trở lại trên núi. Vừa mới tu luyện ra quan vân ly ca. Liền trước tiên. Tiến lên đón tới. Gặp qua sư tôn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nhìn xem đồ đệ của mình. Có chút vui mừng. Ngươi lại tấn thăng rồi. Vân Ly ca cung kính đáp lại nói. Hồi bẩm sư tôn. Đệ tử vừa mới đột nhiên phá linh cảnh tứ trọng. Không sai. Lục tiêu nhiên có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình tu vi. Cũng tăng lên một chút. Nhưng còn không có đi đến lên cấp mức độ. Trước mắt vẫn là phá vọng cảnh thất trọng. Hắn mấy cách đồ đệ. Đều là nhân trung long phượng. Đại đế chi tư. Chỉ cần mình thật tốt mang theo bọn hắn cầu thả ở phát dục Ngày khác chắc chắn thành làm một đời đại đế. Không biết mình đến lúc đó tu vi. Lại phải mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá. Nói trở lại. Theo đồ để càng nhiều. Lục tiêu nhiên phiền toái. Cũng sẽ càng nhiều. Coi như vân ly ca đám người. Nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhìn xuống lừa giận Không đi báo thù Những thiên mệnh chi tử đó Cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ Lục tiêu nhiên cũng không thể để bọn hắn nắm bảo bối của mình đồ để đều giết đi Cho nên Hắn đến sớm bố cục Nghĩ biện pháp Giải quyết những cái kia quài bị mới được Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên ném ra một đống nguyên khí đan cho Vân Ly Ca Đây là 5.000 viên nguyên khí đan Ngươi cầm đi cho sư muội của ngươi. Còn có ta vừa mới cho ngươi thu tiểu sư đệ một chút. Dùng đến đem cho các ngươi ba cái. Phụ trợ tu luyện. Sư tôn lại thu một vị đồ đệ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Hắn gọi phương thiên nguyên. Là ngươi tiểu sư đệ. Ta muốn bế quan quy hoạt một ít chuyện. Tại trong lúc này. Các ngươi ba cái. Phải thật tốt tu luyện. Không muốn tùy ý quấy dày ta. Rõ. Lục tiêu nhiên đi vào phòng của mình con. Vân ly ca thì là ánh mắt khẽ động. Tâm tư hoạt lạc. Nghĩ không ra. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Sư phó lại chiêu thu một vị đệ tử. Chỉ thủy phong đồ đệ. Theo một vị. Biến thành ba vị. Cứ theo đà này. Ta tại sư phó trong suy nghĩ địa vị. Tràn ngập nguy hiểm à. Không được. Làm chỉ thủy phong đại sư huyên ta. Sao có thể bị sư phó quên đâu. Ta muốn trở thành sư tôn trong suy nghĩ. Tốt nhất đồn nhi. Nghĩ tới đây. Vân ly ca hiên định một thoáng thần tâm. Hít thở sâu một hơi. Lớn cất bước. Hướng phía sư muội phòng ở đi qua. Hắn nghĩ nghĩ. Hắn tài chính mình nỗ lực tu luyện đồng thời. Cũng phải giúp cùng đúc xúc sư mùi cùng sư đệ. Thật tốt tu luyện. Trở thành một cây hợp cách đại sư huyên. Đến lúc đó. Sư phó thấy chính mình vì hắn phân ưu. Nhất định sẽ rất chịu cảm động. Sư tôn. Bất luận ngài thu nhiều ít cây đồ đệ. lý ca. Đều sẽ là ngài nhất ấm áp cái kia một kiện nhỏ áo bông. Rất nhanh. Hắn liền đi tới cơ vô hà cửa gian phòng. Gó cửa một cái. Sư mụi. Ngươi ở đâu? Sau một khắc, cơ vô hà lập tức mở cửa phòng, chắp tay nói, Đại sư Huyên, ngày sau lại tới đây, vân ly ca vốn là hai tay đặt sau lưng, nhìn thấy cơ vô hà, liền đổi thành một tay chắp sau lưng, đồng thời móc ra mấy cái chứa nguyên khí đan bình xứ. Vô hà, đây là ta phụng sư tôn chi mệnh, cho ngươi đưa tới nguyên khí đan, chờ giúp ngươi tu luyện. Thì ra là thế. Đa tạ Đại sư Huyên. Cơ vu hài nhận lấy đan dược. Trong lòng không nhìn được dâng lên một dòng nước ấm. 1.500 viên nguyên khí đan. Sư phó thật chính là thủ búc thật lớn. Cũng là thật đối nàng tốt. Đổi lại là tại tử Ninh Vương Phủ. Mặc dù nàng là tử Ninh Vương con gái ruột. Cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt được đãi ngộ này. Cho ra đan dược về sau. Vân ly ca lại khôi phục thành đôi tay đặt sau lưng. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư muội Sư tôn vì chúng ta. Thật chính là dốc hết tâm huyết. Mất ăn mất ngủ. Lão nhân gia ông ta đại ăn đại đức. Chúng ta không thể báo đáp. Chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Mới có thể báo đáp lão nhân gia ông ta. Cơ vô hà nghiêm sắc mặt. Cũng đồng giảng nghiêm mặt nói. Đại sư Huyên nói đúng. Vân Ly ca gật gật đầu. Chợt lần nữa mở miệng nói. Ngươi chân hoàng cửa biến. Cũng tu luyện không ít thời gian a Sư tôn lại cho ngươi nhiều như vậy đan dược. Đế cấp công pháp. Tăng thêm đại lượng nguyên khí đan cung ứng. Ngươi tu vi hiện tại. Đi đến cảnh giới gì. Cơ vô hà trên mặt. Không khỏi toát ra một vệt hổ thẹn vẻ mặt. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Ta mặc dù không dám có chút lười biếng. Nhưng là từ bước vào tông môn đến nay. Cho đến bây giờ. Cũng là trước một tháng tốc độ tương đối nhanh. Về sau tốc độ tu luyện. Mặc dù như cũ vượt xa tại vương phủ thời điểm. Nhưng so với tháng thứ nhất. Vừa mới tiếp xúc chân hoàng cửa biến thời điểm. Tốc độ liền kém xa tiếp tắp. Vân ly ca thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy à. Nếu không tại sao nói là đế cấp công pháp đâu. Sự thành tựu của nó hạn mức cao nhất tuy cao. Thế nhưng. Nó tu luyện độ khó. Cũng là vượt xa bình thường công pháp. Sư tôn liền đã từng nói. Có được đế cấp công pháp. Vẹn vẹn chẳng qua là có được bước vào đế cảnh cánh cửa. Có thể hay không bước vào cái kia một cửa ải. Còn phải xem cá nhân nỗ lực cùng kỳ ngộ. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi. Ngươi còn chưa nói. Ngươi Tô Vi hiện tại là cảnh giới gì đâu. Há, ta hiện tại đã là linh cảnh lục trọng Tô Vi. Vân Ly ca. Làm sao vậy? Đại sư Huyên. Có phải hay không rất thấp. Ách, cũng tạm được. Đại sư Huyên nói như vậy. Vậy thì tốt. Ta một mực áp lực rất lớn. Cảm giác mình tu luyện rất chậm Sẽ để cho sư tôn thất vọng đây Đúng Đại sư huyên Ngươi bây giờ là cảnh giới gì tu vi a Ta à Ngạch Ta khỉ thật cùng ngươi không sai biệt lắm Đúng Ta muốn đi cho tiểu sư để đưa đan dược Sẽ không quấy giấy ngươi tu luyện Bất quá Sư tôn cũng đã nói Tu hành muốn khổ nhàn kết hợp Ngươi có khả năng thích hợp nghỉ ngơi một chút Để tránh ý thức của mình theo không kịch tu vi của mình. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma Thì ra là thế. Ta nhớ kỹ. Đa Đại sư Huyên. Vân Ly ca gật gật đầu. Chợt bước nhanh rời đi nơi này. Cơ vô hà thì là ở sau lưng cảm khái một tiếng. Nói. Nghĩ không ra. Đại sư Huyên tu vi tiến triển. Vậy mà như thế thần tốt. Trước đó. Tu vi của hắn do ta thấp. Hiện tại đã đuổi kịp ta. Đạt đến linh cảnh lột trọng. Xem ra. Ta muốn càng thêm nỗ lực mới là. Vẫn chưa đi rất xa Vân Ly ca. Một cách lào đào. Hơi kém không có để cho mình ngã sấp xuống. Mặt của hắn. Đã đốt màu đỏ bừng. Bị chơi khăm rồi. Không nghĩ tới. Cơ sư mũi tu vi. Vậy mà đạt đến linh cảnh lột trọng. May mà ta chạy nhanh. Bằng không thì liền muốn lộ tẩy. Chờ rời đi cơ vô hà phòng ở thật xa. Vân ly ca mới dần dần khôi phục như thường vẻ mặt. Cơ sư mũi tư chất. Thật sự là thật là đáng sợ. Xem ra sau này. Ta vẫn là ít ở trước mặt nàng thuyết giáo. Bằng không. Một phần vạn bị trọc thủng. Vậy coi như quá mất mặt. Dừng một chút. Hắn đem tầm mắt thả tại hậu sơn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nơi đó có người tại tu luyện Khóe miệng dương nhẹ Vân Ly ca tốc độ cao hướng phía hậu sơn chảy như bay Vị trí đó Liền là mới tới tiểu sư đệ A Cơ sư mũi thiên tư chắc tuyệt Ta vô pháp chỉ đạo Chỉ đạo chỉ đảo ngươi Hẳn là không có vấn đề Rất nhanh Vân Ly ca liền đi tới hậu sơn Một chỗ dưới thác nước Dưới thác nước Ngồi ngay thẳng một vị mi thanh mục tú dáng người tráng kiện thanh niên Đang ở trải qua lấy chảy xuyết dòng nước trùng kích Ở ngoài thân thể hắn Mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng Đưa hắn bao phủ ở bên trong Có cái này năng lượng tại Mặt cho thác nước dòng nước tròng kích Cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào Thậm chí hồ liền sợi tóc của hắn Cũng không có nhúc nhích một chút Cái này là tiểu sư để Phương Thiên Nguyên sao Nhìn hắn tu hành tông pháp Kỳ diệu như vậy Khí thế lại phi Phàm như thế Nghĩ đến Cũng hẳn là một bản đế cấp cực phẩm tông pháp Tiếng nói vừa mới hạ xuống Phương Thiên Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra Hai đảo sức lực mang Theo trong ánh mắt của hắn Nổ bắn ra đến Thẳng tắp bắn về phía Vân Ly Ca. Vân Ly Ca con mắt khẽ hiếp một cái. Trong cơ thể hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Ui thế cường đại. Cùng phương thiên nguyên khí thế. Đụng thẳng vào nhau. Oanh. Mạnh mẽ thế năng. nhường mặt nước lập tức nổ tung ra một cỗ sóng lớn. Phóng lên tận trời. Thẳng tới trăm mét cao. Sóng nước rơi xuống. Nện ở đầm nước phía trên. Khuấy động lên đảo đảo gần sóng. Hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Nước đỏng nước động Không sai. Quả nhiên không hổ là sư tôn nhìn chúng đồ đệ. Chỉ là nương tựa theo cố khí thế này. Liền không thua người bình thường. Sư tôn. Phương thiên nguyên một chút nhếu mày. Chợt lập tức minh ngộ. Bước nhanh về phía trước chắp tay. Hơi hơi khom lưng nói. Thiên nguyên gặp qua đại sư huyên. Một tiếng này đại sư Huyên. Kêu vân ly ca nổi tâm. Mách hoa tề phóng. Gió xuân dập dờn. Hắn khoát khoát tay. Tiểu sư đề quá khách khí. Đứng lên đi. Đa tạ đại sư Huyên. Thế nào? Đi vào chỉ Thủy Phong. Có thể có cái gì không thói quen. Hồi đại sư Huyên lời nói. Ta tại chỉ Thủy Phong cảm giác rất tốt. Đây là ta xuất sinh 20 năm qua. Nơi ở qua. Chỗ tốt nhất. Vân Ly ca mỉm cười gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như có gì cần. Có thể tùy thời nói với ta. Vâng. Đa tạ Đại sư Huyên. Không cần phải khách khí. Ta thân là chỉ thủy phong thủ tịch đệ tử. Chuyện đương nhiên. Vì sư đệ sư muội Bài ưu giải nạn. Đây là sư tôn để cho ta cho ngươi đưa tới nguyên khí đan Ta lưu lại cho ngươi 1.500 viên Ngươi trước dùng đến Sử dụng hết không đủ Lại tìm ta muốn T Phương thiên nguyên hít sâu một hơi Lại có thể là nguyên khí đan Mà lại đi lên liền là 1.500 viên Cái này phân lượng Có thể quá nặng đi Vượt xa lúc trước Lý đảo nhiên sư thúc Cho mình 6.666 khối thượng phẩm linh thạch lễ gặp mặt Quả nhiên Thiên ma tông là một cách cực kỳ cường đại tông môn Này cách tông môn Đơn giản liền là ngọa hổ tàng long Chính mình nhất định phải điều thấp Hắn tiếp nhận đan dược Nói lời cảm tạ một tiếng Vân ly ca mới vừa lần nữa mở miệng nói Sư đệ Người mới đến Kỳ thật sư huyên vốn không nên nói cho ngươi. Bất quá. Ngươi muốn biết một chút. Chúng ta chỉ thủy phong. Không phải ai cũng có thể tiến đến. Có thể đi vào. Cũng thành vi sư tôn đệ tử. Đó là chúng ta tám đời đã tu luyện may mắn. Sư huyên nói đúng lắm. Cho nên à. Chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tuyệt đối không nên cô phụ sư tôn lão nhân ra ông ta kỳ vọng cùng dạy bảo. Nhất định, thiên nguyên từ khi đi vào chỉ thủy phong, cũng không dám có mảy may lười biếng. Thời thời khắc khắc, đều tải nỗ lực tu luyện, để báo đáp sư tôn ơn chi ngộ. Vân ly ca gật gật đầu. Không sai, ngươi có thể nghĩ như vậy. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Ngươi bây giờ, là tu vi gì? Hồi bẩm sư huyên, ta hiện tại, là Sơn Hải nhất trọng. Vân ly ca Nhìn mặt hắn sắc Đột nhiên nhất biến Phương thiên nguyên thần tâm khẽ động Chẳng lẽ là tu vi của ta quá thấp Có thể là Sư tỷ trong sổ Không phải vi chép Đại sư huyên Chỉ có linh cảnh tu vi sao A đúng Sư tỷ vi chép bút ký Đều là trước đó vi chép Mà đại gia tu luyện đều là đế cấp công pháp Tu vi tiến triển Vượt xa bình thường công pháp. Cho nên Đại sư Huyên hiện tại. Khả năng đã trướng mắt chính mình này tiểu tiểu sơn hải cảnh nhất trọng. Nghĩ như vậy. Phương Thiên Nguyên lập tức đứng thẳng người. Nghiêm mặt nói. Đại sư Huyên. Tu vi của ta bây giờ. Mặc dù rất kém còi. Thế nhưng xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tuyệt đối sẽ không nhường sư tôn thất vọng.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 Thế nhưng tiểu sư để biểu lộ. Lại là như thế chứng chạc đàng hoàng. Hắn thật sự là rất khó phán đoán. Đối phương đến cùng là đang dễu cợt hắn. Hay là thật tại tuyên độc thể ngôn. Cuối cùng. Vân Ly Ca. Vẫn là cưỡng chế trong cổ họng cái kia cổ. Mong muốn bắn ra máu tươi. Bởi vì. Hắn đánh không lại phương thiên nguyên. Nếu đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể coi hắn là tại tuyên đọc thể ngôn. Mà không phải đang dễu cực chính mình. Không sai. Ngươi có thể nghĩ như vậy. liền xứng đáng sư tôn đối ngươi vun trồng. Đa tạ Đại sư Huyên khen ngợi. Đúng, Đại sư Huyên. Ngày sau ta tới chỉ Thủy Phong càng sớm hơn. Đi theo sư phó càng sớm hơn. tu vi càng cao. ngài có thể hay không giúp ta chỉ điểm một chút. Vân ly ca ro nhẹ một tiếng. Kỳ thật ta gần nhất. Cũng gặp phải bình cảnh. hãm sâu vũng bùn. Liền không cho sư đệ chỉ giáo. Để tránh chậm chế sư đệ tu hành. Sư đệ vẫn là chờ sư tôn đại nhân suốt quan. Lại mời giáo sư tôn đi. Phương Thiên Nguyên có chút nóng nảy nói. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện. Nếu như nhanh như vậy liền đi tìm sư tôn thỉnh giáo. Hắn nhất định sẽ sinh khí. Cảm thấy tư chất của ta quá kém. Còn mời Đại sư Huyên. Chỉ bảo ta một ít. Thiên Nguyên vô cùng cảm kích. Vân Ly Ca cảm giác mình bị lại một lần nữa mạo phạm. Hắn không hiểu có loại muốn đánh người xúc động. Hít thở sâu một hơi. Vân Ly Ca tận lực lắng lại hạ tâm tình của mình. Không thể đánh. Đánh không lại. Ngược lại là tự dước lấy nhục. Ngươi nói trước đi vấn đề. Phương Thiên Nguyên vui vẻ. Ta bất diệt kim thân. Chỉ học được tầng thứ nhất. Linh khí chuyển hóa. Nhưng Thủy Trung vô pháp đi đến tầng thứ hai. Cô đọng Tấu hình mức độ. Còn mời Đại sư Huyên. Giúp ta xem một thoáng. Vân Ly ca hơi suy tư một thoáng. liền tử chính mình hốn nguyên đế kinh bên trong. Sao chép ra vài câu tới. cái gọi là Đại đảo 3.000 Cô đọng vì một, tâm vô tạp niệm, thì dung hội quán thông, có thể vận dụng thiên địa bất luận cái gì tài nguyên, chuyển thành rốc hết sức, ngược lại phương thiên nguyên lại không có tu luyện qua hốn nguyên đế kinh. Hắn căn bản không có khả năng biết mình công pháp khẩu quyết, vừa vặn dùng tới lừa gạt hắn một thoáng, bớt chính mình như vậy mất mặt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời. Phương thiên nguyên mỉ non lặp lại hai câu. Vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Mà trong cơ thể hắn khí thế. Cũng đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh. Hắn bên ngoài thân liền hiện ra tới cùng trước đó một dạng năng lượng màu hoàng kim khí tức. Nhưng lần này. Khí tức không nữa như là trước đó như vậy. Bám vào phương thiên nguyên bên ngoài thân. Mà là ngưng tụ thành hình. Tại hắn bên ngoài cơ thể. Hóa thành một vị thân cao vượt qua 2 mét hoàng kim cử nhân hư ảnh. Đưa hắn một mực thủ hộ ở trong đó. Vân Ly ca khẽ giật mình. Chừng to mắt. Cái cầm đều nhanh dọa đi. Đột nhiên. Đột phá. Ta liền nói bừa hai câu. Tiểu tử này vậy mà thật đột phá. Muốn hay không biến thái như vậy. Ta muốn hay không hướng sư tôn báo cáo một thoáng. Hắn rất có thể là cái quài bì. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng chuyện này. Đây quả thực giống như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Có thể nó lại là thực sự xuất hiện ở trước mặt mình. Trong chớp nhoáng này. Vân Ly ca cảm giác hiện thực là hoang đường như vậy. Mà chính mình. Lại là buồn cười như vậy. Nguyên lai. Sư muội cùng sư đệ. Từng cách đều mạnh hơn chính mình. Buồn cười là. Chính mình thế mà còn muốn chỉ đạo cùng đốc suốt bọn hắn tu luyện. Trên thực tế. Càng hẳn là nỗ lực tu luyện. Là chính mình mới đúng chứ. Vân Ly Ca không hiểu cảm giác. Chính mình giống như một tên hề. Phương Thiên Nguyên chầm rãi mở mắt. Một mặt mừng rỡ. Lập tức hướng phía Vân Ly Ca bái tạ nói. Đa tạ Đại sư Hương chỉ bảo. Thiên Nguyên vô cùng cảm kích. Vân Ly Ca khuôn mặt. Hung hăng khẽ nhăn một cái. Chợt mới vừa ho nhẹ một tiếng. Nói. Khù khủ. Không cần cảm ơn. Này đều là chính ngươi ngộ tính. Nếu như không có chuyện gì. Ta đây liền đi về trước. Ta còn muốn trở về tu luyện. Gặp lại. Lại. Phương Thiên Nguyên giơ tay phải lên. Mong muốn vấy tay từ biệt. Có thể gặp lại thấy chứ. Đều còn chưa kịp nói ra. Đại sư Huyên liền đã quay người rời đi. Ma lại tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở. Liền tan biến tại trong mắt của hắn. Cách này khiến phương thiên nguyên nhìn không được cảm khái một tiếng. Đại sư Huyên. Quả nhiên không hổ là ta chỉ thủy phong thủ tịch đại đệ tử. Tùy tiện một hai câu. Liền có thể để cho ta đột phá. Thực lực như thế. Đơn giản nghịch thiên. Xem ra. Này thiên ma tung. Quả thật là ngỏa hổ tàng luân ta nhất định không thể tùy tiện rời đi chỉ thủy phong bằng không sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng đã rời đi rất xa vân ly ca một cách lào đảo kém chút không có chượt chân chính mình hắn cố ném tim ổ đau đớn tốc độ cao hướng phía phòng của mình con chạy đi Lần này không tu luyện được cách thành tích hắn là sẽ không dễ dàng lại phá quan mà ra. Trước đỉnh vị nhỏ mục tiêu Một tháng tu đến Linh Cảnh Ngũ Trọng Trong vòng một năm Đạt thành Sơn Hải 2 năm vượt qua cơ sư muội 5 năm, năm vượt qua tiểu sư đệ Một bên khác lộc tiêu nhiên bên này Cũng đang ở trải vuốt trước mắt tình huống cùng tư liệu Trước mắt Đã thu ba cách đồ đệ Mà lại ba người Đều là đã đắc tội khí phận chi tử Hóa giải là không thể nào Chỉ có một trận chiến, bởi vì, coi như mình có thể thuyết phục vân ly ca bọn hắn hóa giải. Những cái kia tam quan cực kỳ bất chính khí vận chi tử, cũng nhất định sẽ không bỏ qua vân ly ca bọn hắn. Bất quá, khí vận chi tử thực lực, là cái vấn đề rất lớn. Khí vận chi tử nhất chỗ cường đại, chính là vận khí của bọn hắn. Vậy cơ hội là khó giải một loại vận mệnh. Người bình thường nếu như không có đầy đủ vận khí, tùy tiện đụng vào bọn hắn mà nói, dù cho thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị bọn hắn cuối cùng giết ngược lại. Trừ cách đó ra, còn có một vấn đề, liền là khí vận chi từ sau lưng thủ đoạn, tỉ như không có tiểu cát cát lão ra ra, khả năng khổ cực chỉ còn lại có một đầu tàn hồn yêu ma đại lão, thậm chí còn có thể là một cách nào đó không chết. Chuyển sinh tới đại đế. Những người này Tô Vi. Một chút. Có lẽ khó khôi phục đến đỉnh phong. Thế nhưng bọn hắn tổng có một ít bí thuật. Có thể thông qua đặc biệt phương pháp. Để cho mình trong thời gian ngắn nhất. Khôi phục lại đỉnh phong tu Vi. Trái lại ta này ba cái ngốc đồ đệ. Chỉ có ta như vậy một cách bị vùi dập giữa chợ sư tôn. Trừ cái đó ra. Lại không hậu trường. Mặt khác. Ta này ba cách đổ đệ, mặc dù có được đại đế chi tư, nhưng khí vận chi tử, trên cơ bản đều là treo lên đánh đại đế chi tư. Ba người bọn hắn có được đế cấp công pháp, người ta khẳng định cũng có đế cấp công pháp. Ba người bọn hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, khí vận chi tử tu luyện khẳng định càng nhanh. Đối phương tùy tiện ra ngoài đi một chút, liền có thể nhặt được cực phẩm hiếm hoi pháp bảo. Hoặc là thiên tài địa bảo Nút vào một gốc Ngay tại chỗ phi thăng cũng có thể Thu hoạch được mấy chục năm trên trăm năm công lực liền cùng uống nước một dạng đơn giản Trên sạp hàng Hai khối linh thạch một thanh cực phẩm đế binh Trên cơ bản là chuyên môn vì bọn họ làm bán buôn đại phóng đưa Vượt cấp chiến đấu là tiêu phối Coi như là đồng dạng có khả năng vượt cấp chiến đấu nhân vật phản diện Tại trước mặt bọn hắn. Cũng muốn quỷ kêu ba ba. Lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Đầy mặt vẻ u sầu. Nhất cả trứng A. Đây cơ hồ có thể nói. Là để cho mình cầm một thanh ná cao su Đi đối chiến khí vận chi tử nhóm trong tay áp 47. Tất cả đều là cho không. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Hắn từ điển bên trong. Không tồn tại chờ chết cái từ này. Vì vậy. Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi. Tại trước mặt trên giấy. Viết xuống bắt đầu. Nhằm vào khí vận chi tử chiến đấu tổng phương châm. Danh hiệu. Liên minh báo thủ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không một Trường 37 Cốt Ma Tùng Liên minh báo thủ quy tắc để nhất nội dung quan trọng vững vàng Xét thấy khí vận chi từ Tu vi Trang bị Bối cảnh Nhân phẩm Toàn diện nghiền ép liên minh báo thủ Vì vậy Tại hoàn thành báo thủ trước đó Chỉ thủy phong tất cả mọi người. Bao quát bản thân ở bên trong. Toàn bộ đều phải khiêm tốn làm việc. Vững vàng phát rục. Tranh thủ khóa hạ vượt qua so đấu. Mỗi ngày tu luyện thấp nhất không thua kém 25 tiếng. Mỗi tuần tu luyện không được thấp hơn 8 ngày. Mỗi tháng tu luyện không thua kém 32 ngày. Hằng năm tu luyện không thua kém 366 thiên. Có thể không ra tay liền không ra tay. Nếu như không phải muốn xuất thủ. Nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhiện xương thành cho. Hồn phi phách tán. Nửa điểm phục sinh cơ hội cũng không cho hắn lưu. Liên minh báo thủ quy tắc để nhị nội dung quan trọng đoàn chiến. Xét thấy đầu thứ nhất đi làm chuẩn tắc. Cùng với khí vận chi tử trình độ hung hiểm. Tác chiến nhất định phải đoàn chiến. Tuyệt đối nghiêm cấm đơn đấu cho dù là đơn đấu cũng muốn bố trí mấy vị thành viên chung quanh bao vây. Một khi đơn đấu phát sinh nguy hiểm, lập tức bày ra quần ẩu tác chiến, công kích đội, chủ chiến đội, phụ trợ đội, dư khuyết đội, thành lập toàn phương mặt chiến đấu binh chủng, nghiêm mật phối hợp, hình thành thiên la địa võng chi thế, dùng bảo đảm khí vận chi tử vô pháp đào thoát cùng với phục sinh Chú thích. Đoàn chiến không bao gồm bản thân, bản thân vì đoàn chiến bên ngoài. Cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, để phòng ngừa chỉ thủy phong toàn quân bị diệt. Liên minh báo thủ quy các thứ ba nội dung quan trọng tin tức, xét thấy khí vận chi tử, kỳ ngộ rất nhiều. Bởi vậy chỗ có khí vận chi tử từng tới địa phương, gặp phải truyền thuyết, đều muốn toàn bộ ghi chép. Có truyền thuyết địa phương Đồ tốt có khả năng phán đoán là Đã vì khí vận chi tử đoạt được Nếu như đồ vật không có bị khí vận chi tử đoạt được Cái kia khí vận chi tử Nhất định thu được tốt hơn pháp bảo hoặc là công pháp Bởi vì khí vận chi tử có khả năng vượt cấp chiến đấu Vì vậy Ta phương nhân viên sức chiến đấu Đối đầu khí vận chi tử Tính toán phán đoán Tự động giảm xuống hai tầng đại cảnh giới khí vận chi tử thì gia tăng hai tầng đại cảnh giới, ở giữa Trinh Lịch ước là bốn cái đại cảnh giới. Cụ thể tính toán công thức vì nếu như khí vận chi tử là đoán thể cảnh tu vi, ta phương thành viên vì tông sư chi cảnh thì có khả năng chiến đấu, chiến đấu nguy hiểm ước là 10%. Nếu như khí vận chi tử vì hậu thiên cảnh tu vi, ta phương thành viên vì tông sư chi cảnh Thì chiến đấu nguy hiểm đề thăng làm 90%. Tóm lại. Không có vượt qua bốn cái đại cảnh giới phạm vi. Tuyệt đối nghiêm cấm ta phương thành viên. Cùng khí phận chi tử giao thủ. Thiết kế xong này một loạt đi làm chuẩn tắc. Lục tiêu nhiên cuối cùng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn để bút xuống. vuốt vuốt mi tâm. Tạm thời trước hết làm được này chút kế hoạt đi. Đến tiếp sau có cái gì nghĩ đến. Lại thêm tới tốt, những ngày gần đây, vì làm đủ loại quy hoạch, lục tiêu nhiên trọn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng. Điều này cũng tại không được lục tiêu nhiên cẩn thận. Nếu như là đối phó bình thường người qua đường A, còn có thể sẽ gặp nguy hiểm. huống chi là đối phó bật hắc khí vận chi tử. Nếu như mình trong tay, có chút khí vận chi tử, cái kia còn tốt. Hai bên còn có thể xem như chia năm năm. Nhưng trong tay của mình. Toàn bộ đều là nhân vật phản diện. Cái này nhức cả trứng. Đây cơ hội là một tay nát nhất bài. Mong muốn đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Không cố gắng cẩn thận quy hoạch một phiên. Là tuyệt đối không thể. Lúc này. Trong cơ thể hắn khí thí. Trong lúc đó sao động. Nương theo lấy một hồi sóng cả mãnh liệt khuấy đồng về sau. Tu vi của hắn. Lại đột phá tiếp. Phá vọng cảnh. Bát trọng. Lại đột phá một cảnh giới. Không sai. Xem ra các đồ đề của ta. Giống như đều hết sức nỗ lực A. Vượng tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta ở đây. Cho ta điều ra mấy người bọn hắn tin tức bảng. Hiểu rõ. Rất nhanh. Vượng tài liền cho lục tiêu nhiên. Trình hợp ra ba người tin tức bảng. Đầu tiên là Phương Thiên Nguyên. Tu vi của hắn. Đã theo Sơn Hải Nhất Trọng. Tăng lên tới Sơn Hải Nhị Trọng. Sau đó là Cơ Vô Hà. Tu vi của nàng. Đã tăng lên tới Linh Cảnh Bát Trọng. Cuối cùng thì là Vân Ly Ca. Tu vi của hắn. Vậy mà theo Linh Cảnh Tứ Trọng. Tăng lên tới Linh Cảnh Lục Trọng. Cách này khiến lục tiêu nhiên có chút ngạc nhiên Mấy cách này thẳng danh con là chuyện gì xảy ra Rõ ràng là tu vi càng về sau Tốc độ tu vi gia tăng liền càng chậm Làm sao mấy người bọn hắn ngược lại còn gia tăng nhanh hơn Được rồi Mặc kệ Tu vi gia tăng nhanh Tóm lại là chuyện tốt Mặc dù tu vi của bọn hắn Tại lục tiêu nhiên trong mắt Còn chưa đủ xem Có thể là, theo tu vi càng cao, tăng lên tốc độ cũng càng chậm. Bọn hắn cũng hết sức cố gắng. Mấy người bọn hắn, vận chuyển đều là đế cấp công pháp. Theo đối công pháp lính ngộ trưởng khống càng sâu, tu vi tăng tốc, cũng sẽ dần dần tăng tốc. Thế nhưng, làm nhân vật phản diện bọn hắn, rõ ràng không có có khí vận chi tử loại kia. Tùy tiện nhìn một chút công pháp. Liền có thể trong nháy mắt lính ngộ. Lại đột phá đại viên mãn hắc năng lực. Mấy người bọn hắn hiện tại. Đại khái cũng chỉ lính ngộ riêng phần mình công pháp 23 thành cảnh giới. Tu vi tăng tốt còn không có đi đến đỉnh phong. Tại bọn hắn hấp thu linh khí tốc độ. Bảo trì không đổi tình huống dưới Chính mình theo phá vọng cảnh nhất trọng bắt đầu tăng lên. Tự nhiên sẽ mau một chút. Có thể là càng về sau. Tu vi tăng lên tốc độ liền sẽ càng chậm. Tỷ như lần này. Hắn theo phá vọng cảnh thất trọng. Tăng lên tới phá vọng cảnh bát trọng. Vẫn là ba cách độ để đồng thời tu luyện tình huống dưới. Tốc độ cũng mới có thể cùng trước đó. hai cách độ để tăng lên tốc độ ngang hàng. Nếu là hắn có thể chính mình phân thân tu luyện. Vậy liền đẹp. Phải biết. Hắn đối công pháp lính ngộ tốc độ. Có thể là không ai bằng, cho dù là đế cấp công pháp, trên cơ bản cũng là thời gian vài ngày, nhiều nhất mười mấy ngày, là hắn có thể toàn bộ lính ngộ. Dùng lính ngộ đại viên mãn ý cảnh công pháp tới tu luyện, khẳng định so vân ly ca bọn hắn, chỉ lính ngộ hai ba tầng ý cảnh công pháp, tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện. Dù cho có đế cấp công pháp Đến tiếp sau mong muốn đột phá càng lớn cảnh giới Cũng cần đan dược các loại tư nguyên duy trì hắn tại Thiên Ma Tông Khẳng định là đến không đến nhiều như vậy Tài Nguyên Thu đồ đệ Sau đó nhường đồ đệ tấn thăng Mình có thể có rất nhiều gói quà ban thưởng Này là chính mình trước mắt Tài Nguyên lớn nhất nơi phát ra Phân thân là không thực tế Xem ra Ta chỉ có thể thu nhiều mấy cách đồ đệ Tới bảo trì chính mình tốc độ tu vi gia tăng Khí phận chi tử Xuất hiện càng ngày càng nhiều Cứ theo đà này Khả năng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một nhóm đại đế Đến lúc đó Coi như ta thành đại đế Cũng đánh không lại người ta Bất quá Có được đại đế chi tư đồ đệ Cũng không phải dễ tìm như thế Xem ra Ta hẳn là trước cho ba người bọn hắn nói một chút khóa. Nhưng ba người bọn hắn. Đối riêng phần mình công pháp ý cảnh. Lính ngộ càng sâu một chút. Đến lúc đó. Tốc độ tu vi gia tăng. Cũng sẽ trở nên càng mau một chút. Hiện tại. Ta trước đem những này tiểu lễ bao mở lại nói. Cùng lúc đó. Chỉ thủy phong phía dưới. Nương theo lấy không khí một hồi vặn vẹo. Cũng lắng yên nhiều một đảo thân ảnh. Ta bạch cốt ma tông tổ tiên. Thật sự là thông minh. 300 năm trước. Giúp thiên ma tông thành lập trận pháp thời điểm. Cố ý tại đây chỉ thủy phong dưới chân. Lưu lại một chỗ xuyên qua trận pháp. Có thể để cho ta. Không cần đi qua chỉ thủy phong đại trận hộ sơn. Là có thể trực tiếp truyền tống vào tới. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi, hi, hi.